cái kia trên đỉnh núi một cái thân thể thon gầy linh hầu xếp bằng ở sạch sẽ hình thành trên tảng đá có chút nhắm mắt lại giống như tại lắng nghe cái gì tốt nghe thanh âm khỏe miệng hơi vệnh tràn đầy da lông cao cấp mặt khỉ trên lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười linh hầu cùng còn lại viên hầu cùng loại duy hai lỗ thai chỗ trung điệp lấy lại dài hai đầy lỗ thai tả hữu tất cả ba con lỗ thai có chút r u n g r u n g có thể theo linh hầu tâm ý lắng nghe đến một ít n g o ạ i ý muốn thanh âm đúng là hôn thê bốn hầu một trong lục nhĩ mi hầu nay linh hầu trời sinh đất ngôi sinh ra đại thần t n g thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau mọi sự đều rõ ràng lục nhĩ tuy có lắng nghe thần thông bản thân tu luyện phương pháp truyền thừa l ạ i ít chỉ có thể dựa vào thần thông bản năng nghe lén còn lại sinh linh tu sĩ tu luyện phương pháp nhưng thiên địa đều có ngăn được các tộc tất cả dạy trọng yếu truyền thừa đều do linh quang truyền thừa lục nhĩ có thể nghe được phần lớn là vài câu chỉ lời nói không hề hệ thống miễn cưỡng va va chạm chạm đột phá thiên tiên cảnh giới lại muốn vào giai nhưng là khó khăn dù sao càng là đẳng cấp cao đạo pháp càng ít cơ bản nắm giữ ở đại tộc đại giáo hoặc đại thần thông trong tay những thứ này sinh linh đều ở tại thiên tiên tiên đ ộ phủ động phủ bị đại trận phủ che bị lục p l nhĩ gọn gàng tiên tiên rất muốn nhất lấy được chính là hệ thống đạo pháp nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài bãi sư hồng hoang khắp mặt đất lệ khí càng ngày càng nặng chinh phạt không ngừng lục nhị hiện tại liền ẩn cửa cũng không quá quan tâm dám ứ n g ra chỉ sợ t r e o chọc mầm t hai vạn cũng bởi vậy lục nhị chậm rãi đem lắng nghe mục tiêu đặt ở hải ngoại tứ hải đều có sinh linh duy đông hải sinh linh tối đa thực lực mạnh nhất lục nhị nghe xong vô số lỗ thai biết rõ đông hải có vài chỗ địa vực tụ tập đại lượng tu đạo chi sĩ bọn hắn tính tình bình thản cũng không bài xích tán tu sinh linh giữa lẫn nhau thường thường luận đạo lục nhị thực lực thấp kém có thể nghe hiệu cực nhỏ lại làm cho hắn sinh ra đi đông hải ý niệm trong đầu chẳng qua là thế đạo không tốt lục nhị không dám ra cửa nghĩ đến đợi đến lúc chiến tranh chấm、dứt. Thế đạo thanh đạo một i thời điểm, phải đi、Đông、Hải tiền bài liền Hải n Đông ngày thường cũng liền thường thường Đông h tìm đ sư, lưu ý c ĩ n Ngay nghe đến h hôm đó, vừa nghe đến vài cái â u thú vị thoại bật Thật Một nhị chưa vị kịp cười. ngữ, cũng còn chưa kịp bật cười. Thật căng lục c đảm. Một cái cực lớn vô cùng thanh âm tại lục nhị vang lên bên h a i trực tiếp h oanh kích tại lục nhị nguyên thần không gian thanh âm kia mang theo chấn lôi quy tắc đem lục nhị chấn động sắc mặt tái nhuận nguyên thần hầu như tăng ăn giả trong nội tâm h ò hét là đại thần thông người là đại thần thông người cái này thật sự là đã đến xui xẻo rõ ràng một lỗ thai nghe đến lớn thần thông giả bên n ư ờ i đây không phải muốn chết sao lục nhĩ vội vàng thu hồi t h ầ n thông há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết đã bị cái này một giọng nói c h ấ n thành trọng thương miễn cưỡng mở mắt ra chỉ thấy núi cao trước không gian vỡ ra cái lỗ hổng lộ ra ngăm đen hư không một đạo cho mù mịt kiếm khí bổ đi ra kiếm khí uy năng vô hạn mang theo vô thượng sắc bén quy tắc cùng giết chóc ý chí lập tức liền thống trị cái này một phiến thiên địa đã khống chế trăm vạn dạm phạm v ì hết t h ể sinh linh quyền xanh sắt trong tay quyền hành mạng ta xong rồi lục nhĩ khẽ động cũng không nhúc nít được trong nội tâm chỉ tới kịp xẹt qua cái này tưởng tượng pháp trơ mắt nhìn xem kiếm khí hàn lâm tất cả thần thông cả Pháp đạo đều đã một ấ t tác đi dụng. Ồ! m cái bàn tay trắng loạn theo hư không trong đưa ra ngoài lại đuổi theo tốc độ kia nhanh đã chiếm được cực điểm đánh đến nơi đạo lục nhị trên người k i ế m khí một chút cầm chặt vô thượng r ế t chóc ý chí lập tức biến mất sắc bén vô cùng quy tắc lập tức tan thành mấy khói mạnh liệt mà đến linh khí lập tức hóa thành thành phòng tiêu tán được không đ ấ u vết một triệu không gian lập tức thanh minh cái này nhanh đến cực điểm chuyển đổi chỉ chưa tồn tại lục nhị thần thức quan sát còn lại sinh linh chỉ cảm thấy trong lòng mắt lạnh chỉ cho là thổi gió mát căn bản không biết trong chấp nhóm này tử vong đã hàng lâm đã đến bọn hắn trên đầu hai cái nhỏ nhắn s i n h s ắ n thanh dao long theo hư không trong nhảy ra kéo lấy một cố uy vũ khí phách chiến xa một thiếu niên theo trên xe nhảy xuống tới đứng ở lục n h ị bên người hiếu kỳ cao thấp nhìn nhìn không có gì không dậy nổi nha ồ hắn có sáu con lỗ thai cái này so sánh đẹp trai lục n h ị theo trong rung động thanh tình lại nguyên thần cùng thân thể cũng có thể triển khai có thể ngồi xếp bằng lục n h ị liền trong mắt cũng không dám chuyển động thoáng một phát hai con dao long tuy chỉ có dài hai chượng ngắn nhưng trên người t o á t ra đến chân tiên cấp u y áp bất kỳ một cái nào đều có thể dạy lục nhị như thế nào làm an phận thủ thường tốt hầu tử nhưng đây không phải toàn bộ bên người cái này trên người mơ hồ lộ ra h uy nghiêm tiểu thiếu niên vừa nói lục nhị chợt nghe đi ra cái này là vừa rồi cái kia nói chuyện tu luyện đến thái ớt cảnh giới đồng tử thái ớt kim tiên nha trứng mắt có thể m i ể u sát cao thủ của hắn vẫn đứng ở bên cạnh hắn một trượng trong vòng ở giữa khủng bố chưa đủ là ngoại nhân đạo một thanh niên đạo nhân xuất hiện ở lục nhị trước mắt trên người khí tức đều không có thần xác nhàn ánh mắt sáng ngời lộ ra một tia yêu kỳ nhìn xem lục nhĩ đại thần thôn người lục nhĩ tại trong lòng đ i ê n cuồng hô đại gia cái này tiểu hầu tử có thể nghe đến chúng ta nói chuyện nơi này cách chúng ta điếu ngư đảo có thể thật xa minh nguyệt nhìn thoáng qua sợ ngây người tiểu hầu tử lại đánh giá chung quanh một phen khẽ lắc đầu nơi đây so điếu ngư đảo kém cách xa vạn giảm vừa nhìn cái này trên núi trái cây cũng không phải là rất tốt mùi vị bộ dáng cao ca nhìn kỹ liếc ngu nơ lấy lục nhĩ thân hình cao lớn t o n gầy được có hai trượng tả h ư u so thông tí bản thể nhỏ hơn chút ít thực sự không sai được nhiều đều là nhục thân cường hạn thế hệ đôi má tả hữu sáu cái lỗ hai cũng không dám triển h a i hiển nhiên thần thông đã thu vào lẫn nhau d á n tại cùng một chỗ không để lại ý nhìn kỹ rất dễ dàng liền bỏ qua điểm ấy dị tượng cao ca gật đầu nói đây là lục nhĩ m i hầu có lắng nghe thiên địa thần thông quả nhiên bất p h ẳ m minh nguyệt lại vây quanh lục nhĩ dạo qua một vòng cười nói cái này tiểu hầu tử thực lực không kém cùng thông tí năm đó không kém quá nhiều thật đúng là không kém lục nhĩ như đầu gô giống nhau nghe hai người tại chính mình bên người đối với mình bình luận đầu l ộ p chân đột nhiên phúc chi tâm linh hướng về cao ca quỷ gối thanh âm khàn khàn nói mời đại thần thu ta làm đồ đệ thanh âm khàn giọng được nhỏ có thể nghe mang theo run run ẩ y hiển nhiên tâm thần bất định bất an tới cực điểm rồi lại lộ ra vô cùng chờ mong Cắt. minh nguyệt nhảy dựng lên chứng to mắt nhìn xem cái này chỉ sáu cái lỗ thai hầu tử reo lên ngươi cái này tiểu hầu tử cũng thực có can đảm muốn n h a nghe lén chúng ta nói chuyện không có đánh ngươi đều là nhân tử lại muốn bái đại gia vì sư biết rõ nhà của ta đại gia là ai chăng lục nhĩ nằm ở trên mặt đất không dám phản bác chẳng qua là lập lại mời đại thần thu ta làm đồ đệ cao ca cười nói ngươi trước đứng lên thanh âm lộ ra vô thượng m i nghiêm không thể cự tuyệt lục nhĩ không dám phản kháng ngoan ngoan đứng lên dưới hai tay rủ xuống biết vâng lời một bộ trung thực bộ dáng ngươi cùng ta không có t h ể y trò duyên phận cao ca cười cười nhẹ nhàng nói ra lục nhĩ hai vai lập tức trở nên càng thêm sụp sắc mặt sinh động dị thường thần sắc yêu thương đến cực điểm lệ gặp người thương tâm nghe thấy người rơi lệ bất quá ngươi có thể đi theo ta tu luyện chương ba trăm sáu mươi làm ngươi am hiểu nhất sự tình minh n g u y ệ t mắt to t r ừ n g quắp như thế nào ngốc n ú c đ í c h còn không mau bái tạ đại gia cái này tiểu hầu tử cũng là ngốc hầu ngốc phúc nghe lén mình và đại gia nói chuyện thiếu chút nữa bị đại gia một kiếm đánh chết không muốn đảo mắt đã bị đại gia thu nhập điếu n g ư đảo thật sự là một bước lên trời nột nói chờ ba lục nhĩ mới tỉnh nộ g tới đây gấp hướng cao ca thi lễ gửi tới lời cảm ơn tuy nhiên không thể bái cái này đại thần thông người vi sư nhưng có thể đi theo tu luyện tối thiểu nhất có thể được đến hệ thống tu luyện công pháp đây là lục nhĩ hiện tại thiếu thốn nhất hy vọng nhất lấy được cao ca bị thụ lục nhĩ lễ thu đồ đệ là không thể nào nhưng ngồi dưỡng một cái cường lực cấp dưới còn không có vấn đề hiện tại bốn linh hầu có hai cái tại chính mình trong tay còn có một theo nữ hoa trong tay lấy ra sau liền nhét vào điếu ngư đảo bờ biển trên vách đá mỗi ngày chịu mà thành tú ngây thơ hấp thu nhật nguyện tinh hoa cũng không biết ngày nào đó sẽ sinh ra linh trí nhảy ra một cái thạch h ậ u người cuối cùng nhưng là không có gì ấn tượng cũng không bắt buộc đã có cái này ba cái tăng thêm bạo nhà nhân giáo t i ể u cũng không thiếu khuyết cường lực tay chân người nơi đây còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ đều nói rõ tốt chuyến đi này có lẽ cùng ngươi tiểu đồng bạn chính là vĩnh biệt cao ca nói rõ đạo thế gian văn vật có tất cả phúc duyên lục nhị có thể gặp được cao ca cao ca cũng nguyện ý dẫn hắn là hắn phúc duyên nhưng mọi sự vạn vật có được tất có mất lục nhĩ đạt được cao ca ban cho phúc duyên nhất định phải bỏ qua hắn ở đây nơi đây hết thảy tu đạo bất kể thời gian lại một hồi đầu r u ộ n râu biển cả người và vật không còn lục nhĩ hiển nhiên cũng biết điểm này đi xa đông hải là hắn đáy lòng nguyện vọng tự nhiên đã sớm nghĩ tới ly khai sự tình cung kính nói đại gia nơi này nhân quả lục nhị sớm đã chấm dứt có thể tùy thời khởi hành minh nguyệt gieo lên vậy đi thôi nơi đây linh khí không tốt sống lâu mọi người biến thành ngốc tử cái này địa giới minh nguyệt là tuyệt không muốn lâu nốc cao ca xoa xoa minh nguyện đầu cười mắng ngươi bây giờ rất biết nói nói gở ở đâu học được minh nguyệt không dám nói hắn mấy ngày nay đều cùng liêu hồng vân sinh cùng một chỗ nghe xong rất nhiều lời nói dí d ỏ g sợ đại gia trở về trách cứ liêu hồng cùng vân sinh nói quanh co trả lời nào có nói nói gở đại gia đi thôi đi thôi lục nhĩ chứng kiến nguyện ý thu lưu chính mình đại thần thông người cùng đồng tử nói dỡn không biết sao tâm tình khẩn trương lại bình phục rất nhiều có chút hâm mộ nhìn xem minh nguyệt cùng đại thần thông tại quan hệ tốt như vậy cái gì đạo pháp học không đến a còn không biết đạo cái này đại thần thông người ra sao danh hào đâu thế nhưng không dám mở miệng lỗ mang đến hỏi suy nghĩ chờ đến địa phương liền hướng cái đó và thiện đồng tử hỏi thăm một chút cao ca thỏ tay phất một cái bao lấy một người một hầu xong giao long lập tức lọt vào hư không một bước liền trở về điếu ngư đạo phân phó minh nguyện nói ngươi mang lục n h ị đi lực sĩ viện lại để cho thông tí dẫn hắn thân hình loại lên đi gây nên hư viện cùng nhân tộc mấy cái l a o đầu nói muốn đi luyện đan cũng không phải hay nói dỡn cao ca đối với chính mình luyện đan nhưng là có chút c à n g nộ vừa vặn trở về nghiệm chứng lục nhĩ một hồi hoảng hốt trước mắt hào quan bảy màu vừa hiện còn chưa kịp nhìn kỹ liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái cực lớn trên hải đảo cái kia đại thần thông người dặn d o một tiếng liền biến mất thân ảnh lục nhị có chút khó có thể tin cái này đi tới đông hải theo hồng hoang tây nam vô tận rừng nhiệt đới trong chớp mắt công phu lại càng đã qua chính mình chuẩn bị phi hành một trăm ngàn năm khoảng cách đặt tới đông hải lục nhị rụi mắt đánh ra chung quanh một hồi mùi thơm ngát bay vào x o a n n ũ i vô tận linh k h í tràn ngập trong thân thể bên ngoài chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút lâng l â vừa rồi hút vào linh khí thậm chí có chút ít bạo động dấu vết minh nguyện nhị lục nhị liếp cười nói nơi này là tiên tiên ti tràn ngập chính là tiên tiên h linh khí ngươi trước đừng hấp thu đợi lát nữa làm cho người ta chuyển cho ngươi công pháp cần có thời gian chậm dãi chuyển hóa lục nhĩ sớm phong bế quanh thân thông đạo chậm dãi tiêu hóa trong cơ thể cái k i a một ngụm tiên thiên linh khí trong nội tâm c u ầ n hỷ đã chưa đủ nói nên lời tiên tiên h động tiên trời ơi chính mình lại có thể tại tiên tiên h động tiên ở bên trong tu luyện lục nhĩ lắng nghe thiên hạ đương nhiên biết rõ tiên tiên h động tiên đại biểu cho cái gì đây là chỉ có cái k i a có chút lớn chủng tộc đại trưởng lão các loại đại thần thông đám người mới có thể chỗ ở nghe nói bên trong tiên thiên linh khí uy năng vượt xa bình thường hấp thu linh khí nghe nói nếu muốn tiến vào đại la phải vòng dài tiên tiên linh khí tuy bị đại thần thông người thu lưu nhưng lục nhị còn chưa kịp muốn chuyện tốt như vậy có thể ở đại thần thông người bên người n g h e đạo tu luyện đến cần thời điểm có thể được đến lớn thần thông giả ban ân cho phép chính mình sử dụng tiên tiên động phụ chuyển hóa linh khí chính là lục nhị trong nội tâm tốt nhất đãi ngộ nào dám xa muốn cả ngày sinh hoạt tại tiên tiên linh khí động tiên ở bên trong minh nguyệt không biết như vậy trong n g y mắt lục nhị trong lòng có nhiều như vậy ý tưởng thét to một tiếng đại giao long hai giao long nói đi thôi ta mang ngươi tại điếu ngư đảo đi dạo làm quen một chút sau đó phải đi lực sĩ viện lực sĩ viện cũng không tại điếu ngư đảo đám kia hải t ử mang hán thích nhất đánh nhau cãi nhau bị đại gia đuổi ra ngoài tại ba mươi tỷ hơn dám cho bọn hắn làm cái đảo nhỏ ở lại lục nhĩ nghe vậy không khỏi vô cùng thất vọng mở miệng hỏi tiên đồng xưng hô như thế nào có thể hay không báo cho biết đại gia là cái gì danh hảo minh nguyệt cười nói ta là minh nguyệt đ ừ n g tiên đồng tiên đồng bảo ta minh nguyệt là được rồi ai nha ngươi lên xe a ta mang ngươi phi lục nhĩ nhìn n hai ì n h cái chân tiên cấp bậc thanh giao long có chút chần chờ minh n g u y ệ t nói cho ngươi trên liền trên dứt khoát điểm đại giao long hai giao long sẽ không cắn ngươi đại giao long hai giao long xoay đầu lại hướng về lục nhĩ nghe răng n ế t miệng h ủ dọa lục nhĩ minh n g u y ệ t cười mắng lại dọa người sẽ đem hai người các ngươi nướng ăn đại giao long dung đùi đắc ý nói thịt của ta là túi không thể ăn ngươi nướng hai giao long nghiên kỷ của hán tiểu thịt chất ngon mập gây thích hợp trên xào tạc nướng không một không thể cam đoan ngươi ăn hết một lần còn muốn ăn lần thứ hai hai giao long khó thở há miệng liền cắn lấy đại ca của hắn trên người đại giao long vội vàng im ngay móng nuốt dốc sức liều mạng vạn b ù n g ra hai g i a o long miệng rộng lục nhĩ nhịn cười rút n h ỏ thân hình lên minh nguyệt giao long chiến xa minh nguyệt q u á t to một tiếng chiến xa hướng phía dưới điếu ngư đào bày đi minh n g u y ệ t nói đại gia gọi cao ca là sáu lốp bốp lốp bút đem cao ca thân phận như thế nào ngưu bức địa vị như thế nào tôn sùng thực lực như thế nào cao siêu thế lực như thế nào khổng lồ nói một lần đem lục nhĩ nghe được xứng sờ xứng sờ minh nguyện đắc ý mà cười ha ha hứng còn lại người nói k h á c cao ca ngưu bức là làm Minh nguyệt rất cam tâm Nguyệt tình nguyện rất sáu ự tình, thổi liền thoải liền m i thổi một mực thoải mái. Nói một mực một mực khoác đã song cao cao song như đã cũng Đây là thiên tinh các sáu. Sáu. minh nguyệt đem điếu ngư đạo tất cả cơ cấu cung điện hướng lục nhị giới thiệu một lần nói ra ngươi muốn nhớ kỹ những địa phương này ngươi bây giờ là lực sĩ viện tu vị thấp nhất người bọn hắn cái kia chút ít mang hắn có chuyện gì khẳng định đều ném cho ngươi cho ngươi đến chân chạy đừng đến lúc đó tìm không thấy mà lục nhị tập trung tư tưởng suy nghĩ nhớ kỹ nghe đến có thể không lúc tới đây cái tiên tiên đ ộ u tiên không khỏi đại hỷ cao hưng nói cảm ơn ngươi minh nguyệt ta tu vị thấp cho các vị tiền bối chạy một chút chân làn n ê n phải đấy minh nguyệt gặp lục nhĩ như vậy hiểu chuyện cười nói kỳ thật sự tình cũng không nhiều lắm chạy tới vui đùa một chút cũng là tốt lại hào tâm nói nếu như ngươi không thích bên kia đi theo ta nói ta đem ngươi điều đến siêu tập các nơi đây ta nói tính toán ồ kỳ thật sáu ngươi có lẽ đi điện thoại các mới đúng nha điện thoại các là thu thập hồng hoang tin tức cái này không phải là làm ngươi am hiểu nhất sự tình y minh nguyệt nhìn thoáng qua g â e nên hư viện phương hướng xem chừng đại gia bế quan thời gian nói ra các loại đại gia bế quan đi ra ta đi theo đại gia nói cũng đừng lãng phí thiên phú của người thần thông lục nhĩ đã nghe minh nguyệt giới thiệu điện thoại các vị trí biết là tại đây rõ ràng hoa ở trên đảo trong nội tâm mừng t h ầ m triệu hồi rõ ràng hoa đảo nhưng chỉ có tại tiên tiên trong động phủ sinh hoạt tu luyện cái hai người một đường phi hành thỉnh thoảng có người hướng minh n g u y ệ t chào hỏi lục nhĩ nghe minh nguyệt giới thiệu không ngừng gật đầu hành lễ cái này địa giới cùng hắn biết bất kỳ địa phương nào cũng không cùng đồng tử lại nửa số là thật tiên nhất cấp còn có mấy cái đạt tới kim tiên cảnh giới bên cạnh mình còn có cái thái ớt nói ra đều không có hầu tin tưởng ngân giác như thế nào mặt mày hủ rũ chuyển tới phương thảo các chứng kiến ngân giác n h u chặt mày đi ra nghe đến minh n g u y ệ t t ê u to trên khuôn mặt nhỏ nhắn b à i trừ đi ra một tia ngâm lấy nước đáng dáng tươi cười hữu khí vô lực mà nói minh n g u y ệ t c a c a ta thật là khó nha minh nguyện hai nha một tiếng nhảy xuống chiến xa chạy đến ngân giác bên người cao thấp nhìn, nhìn quan tâm nói ta đây đoạn thời gian rất ít chứng kiến ngươi đang bận cái gì chúng ta điếu ngư đảo không có gì đại sự phát sinh nha ngân giác thở dài tự hồng hoang các tộc công kích yêu tộc bắt đầu cái này trong hồng hoàng kim tiên số lượng liền kịch liệt biến hóa hiện tại mỗi ngày phải chết đi hơn mười vạn mỗi ngày lại có thể gia tăng mấy vạn ta mỗi ngày thẩm tra đối chiếu ghi chép những thứ này con số đầu đều tốt như lớn hơn một vòng ai minh n g u y ệ t ca ca không bằng ngươi cùng đại gia nói một chút ta không nhớ những thứ này kìm tiên được không liền nhớ thái ớt nhất cấp trở lên minh n g u y ệ t cũng hiểu được ghi chép trong hồng hoàng kim tiên không có gì tất yếu đặc biệt là thời kỳ chiến tranh chết quá là nhanh hai cái hồng hoang đại tộc phát sinh chiến tranh đánh cho mấy ngàn năm ít nhất phải chết đi mấy vạn cái kim tiên ghi chép lại xóa bỏ cái này không d ạ y vò người sao ta đi cùng đại gia nâng nâng lời nói còn không có nói ra miệng đột nhiên nghĩ đến đại gia nói câu nào đồng tử đám bọn họ làm việc càng nhiều càng thông minh chuyển khẩu lên đường cái này không thể được thái ớt kim tiên mới có mấy cái đừng nghĩ lời biếng đại gia nếu như khai báo ngươi làm ngươi đem hắn làm tốt đại gia thì sẽ ban t h ư ở n g ngươi ngân giác cũng không có cái gì thất vọng biểu lộ ồ một tiếng vây vây tay chuẩy rời đi minh nguyệt hiếu kỳ nói ngươi không phải nói sống nhiều không không đi làm việc đây là muốn đi nơi nào ngân giác nói ra ta nghe nói tân tiến đến mấy cái nhân tộc tiểu tử chắc chắn đặc biệt tốt ta đi hỏi một chút có biện pháp nào có thể cho ta nhanh lên đem hơn coi xong minh nguyệt cười nói vậy ngươi đi nhân gian tìm nước quân nàng chắc chắn lợi hại nhất ngân giác gật gật đầu có chút cao hứng bước nhanh hướng nhân gian đi minh nguyệt cười cười quay lại c h i ế n xa khống chế lây chiến thành hướng đông bắc bên cạnh bay đi lục n h ĩ cẩn thận hỏi minh n g u y ệ t vừa rồi cái kia là ai minh nguyệt nha một tiếng nói đã quên giới thiệu cho ngươi là ngân giác hắn là thánh nhân lão gia đồng tử bất quá cùng kim giác đều đi theo đại gia làm việc là phương thảo cắt cắt chủ hôi ba phương thảo cắt chính là ghi chép đủ loại số liệu quán cắt lục nhĩ lại càng hoảng sợ thánh nhân lão gia đồng tử bất quá tưởng tượng minh n g u y ệ t hình như là cái này tất cả đồng tử lão đại thánh nhân lão gia đồng tử cũng về hắn quản cũng không có cái gì đặc biệt minh n g u y ệ t quát lớn bay loạn đại giao long hai giao long một tiếng bay đầu đối lục nhĩ nói rõ ràng hoa đảo đều là điện các sự vụ phòng hiện tại điếu ngư đảo không có chuyện gì tất cả các đều không có người đang đại gia những thứ này cấp dưới đại đô đi bế quan tu luyện chỉ có ngọc tần ca ca các loại mấy cái thỉnh thoảng đi ra xử lý công việc lục nhĩ đi theo minh nguyệt cưỡi ngựa xem hoa ở n g o à i sáng hoa đào đi dạo một đường chỉ thấy được ngân r i á c như vậy một cái các chủ cũng không có quá để ý nhẹ gật đầu đại giao long hai giao long thỉnh thoảng giận dỗi lôi kéo minh nguyệt cùng lục nhĩ trong chốc lát hướng đông trong chốc lát hướng bắc minh nguyệt cũng l ờ i lý hai cái này khờ hàng đối lục nhĩ nói hiện tại lực sĩ viện có hơn hai trăm người đâu đều là lần này theo thanh linh châu đi ra nhân tộc tiểu tử đem trương hách mấy người bọn hắn l o y hoay quá sức người đi có lẽ khả năng giúp đỡ hắn một ít bậy bụn lục nhĩ hỏi vội, không biết cái này trương hách là sáu minh nguyệt nhớ lại chính mình một mực nói lực sĩ viện đều không có cho lục nhị giới thiệu người ở bên trong vội hỏi lực sĩ viện là ngọc s u các hạ thuộc do mặc triệu ca ca quản chuyên môn nghiên cứu tranh đấu bát sát tri đạo trương hách là lực sĩ viện b i ệ t chủ đại la kim tiên sơ kỳ sáu lục nhị trái tim mạnh mà nhảy thoáng một phát sau đó liền dừng lại bất động cảm giác có chút miệng khô thông tí bạo nha cùng toàn đảo đều là thái ớt kim tiên hiện tại liền bốn người bọn họ đang quản lý lực sĩ viện lực sĩ kịch bản đến có mười mấy tiểu tử đều là trương hách bọn hắn tại các linh đệ trong chủng tộc lựa đi ra mấy ngày hôm trước thoáng cái đút hơn hai trăm người đi vào ta cũng không có nhìn qua không biết hiện tại tại như thế nào lục nhĩ có chút rung động gật đầu viện chủ là đại la kim tiên cái kia ta muốn tại một cái đại la kim tiên thủ hạ làm việc không còn có ba cái thái ớt kim tiên cái này mười mấy tiểu tử cùng hơn hai trăm người đều là cảnh giới gì lục nhĩ hỏi sẽ không cái này đi vào lực sĩ viện liền chính mình một cái thiên tiên kém cỏi nhất ta minh nguyệt cười nói đều là một ít h ả i từ đâu luyện t h ầ n tối đa còn lại bộ phận là hợp đạo cảnh còn không có một cái thiên tiên cho nên ngươi tiến bảo khẳng định bị trương hách bọn hắn thét to được xoay quanh không có sao không có sao lục nhĩ những lời này nói đến phi thường thành khẩn bị đại la kim tiên thái ớt kim tiên sai s ử thật là không có chút nào quan hệ có thể ở những cao thủ này bên người nghe được một câu nửa câu đạo pháp cái gì hủy khuất đều đáng giá lục nhĩ rất muốn hỏi pháp sự tình cũng không dám mở miệng cái này minh nguyện tiên đồng t u y nói hiền lành nhưng đạo pháp dù sao cũng là tất cả dạy đứng thẳng gốc rễ há có trên đường tùy ý bắt chuyện chi lý bởi vậy cũng liền cố hết sức nhị được minh nguyệt lại coi như biết rõ tâm sự của hắn nói ra đi lực sĩ viện về sau lại để cho thông tí bọn hắn trước chuyển cho người tiên thiên linh lực chuyển đổi phương pháp đem ngươi trên người hậu thiên linh lực c h ậ m dai chuyển đổi tới đây nếu không ngươi mỗi ngày đều phải cẩn thận cẩn thận không nghĩ qua là liền linh lực bạo loạn đem mình nổ huyết n ụ c mơ hồ lục n h ĩ mừng d ỡ gật gật đầu cái này tốt có người truyền thụ công pháp là tốt rồi hiện tại đám tiểu tử này có phúc đâu đại gia thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn diễn giải mặc dù vẫn còn tương đối cấp thấp nhưng ngươi cũng nghe nghe đại gia diễn giải ta bây giờ nghe cũng hiểu được, được lợi rất nhiều Cái này vạn năm, nghe xong một đang ạ i i g ba lượt d i ễ i i tiến ả cảm ta thấy thật tốt tu thực lực tiến bộ một lực như vị bộ khi ố l ớ nói đâu. Lục cũng c nhĩ hỉ, có thể nghe đ ạ thần thông nhiêu h người diễn giải, đây là bao p ú chuyện p ậ n nha. Đang nói khi h c một tòa tiên đảo tiến vào hai người ánh mắt tiên đảo phạm vi ức g i ả m bốn phía núi cao đứng vững vách núi vách đá như là cái thiết hoàn bóp chặt toàn bộ tiên đảo giao long chiến xa lướt qua một đạo vô hình cầm chế cái kia tiên thiên linh khí hương vị liền nhào vào lục nhị xoăn núi cái này lực sĩ viện rõ ràng cũng là tiên tiên động tiên lục nhĩ đã có chút ít chết lặng bay qua tiên đảo bốn phía cao lớn sân mạch bắt đầu xuất hiện một ít sụp đổ ngọn núi lắng động đường sông minh n g u y ệ t mắng đám này hài tử m ắ n g hàng mỗi lần đem nơi đây đánh cho nấu nhử cũng không biết thu thập sáu tiếng nói còn không có rơi một bóng người gào thét lên theo trong đảo q u â n lấy đang đang hướng về giao long chiến xa đập phá đi ra đại giao long hai giao long ngừng lại lục nhị cho rằng hai cái giao long muốn đem cái này bay tới đạo nhân tiếp được đạo nhân bên miệng phun huyết bong bóng bị lật qua lật lại được hôn mê rồi gần đến giờ giao long chiến xa phía trước đại giao long hai giao long đột nhiên chỉnh tề hướng bên cạnh đường l i kéo lây chiến xa nhường ra lộ tuyến lục nhĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đạo nhân k i a hôn hôn độn độn quấn lao chiến xa bay đi tại trên chiến xa vẩy ra vài giọt huyết bong bóng minh nguyệt rút ra chiến xa đằng sau c h ứ n g kích dùng sức mà đập vào đại giao long cùng hai dao l o n g trên người máng hai người các ngươi k h ở hàng đợi lát nữa đi đem chiến xa rửa sạch sẽ đại giao long chịu đau nhức vội hỏi tốt rồi tốt rồi giặt rửa chiến xa đ ừ n g đánh ngươi đây là trùng phẩm tiên thiên linh bảo đau quá lục nhĩ chết lặng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một loạt cắm bắt kiện vũ khí trùng phẩm tiên thiên linh bảo chương ba trăm sáu mươi hai tiểu đệ mới đến đ ạ vừa rồi trên đường minh nguyệt đã giới thiệu với hắn nơi đây lao đại cùng trận chiến thứ hai lực đều là bọn hắn viên tộc tiền bối cái này trên người t o á t ra lực lượng kinh khủng khí tức khẳng định chính là thông tí tiền bối lục nhị tự tin không có khả năng cảm giác sai thông tí trừng đại viên mắt cao thấp dò xét một phen lục nhị kỳ quái nói ngươi là cái nào trùng tộc kỳ quái như thế nào ta chưa từng có bái kiến ngươi như vậy minh nguyệt như trước ngồi ở hắn trên chiến xa cười nói đại gia nói lục nhị cùng ngươi giống nhau là bốn linh hầu một trong trời sinh đất n u ô i chỉ có một cũng không trùng tộc lục nhị mỉm cười gật gật đầu thông tí đại hỷ thò tay vô lục nhị bả vai cười ha hà cắp thật đúng là ôi ba người là sáu nhìn xem cơ hồ bị chính mình thoáng một phát vỗ tới trên mặt đất lục nhĩ v ệ bụi một tay kéo lên vô cùng lực lượng tại lục nhĩ trên người chấn động lục nhĩ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn nát bả vai khẳng định sụt bị thông t í giữ chặt nhịn xuống đau nhức đứng thẳng thân ánh mắt vô tội nhìn trước mắt cái này viên tộc tiền bối đây là cái gì lực lượng nha nhẹ nhàng một trường thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh thông tí ngượng ngùng nói lục nhĩ đúng không thật cao hứng nhịn không được những ngày này cả ngày thao luyện phía dưới tiểu tử thói quen bàn tay lớn đã mạnh ngươi không sao chứ nếu không khối đan dược bù bù cái này tiểu hậu bối cùng mình vừa song thủ dương sơn t r ê n lệnh đi một tí vừa rồi một trường cơ h ộ i đem hắn đánh nát minh n g u y ệ n mắng thông t í ngươi khờ hàng đem lục nhĩ làm hỏng ngươi liền chuẩn bị bị đại gia thu thập a lục nhĩ n h ì n xuống đau nhức vội hỏi không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta điều tức thoáng một phát là tốt rồi tu đến tiên tiên lục nhĩ cũng không phải là t h ị t gà thân thể tố chất so tuyệt đại bộ phận tiên tiên đều muốn cường hãn dù cho thân thể đau đớn nhưng lục nhĩ tâm tình nhưng có chút phấn khởi lực lượng như vậy mình ở tương lai cũng là có thể có thật sự là quá tốt thông tin h ì n thoáng qua lục nhĩ thò tay bắn một viên linh đan đến lục nhĩ trong tay nói ra đem cái này linh đan ăn hết lập tức không có việc gì gặp lục nhĩ còn muốn chối từ k h o á t tay nói chúng ta nhân giáo linh đan rất hiếm có làm trái cây ăn ăn đi lục nhĩ gặp minh n g u y ệ t đương nhiên gật đầu cũng yên lòng đem linh đan ném vào trong miệng nghĩ đến hơi chút điều tức thoáng một phát kiên trì đến gặp hết mấy cái rõ ràng hợp lý mới h ả o h ả o tu luyện điều tiết không muốn linh đan vừa vào bụng một cổ hùng hậu linh khí liền bay lên lục nhĩ biến sắc bất chấp thất lễ bề bộn nhắm mắt tu luyện dẫn đạo linh khí không ngừng tuân ra bị lục nhĩ dẫn đạo đến quanh thân đem vừa rồi bị thương địa phương đều dạo qua một vòng toàn thân đau đớn biến mất vô cùng khoan khoái dễ chịu cảm giác chuyển đến lại để cho lục nhĩ hầu như nhịn không được muốn phát ra thoải mái tiếng r ê lên gì thông tý gặp lục nhĩ đ i ề u tức gật gật đầu quay người đối minh n g u y ệ t nói tiểu tử này liền giao cho ta à, là một tốt hẳn giống khó trách đại gia coi trọng minh n g u y ệ t cũng không muốn lại đi vào lực sĩ viện xấu không xót mấy tảng đá phiền phức khó chịu bên trong quay đầu xe nói ra vậy được rồi người liền cho ngươi đưa tới hảo hảo bồi dưỡng còn sẽ không chuyển đổi tiên tiên linh khí đâu thông tý cười nói ta xem đi ra nếu không liền cho hắn một viên tiên tiên linh đan tu luyện hậu tiên linh khí người cũng không thể phục dụng tiên tiên linh đan nếu không cực lớn đan dựa uy năng hấp thu không kịp có thể đem người thân thể nổ phá thành mảnh nhỏ minh nguyệt gật gật đầu trên chiến xa phong hỏa luân chuyển động bay ra ngoài trong nháy mắt đã không thấy t ă m hơi bòng dáng thông t i đứng ở lục nhĩ bên cạnh đợi bữa cơm công phu lục nhĩ mới miễn cưỡng điều tức hoàn tất trận mắt trông thấy thông tí vội hỏi cảm ơn tiền bối linh đan thân thể của ta không sao con mắt hướng bên cạnh quét qua minh nguyện tiên đồng đã không thấy hẳn là quay về điếu ngư đạo thông tý cười khoát tay nói đi thôi đi vào trước bái kiến trương hách lao đại hơn nữa mang theo lục nhĩ tiến vào lực sĩ viện quẹo trái quẹo phải xuyên qua phần đông dùng đại thạch g ọ t chế mà thành kiến trúc đi vào trương hách sự vụ xử lý phòng lục nhĩ hoa mắt chưa từng có bái kiến như vậy kiến trúc vừa rồi đi theo minh nguyện du lịch rõ ràng hoa đảo ở đâu kiến trúc tuy nhiên thoạt nhìn càng thêm đẹp đẽ nhưng đều là xa xem không có đi vào hôm nay đi vào bên trong con mắt đều xem không đã tới tất cả sự việc tên gì tên cũng không biết đã cảm thấy vô cùng đẹp mắt càng xem càng thoải mái trên đường đi vết chân rất ít xa xa chứng kiến mấy cái đều hướng thông tin hành lễ miệng hô giáo viên lại hiếu kỳ nhìn về phía lục nhĩ lục nhĩ cảm thấy có chút kỳ quái như thế nào những thứ này đạo nhân tu vị kém như vậy nguyên một đám chỉ có hóa thần hoặc là hợp đạo cảnh nhớ tới minh nguyệt nói đại gia là nhân tộc c h i tổ chẳng lẽ những thứ này đạo nhân bộ d á n g chính là nhân tộc đây cũng quá chiếm tiện nghi cả đời đi ra chính là đạo nhân bộ d á n g vậy có phải hay không cũng không cần độ kiếp biến hóa lục nhĩ không biết lần đầu tiên nghe nói có nhân tộc loại này gia tộc tiến vào một cái thay đổi lớn trang nghiêm túc mục cảm giác kiến trúc lục nhĩ gặp được trước hách Cái này lục nhĩ một chút cũng không cảm giác được trương hách cảnh giới tu luyện nhưng trương hách trên người mơ hồ như thế lại để cho lục nhị có chút trong lòng rốn sợ đại la kim tiên thật sự quá kinh khủng trương hách theo án trên bàn vòng vo đi ra do xét một phen lục nhĩ vui vẻ nói chúng ta viên tộc thật đúng là tình anh tập trung nha lục nhĩ tốt tư chất hảo hảo tu luyện đại la đều có thể chính mình nhặt được một cái thông tý trở về không muốn đại gia lại nhặt một cái tuyệt không tất nhiên thông tý kém trở về cái này lực sĩ viện đại kỳ dù cho thiết sư phục sinh cũng đừng nghĩ đã đoạt đi lục nhĩ cảm kích nói tạ tiền bối khích lệ lục nhĩ nhất định cố gắng tu luyện đạo pháp đâu nhanh kiến tạo ta nói pháp nha t r ư ơ n g hách không có chút nào truyền thụ lục nhĩ đạo pháp ý tứ lại khen lục nhĩ vài câu quay đầu đối thông tý nói ngươi ba ngày sau đi tìm thanh nham đạo tôn cùng hắn đi chuyến nhân tộc bên kia đại gia đối nhân tộc chiến trường không phải quá yên tâm ngươi cùng thanh nham đi, đi dạo thông tý lập tức hiểu được trương hách l í tứ t a o mày nói còn có ai đi những thứ này ma thẳng mãi con có thể đánh nhau không có mấy cái ẩn nút đi b u ồ n sự lại khó lường muốn thông tý đi đánh tự nhiên không có vấn đề chính là chống lại ma đạo đại la sơ kỳ thông tý cũng tự tin có thể đem hắn đánh chết nhưng muốn trước tìm ra mới được trương hách quay đầu nhìn về phía lục nhĩ hỏi lục nhĩ thần thông của ngươi là lắng nghe thiên hạ có thể tìm ra ẩn thân đại la ư đại la lục nhĩ sắc mặt chấp nhận đến một lần lực sĩ viện làm việc chính là cha tìm đại la kim tiên tung tích có muốn hay không như vậy muốn t r á c nhà thông tý gặp có chút dọa cái này tiểu lão đệ bệ bọn giải thích nói một ít nhập ma đại la dấu ở chiến trường chung quanh chúng ta phải tìm được dường như khó cũng không biết thần thông của ngươi như thế nào ngươi yên tâm không có nguy hiểm chỉ cần tìm ra chúng ta phụ trách đem hắn đánh chết sẽ không để cho thương thế của hắn hại đến ngươi quay đầu đối trương hách nói đại ca tìm kiện phòng ngự linh bảo cho lục nhĩ đặc biệt là phòng ngự nguyên thần công kích nghĩ đến đối lục nhĩ lớn nhất uy hiếp chính là cái này trương hách gật gật đầu lấy ra một cái đầu cô một cái gậy đồng một kiện áo ba lỗ đưa cho lục nhĩ nói cái này ba kiện linh bảo cho ngươi buộc tóc có thể phòng ngự một cái đại la sơ kỳ nguyên thần toàn lực công kích ba lượn áo ba lô cùng gậy đồng đều là hạ phẩm linh bảo cũng đủ ngươi dùng đến thái ớt lục nhĩ cũng hỉ tiếp nhận ba kiện linh bảo cao giọng nói ra cảm ơn tiền bối nói cho ta biết cái kia chút ít nhập ma đại la đặc điểm ta đi thử xem bọn hắn chỉ cần phát ra đinh đ i ể m thanh âm bỏ chạy bất quá ta lắng nghe t r ư n g hách cười ha ha cải chính ngươi cùng thông tí giống nhau kêu ta đại ca đ ư n g tiền bối không tiền bối tiếp qua trăm triệu vạn năm ngươi tu vị so với ta cao có phải hay không ta muốn trái lại bảo ngươi tiền bối lục nhĩ ngượng ngùng nói không dám không dám ừ đại ca tiểu đệ mời đến đại ca mời chiếu có nhiều đại ca có việc nói rõ tiểu đệ nhất định làm tốt chương ba trăm sáu mươi ba thánh nhân phía dưới đại gia rất n vui bức lục nhĩ đi theo thông tí đã đi ra chương hách chính là cái kia do khối lớn thạch đầu xây thành cung điện giống như sự vụ p h ò n g đi vào thông tí sự vụ p h ò n g nhìn xem chất phát xương phòng sân nhỏ quay đầu lại nhìn xem cao ngất sừng sân g cung điện thông tí thấy cười nói ta không thích đường hoàng cũng liền tùy tiện chọn lấy đang lúc sân nhỏ ngươi xem một chút lân cận chứng kiến phù hợp không ai dùng nói với ta một tiếng về sau liền về ngươi dùng lục nhĩ gật gật đầu đi theo thông t i đi vào sân nhỏ nhận thức nhận tức h lộ sau đó tại bên cạnh sân nhỏ nhìn nhìn thấy không có người ở lại quay đầu hướng thông tin ó i thông t i các ca, ca ta hay dùng bên cạnh sân nhỏ tốt rồi thông t i gật gật đầu cười nói cũng tốt đi ta dẫn ngươi đi tìm nơi tốt về sau ngươi là ở chỗ này tu luyện ở lại lục nhĩ đi theo thông t i đi ra ngoài về sau nói chúng ta không phải ở nơi này ư ở nơi này thật tốt tiên tiên linh khí sung túc còn có thể tùy thời thỉnh giáo thái ớt cấp cao thủ thông t i lắc lắc đầu nói nơi này là xử lý lực sĩ viện sự vụ địa phương nhiều người ở mỹ chúng ta có mặt khác chỗ ở mang theo lục n h ị bay đến đảo phía đông lục n h ị xem nơi này sinh cơ giạt rào linh khí dồi dào d ư a leo phiêu hương linh thực khắp nơi còn không có chút ngọn núi bị đánh nát dấu vết thoáng chốc liên thích đây là ở lại tu luyện nơi tốt thông tí giải thích nói đảo về phía tây là bình thường đọ sức đánh nhau địa phương cho nên so sánh rách dưới phía đông là chúng ta tu luyện ở lại không cho phép đánh nhau sinh n g à hai người tại một cái một triệu trượng cao thấp đỉnh núi hạ xuống rơi ngọn núi cây cối xanh ngắt linh vụ quần quanh đ ỉ thông tý ta, cùng ta cùng、so、thỏ tay một điểm một điểm linh quang xuất hiện ở lục nhị trước mặt nói ra những thứ này cơ bản phương pháp tu luyện ngươi xem trước một chút trước đường luyện các loại theo nhân tộc trở về lại chuyển hóa tiên tiên nếu không đi ra ngoài lại không thích ứng lục nhị có chút gu ngơ cẩn thông tí ừ n g t xem lục nhĩ bộ dáng lòng có nhận thấy thỏ tay vô vô lục nhĩ vai cười nói đạo này pháp nha về sau ngươi muốn học nhiều ít có thể học nhiều ít nhưng không thể tham thì t h ầ m thật cao theo đổi xa dẫn đến trụ cột không t ô n s ứ c ba ngày này cũng đường đường ống pháp trước tiên đem ba kiện linh bảo luyện chế một hai đặc biệt là cái kia b ộ t tóc có thể phòng ngự thần thức công kích cái này công kích ngoại nhân khó có thể hỗ trợ chống cự chỉ có thể dựa vào chính mình trừ lần đó ra có ta cùng thanh nham đạo tồn tại cái kia chút ít m à thẳng nhãi con không có mấy cái có thể gây tổn thương cho đến ngươi thông tí trong ngôn ngữ lộ ra mãnh liệt tự tin đây là theo cùng yêu tộc chèm giết cùng lòng tộc đỏ sức trùng được đến ma thẳng ngãi con lục n h ĩ chưa từng có nghe qua cái từ này nghi ngờ hỏi thông tý không thể tưởng được lục n h ĩ liền ma đô không biết nghĩ nghĩ giải thích nói theo ngươi bị đại gia thu nhận sử dụng ngươi chính là chúng ta đạo môn đệ tử ma đạo bất lưỡng lập ma là chúng ta đạo môn định nhân không cần hỏi lý do không cần phải xen vào hắn rất xấu nhìn thấy ma thẳng ngãi con ngươi đem hắn đánh chết phải thông tý thần sắc nghiêm túc dặn dò không thích nghe người khác hấp dẫn cái gì đơn giản liền tu luyện được đạo cái gì giúp ngươi tiến vào đại la những thứ này đều là ma muốn hấp dẫn ngươi nhập ma tu luyện nào có đường tắt Bất quá lục à mà một mắt mưu môn một đột ít rút tương rất trước thôi, tổn thương, một khi không thể ra lai nhanh cơ, cơ căn cảnh căn không giới lợi khi di phá pháp b nhĩ nghe vậy gật gật đầu tu đạo khó khăn hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch mấy ngàn vạn nằm qua bốn phía lắng nghe chỉ nghe nói tu đạo khó khăn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu đạo dễ dàng thông tin ánh mắt lăng lệ ác liệt chằm chằm vào lục nhĩ nói nhất định phải cầm giữ tốt đạo tâm bây giờ là đạo môn đích thiên hạ một khi nhập m lên trời xuống đất cũng không tránh thoát thân tử đạo tiêu là duy nhất kết cục l ệ n h như băng sát ý theo lục nhĩ trước mặt phất một cái mà qua lục nhĩ đột nhiên mà kinh về bộn lớn tiếng nói thông tí c a c a ta biết rõ ta là đạo môn đệ tử cùng ma bất lưỡng lập thông tí mới vui mừng gật gật đầu lục nhĩ tâm tư linh hoạt đều là vượt thuộc cũng không nguyện ý chứng kiến hắn bị ma hấp dẫn hủy chính mình tốt tiền đồ nghĩ nghĩ vẫn là không yên lòng thấp dọn g dặn dò lục nhĩ ta nghe đại gia đã từng nói qua chúng ta hôn thê bốn hầu là trong thiên địa tư chất tốt nhất một đám sinh linh hiện tại lại phải gặp đại gia bị đại gia chuyển thụ quá thanh tiên pháp chỉ cần cần giải khổ luyện tiến vào đại la là có thể mong muốn lục nhĩ vui vẻ hắn nghe minh nguyệt hít hà cao ca ngưu bức chỗ lại tận mắt nhìn đến cao ca một kiếm theo vô cùng khoảng cách bổ tới còn có thể một tay bắt lấy tiêu hủy cao ca lợi hại đã xâm nhập trong lòng của hắn dù n g minh nguyệt một câu khái quát thánh nhân phía dưới đại gia rất ngưu bức thật sự lục nhĩ có chút không dám tin tưởng mới vừa rồi còn nói không thích nghe người hấp dẫn kêu m à như thế nào đại gia liền dám nói lời này thông tí nhẹ nhàng cười nói bởi vì chúng ta tư chất là hồng hoang sinh linh trong cao cấp nhất bởi vì chúng ta học thái thanh đạo pháp là trong hồng hoang rất tinh diệu bởi vì chúng ta điều kiện tu luyện là trong hồng hoang tốt nhất cũng bởi vì chúng ta tu luyện chưa bao giờ dám lười biếng còn có đại gia cái này đại thần thông người có thể tùy thời thỉnh giáo vô nắn độ lệ lục nhĩ ngươi nói nếu như chúng ta có điều kiện như vậy còn tu luyện không đến đại la cái gì kia người có thể tu luyện tới đại la lục nhĩ cẩn thận tưởng tượng thật đúng là đạo lý này như vậy còn tu luyện không đến đại la còn lại sinh linh thì càng thêm tu luyện không tới xem thông tí vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng lục nhĩ nổi lên lá gắt hỏi thông tí ca ca ngươi tu luyện tới cảnh giới gì thông tí cười cười h ơ i hợt nói tiến vào thái ớt đ ỉ n h phong hiện tại đúng là mài nước giai đoạn về phần lúc nào có thể đột phá lại cần một ít vật khí lục nhi kinh ngạc chừng lớn mắt thái ớt đ ỉ n h phong chính mình vừa rồi nhận biết một cái đại la kim tiên đại ca hiện tại cái này như thế chiếu cố chính mình đồng tộc đại ca cũng một cước va chạm vào đại la cánh cửa cái này không phải là tương lai của mình như dọc theo tiền bối đi qua lộ từng bước một đi xuống đi có thể đi đến cái kia lệnh vô số sinh linh hy vọng xa vậy mà không có thể đụng cảnh giới nếu còn muốn lấy cái gì một bước lên trời sẽ không gây không giữ là một kẻ đ h ầ n bị đánh đã chết cũng xứng đáng lục nhĩ đem thông tý đưa ra sân nhỏ thông tý gật gật đầu chỉ vào bên cạnh vạn d ò m bên ngoài một tòa núi cao nói đó là ta ở lại ngọn núi ngươi có việc có thể tới tìm ta ba ngày sau đến chuyện ta vụ phòng lục nhĩ nói t ố t ba ngày sau ta đi tìm đại ca ngươi đưa đến thông tý trở lại sân nhỏ bốn phía đi lòng vòng nơi này chính là nhà của hắn sân nhỏ bất quá ba cái phòng ở một cái phòng khách một cái phòng tu luyện còn có một phòng nghỉ bên ngoài viện hàng rào liền đâm vào bên vách núi ngồi ở sân nhỏ trên mặt ghế đá có thể nhìn ra xa xa xa biển mây ngọn núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy t i ê n hạ tại trong tầng mây bay múa tu sĩ k h u n g vân bay qua mấy ngàn tòa một triệu trượng núi cao theo biển mây trong đứng vững đi ra thanh thúy tươi đẹp cùng biển mây tương ứng được thú trong truyền thuyết tiến cảnh cũng không ngoài như thế thật tốt lục nhĩ thỏa mãn thở dài trong nội tâm âm thầm cầu khẩn cao ca đại gia sớ m ngày tu luyện được đạo vĩnh hưởng tiêu dao chương ba trăm sáu mươi bốn là một đáng làm chi tài cái này là nhân tộc lục nhĩ ngồi ngay ngắn ở đám mây linh bảo bên trong t h ầ n sắc có chút kích động nhìn xem d ư ớ i không c h n g mặt nhiều đội xếp đặt trình tề đồng loạt hướng về phương bắc công kích n h â n tộc quân trận lục nhĩ tiến vào điếu ngư đạo chỉ ở ngày đầu tiên gặp được mấy cái lực sĩ viện n h â n tộc học đồ còn kinh hỷ dị thường không thể tưởng được hồng hoang thiên địa rõ ràng còn có như vậy một chủng tộc lớn lên cùng đạo nhân giống như lúc thật sự là thêm kiến thức giờ phút này dưới chân trên bầu trời có hơn mười vạn đạo người bộ dáng n h â n tộc chia làm hơn mười người quân trận hướng về phương bắc hỏa ương tộc quân trận khởi xướng một luồng sóng công kích máy liệt từng quân trận hai nghìn người tới đều tiên tiên tu vị đều nhịp tế lên tám trăm cái đại la c h á n phòng ngự địch nhân hỏa t i ễ n công kích sau đó chính là một nghìn hai trăm chỉ phi kiếm cấp tốc đâm ra một công một thủ đơn giản đến cực điểm vòng đi vòng lại đem đối diện hỏa ứng quân trận làm cho từng bước lui về phía sau tất cả quân trận tầm đó vô số nhân tộc khống chế lấy ác đ i ể u cùng hỏa ương tộc tới lui tuần tra tiểu đội c h é m giết khống chế lấy manh thu tu sĩ tức thì hộ vệ tại quân trận lân cận đem nguyên một đám chủng kích đến quân trước trận hỏa ứng giết chết phòng ngừa những thứ này hỏa ương bỏ mạng chủng kích quân trận quáy dày quân trận công kích tiết ấu n h â n tộc cùng còn lại sinh linh trong chiến tranh phối hợp đã càng ngày càng thành thạo n h â n tộc đại quân chiến l ư ợ c mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường mấy vạn chỉ phi kiếm sẹt qua trời cao đem không khí thiết các khoe khoang tài giỏi duệ tiếng g i í t hỏa hương phi mũi tên công kích cũng giống như vô cùng vô tận đem nhân tộc đại thuận trận oanh được lưu quang vang khắp nơi phát ra không nớt không ngừng tiếng nổ vang đây chỉ là nhân tộc hơn mười người công kích chiến trường một trong thông tí cười nói n h â n tộc chiến sự không cần chúng ta quản lục nhĩ thi triển thần thông của ngươi. ngươi nghe một chút kể bên này có hay không ma thằng n g ã con thanh nham sớm mất trăm vạn năm trước nghiêm túc uy nghiêm diêm la hưng ác khí tức trên thân càng phát ra mỏng bất chi bất giác liền hướng lấy cao ca cái kia mỏng khí tức dựa s á t vào mọi nơi nhìn thoáng qua cười nói nhân tộc trong khoảng thời gian này đánh cho rất như ý có chút chiến tranh chủng tộc phong phạm lúc này mới bao lâu đánh xa công kích khoảng cách sẽ không thua kém hỏa hưng tộc mặc dù thanh nham thần sắc h ỏ a ái đối lục nhị cũng không có một tia răn dậy thế nhưng đại la kim tiên vô hình uy áp như trước lại để cho lục nhị không dám có chút làm cản cung kính nghe hai cái đại lao nói chuyện một câu không dám ngắt lời lắng nghe thần thông chậm lướt qua đám mây linh bảo cầm chế bao phủ tại phạm vi ước dằm địa giới án lấy thông tí dạy bảo căn cứ ma đồ thu thập chân linh lúc thanh âm đặc tính chậm rãi sàng lọc tuyển chọn trong thiên địa chuyển đến thanh âm đám mây linh bảo bên trong không gian có thể lớn có thể nhỏ giờ phút này là vì bắt con chuột che giấu dấu vết cũng liền đem linh bảo thu nhỏ lại đến chỉ có ba trượng phạm vi chỉ đủ bảy cái bàn trà bong bóng ấm trà ba người vây quanh ngồi ở bên bàn trà ghế gỗ trên đối diện lấy phía dưới bỏ mạng chém rết chiến trường thông tí xem lục nhĩ không có bất kỳ chơi đùa ý tứ vui đầu mà bắt đầu làm việc vui mừng gật gật đầu Cái nhưng à y thông c tin tính, ra tại u hơn ngàn vạn tới lúc liền bái nhập thủ dương sơn theo như lối nói của hắn chính là thân cư tốt nhất tu luyện đầu tiên tu luyện tốt nhất đạo pháp thuận buồm xuôi do xuôi dòng tiến cấp tới thái ớt đình phong gần như nhân vật chính quẩn sáng hộ thân nhục thân cường đại chiến lược cường hãn được có thể vượt cấp khiêu chiến đại la trái lại lục nhĩ cái này tiểu lão đệ cùng cao lớn trên thông tí so chính là tiêu chuẩn thấp x u ấ t cùng tại hồng hoang tầng dưới chót sở b ỏ lằn đánh mấy ngàn vạn năm cũng liền lăn lộn cái ấm no miễn cưỡng tu luyện tới thiên tiên cảnh giới tại tây nam cái tia núi nhỏ trong ổ, rõ ràng còn là hàng đầu ngẫu nhiên bị bên người viên hầu nói khoác vài câu cũng đ ắ c ý rào rạt nhưng lục nhĩ dù sao cũng là bái kiến các mặt của xã hội a không hẳn là nghe qua các mặt của xã hội hắn bất đồng vùng núi lẻo lánh bên trong tiểu hầu tử mỗi ngày chỉ chú ý cái nào đỉnh núi quả đào chín thế nào chỉ mẫu hầu bờ mông k i ể u hắn chú ý chính là toàn bộ hồng hoang thiên địa hắn ngực có trí lớn hắn người mang thần thông bãi kiến quá nhiều giết chóc bãi kiến cao thủ hủy thiên diệt địa uy năng cũng biết mang ngọc có tội đạo lý bởi vậy cẩn thận từng ly từng tí không dám làm cho mình người mang thần thông tin tức có chút tiết ra ngoài không đi t r e o chọc đại tộc đại giáo dù sao đụng phải đại trận liền quay vào không dám vọng tưởng dùng thần thông của mình đi nghe trộm những thứ này sinh linh đạo pháp dựa theo lục nhi đoan trừng chính hắn một thần thông tuyệt đối không thể gạt được cái kia chút ít có được hủy thiên diệt địa uy năng đại la kim tiên thân thức bở hầu như đều là cái kia chút ít chân tiên kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên chẳng qua là đường ban đêm đi được nhiều hơn tổng hội đụng phải quý sáu phi phi hắn sợ nhất đụng phải đại la sau đó lần này cuối cùng lại đụng phải có lẽ là ông trời nhìn hắn đáng thương lại để cho hắn đụng phải giờ phút này cao ca đụng phải đại thần thông khắc người không hỏi mọi việc một kiếm chém giết liền lớn nhất tỷ lệ nếu gặp được cái cẩn thận có một chút như vậy tò mò đoán chừng chính là bị chộp đi cắt miếng nghiên cứu phẩn sớm cái mấy triệu năm cao ca tu vị không đủ có lẽ cũng là một kiếm chém giết dù cho phát hiện không đúng cũng không có năng lực đuổi theo chính mình bổ ra kiếm khí càng không nói đến nhẹ nhom trừ khử cứu lục nhĩ một cái mạng nhỏ cho nên lục nhĩ là có phúc duyên lục n h ĩ cũng rất quý trọng cái này phúc duyên lần thứ nhất đi ra làm việc tuyệt đối không dám k i n h thường về phần lười biếng cái gì chưa bao giờ cảm tưởng thanh nham nhìn cũng đúng thông tin khen n g ư ờ i tiểu huynh đệ này tâm tính không sai là một đáng làm tri tài tu luyện đến thanh nham cảnh giới này mấy tỷ năm qua cái gì thiên tài nha yêu nghiệp nha thấy cũng nhiều đi tuyệt đại bộ phận đều tại giai đoạn trước t ó i mắt vô cùng hô phong hoan vũ uy phong bắt diện nhưng càng là tu luyện kim tiên thái ớt đặc biệt là đại la cái này khảm sẽ đem nhiều bó thiên tài soát xuống dưới có thể đi đến cuối cùng tư chất động tiên công pháp các loại đương nhiên trọng yếu nhưng một viên kiên định lòng hướng về đạo nhưng là những điều này điều kiện tiên quyết đã không có bền gan vững chí đạo tâm dù cho cho ngươi những thứ này chất lượng tốt tài nguyên bị lãng phí cũng là đại khái tỷ lệ sự kiện thông tý gật đầu nói lục nhĩ huynh đệ lòng hướng về đạo quá mức kiên cố đạo tôn có cơ hội cũng xin chỉ điểm chỉ điểm thanh nham cười, cười gật, gật đầu biết rõ thông ty ý tứ bất quá là vì hắn viên tộc hậu bối kết cái thiện duyên lục n h ị tu luyện đều có bọn hắn viên tộc tiền bối cẩn thận chỉ đạo công pháp lại không thiếu tu luyện kinh nghiệm cũng là người ta viên tộc chính mình đồng tộc đến thực dụng lục n h ị một bên thi triển thần thông lắng nghe thiên địa một bên lưu ý lấy bên người hai cái đại lao nói chuyện trong nội tâm có chút cảm động cũng vì mình có thể gia nhập điếu ngư đạo cảm thấy vô hạn thỏa mãn tu sĩ tầm đó không có chút nào khi dễ hiện tượng chính là đối đồng tử đều tôn trọng có ra quả nhiên không hổ là thánh nhân môn đồ đạo tràng đạo đức h ư n g thịnh hồng hoang đầu thiện chi điện nguyên lai quan chỉ huy là hòa minh ừ hiện tại gọi chu minh vẫn là một bộ không nóng không vội bộ dáng thật sự là bản tính cũng khó rời đi nha thanh nham đột nhiên cười nói thông tí thần thức quét qua dưới không trung trước mặt tình hình vừa xem h i ể u ngay cười nói thật đúng là đúng dịp ừ mau vào giai thái ất chu kỳ cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh thanh nham thở dài toàn bộ nhân tộc tốc độ tu luyện đều nhanh được d ọ người nhưng đại bộ phận người trụ cột cũng không cái gì kiên cố chỉ có một chút cực hạn tốt hạt giống mới bị nhân tộc tiểu lão đầu đám bọn họ lần nữa áp chế không cho phép nhanh như vậy tấn cấp nếu không đằng sau thì có đại phiền thoái lục n h ị không biết hai vị đại lao nói tới ai hắn cũng không lắm để ý tuy nói đại gia là nhân tộc lão tổ nhưng nhân tộc cùng hắn thiệt tình không có gì quan hệ hắn chỉ đi theo đại gia là được rồi đại gia lại để cho làm gì làm gì sau đó chăm chú tu luyện nguyên thần đại bộ phận tinh lực đều thi triển lấy thần t h ô n g chú ý chiến trường trong ngoài đặc biệt là thông tí đại ca lời nhắn nhủi ba mươi triệu đến năm mươi triệu ở bên trong cái phạm vi này cứ nghe đại la ma thẳng ngãi con đều ưa thích tại nơi này khoảng cách c ầ n thân thu thập chiến trường chân linh ồ lục nhĩ mở mắt ra chỉ vào phương bắc nói thanh nham đạo tôn thông tý đại ca phương bắc năm mươi triệu ở bên trong có một cái ít nhất là đại la cảnh giới hỏa ứng trong lòng đất trăm vạn dặm chỗ ngủ say vừa rồi trái tim của hắn có chút nhảy thoáng một phát đoan chừng không sai biệt làm muốn tỉnh lại cái gì chương ba trăm sáu mươi lăm bọn hắn tại phòng ngự ai thanh nham cùng thông tý quá sợ hãi la hoảng lên dùng hai người bọn họ cao như thế tu vị ngàn truy vạn luyện tu dưỡng vẫn bị tin tức này lại càng hoảng sợ n h â n tộc chinh chiến đại gia cao ca tuy nói không chú ý cái gì muốn để n h â n tộc tự hành phát triển nhà lại để cho n h â n tộc độc lập tự chủ nhà nhưng một đám cấp dưới cái nào không biết hắn nước tiểu chiều sâu n h â n tộc chính là của hắn bà bối mình cũng không nỡ bỏ mắn to tuyệt đối sẽ không cho phép còn lại người khi dễ cái này còn lại người chính là chỉ còn lại chủng tộc đại la kim tiên đại la phía dưới cái nhau ở mỹ ngươi giết ta ta giết người đại gia còn có thể giả bộ như bỏ qua nhưng nếu như một cái đại la kim tiên đột nhiên hiện thân lập tức giết cái này chiến trường hơn mười vạn nhân tộc cấp thấp tu sĩ đại gia tuyệt đối sẽ báo nổi quan trọng nhất là ni mã nơi này có h ỏ a minh còn có hơn mười người còn lại thủ dương sơn chuyển thế luân hồi huynh đệ một khi bị đánh giết ở kiếp này liền lãng phí đại gia phẫn nộ liền có thể muốn mà biết h ỏ a hương tộc thực đặc biệt sao muốn c h ế t nha chạy trốn tới phương bắc đi không tốt sao đã thả ngươi đ á m bọn họ một con đường sống lại muốn vội tới nhân tộc một cái hung á c chẳng lẽ không biết nhân tộc lao tổ gọi cao ca hư địa điểm còn có còn lại đại la hư thông tý vội hỏi lục nhĩ thỏ tay một điểm hai điểm linh quang bay ra trong miệng rồn rập nói ra không nghe thấy còn lại đ ạ i l a hắn giống như phát giác được ta thanh nham cùng thông tý lập tức tiếp thu lục nhĩ c h u y ể n thâu tới địa điểm thanh nham hử một tiếng nói phát giác hắn không có cơ hội hai người thân hình loay lên theo đám mây linh bảo bên trong biến mất lục nhĩ lập tức cảm giác đám mây linh bảo k h ô n g chế quả tự động bám vào trên người mình bê bộ chỉ huy đám mây bay về phía không trung đột nhiên nghĩ đến dưới mặt đất nhân tộc lại chỉ huy đám mây hướng phía dưới bay đi mới bay ra mấy vạn、dặm. l i ê n gặp được phía dưới trên bầu trời nhân tộc đột nhiên đình chỉ tiến công bay nhanh lui về phía sau con trận lẫn nhau dựa sát vào chỉ trong chốc lát hơn mười vạn người liền có lại thành một cái vạn trượng phạm vi đại con rùa đen mấy vạn chỉ đại lá chắn tầng tầng lớp lớp bảo vệ vạn trượng phạm vi m à u gỉ xét sắc đại lá chắn hào quang đại t á c tản mát ra vạn đạo lưu quang rời đi một cái phòng ngự đại trợt đây là thu được thông chi lục nhĩ nghĩ thầm bề bụn vừa vội nhanh chóng đã đến cái đột nhiên thay đổi dốc sức liệu mạng hướng không trung xa xa bay đi họa hương tộc vừa bị nhân tộc đèn đánh đã rơi vào hạ phòng một trận chiến này không sai biệt lắm muốn bại hạ trở đến chỉ huy đại quân mấy cái quan chỉ huy đã sắp xếp xong xuôi lui lại trình tự chuẩn bị từng bước một lui về phía sau tận lực giảm bớt triệt thoái phía sau lúc chiến tổn hại đột nhiên áp lực toàn bộ tiêu tán chứng kiến nhân tộc đại quân triệt thoái phía sau không khỏi có chút không hiểu đấu nhân tộc quan chỉ huy chẳng lẽ ăn sai đang ăn dược có thể đụng tay đến thắng lợi cũng đừng có nghi vấn tại hỏa ương quan chỉ huy trái tim bay lên bản năng muốn cải biến vừa rồi quyết định muốn chỉ huy hỏa ương tộc đại quân tiến hành phản công chỉ thấy nhân tộc căn bản không có rời khỏi chiến trường rõ ràng ngay tại trên chiến trường bố trí một cái siêu cấp tiểu siêu cấp cứng rắn sắc rùa đen phòng ngự đ ạ i trận chẳng lẽ em muốn thử xem chúng ta hỏa ương tộc cường đại nhất tiến công phải không dùng hơn mười vạn thiên tiên mấy trăm kim tiên mấy cái thái ớt bố trí phòng ngự đ ạ i trận dùng hiện tại hỏa ương tộc thực lực là dường như khó dùng công phá nhưng dường như khó cũng không phải công không phá được nha chỉ cần có thời gian công phá nó chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi nhân tộc quan chỉ huy chẳng lẽ thực tiên rồi n g n g tha cho tốt ưu thế đem mình lâm vào như vậy tuyệt cảnh cái này không đúng nha bọn hắn tại phòng ngự ai chủ phòng phương hướng tại chúng ta bên này bên cạnh một cái thái ớt kim tiên hỏa ưng có chút nghi ngờ nói phòng ngự chúng ta cái này quá k h ô i hải phía dưới tất cả quân trận đã đình chỉ triệt thoái phía sau bố trí nhao n h a u chuyển hướng vô số thần thức phát tới hỏi thăm có hay không thừa cơ công kích cơ hội này thật sự rất khó khăn được hơn mười vạn hỏa ưng công kích tiết tấu vừa mở ra bố thành như vậy trận pháp nhân tộc tu sĩ không hề biến trận cơ hội bị hỏa ưng tộc của ngầu trí Chí tử chính là duy nhất kết cục vô số thần thức tại quan chỉ huy nguyên thần trước có ngáo hồ nào lấy nhưng hỏa ưng tộc quan chỉ huy không dám có chút tâm động sống trên triệu năm tự nhiên biết rõ ai cũng không phải đồ đẩn mới vừa rồi còn tại cuồng ngầu chính mình nhân tộc quan chỉ huy sẽ là đồ đẩn cái k i a mình là cái gì hòa hưng quan chỉ huy triển khai cánh khổng lồ lợi hại mắt hưng nhìn về phía phương bắc một cái đáng sợ ý tưởng lập tức hiện hiện khi h ắ n trong óc kết trận phòng ngự phòng ngự phương bắc hòa hưng quan chỉ huy phát ra thê lương tiếng tê ờ thần thức lập tức thông chi thuộc hạ của mình phương bắc có đại la kim tiên chiến đấu nhanh kết trận phòng ngự một đám thái ất kim tiên ngay xong đột nhiên tỉnh n ộ lại bén nhọn thê lương ưng tê lập tức vạch phá phía chân trời hơn mười vạn hỏa hưng ơ bay nhanh tụ lại vô số cánh chim bay ra che lấp tại quân trận trên không quân trận không ngừng tụ hợp bố trí trận pháp cùng n h â n tộc có chút cùng loại đều là tụ tập tất cả tu sĩ trí lực tiến hành toàn lực phòng ngự không chút nào chảy ra kích không gian cùng pháp lực đại la kim tiên chiến đấu thật sự là quá kinh khủng nói ủy tiên h dị địa có chút khoa trương nhưng đem ước vạn giảm đánh thành đất trống trời cao một trăm ngàn trượng vậy thì thật là tuyệt không kỳ lạ quý hiếm mấy cái thái ớt kim tiên toàn lực phòng ngự có lẽ có thể tại đây tốt chiến trường miễn cưỡng nhặt về một cái mạng kim tiên phía dưới không có nhất định được số lượng cũng dự đ o á mắt thấy hỏa hương đại trận muốn hoàn toàn tụ lại phương bắc chuyển đến một hồi nổ mạnh chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa đều đã mất đi thanh âm đại đệ đang kịch liệt nảy lên không gian lay động loạn run cuối cùng ba cái hỏa hương tộc chiến đội tổng cộng sáu thiên hòa hứng vừa muốn cùng đại trận tụ hợp bị thiên địa sức mạnh to lớn nhoáng một cái q u a n tại sáu ngàn gần như tuyệt vọng hỏa hưng trong ánh mắt hỏa hưng đại trận lập tức đóng cửa một hồi hồng quang chưa từng đến được hưng vũ mặt ngoài chạy qua đại trận khởi động rộng chừng hơn mười vạn trượng đại trận mạnh mà co dù lại biến thành một vạn năm nghìn trượng pha vi bị đả kích cần phòng ngự pha vi so dân tộc nhiều hơn năm thành Cái này là song phương là trong ậ lập n chuẩn thiên ưng thành chiến ưng dụng pháp khác hỏa chia hỏa cái tiêu biệt. kết tức trời t đội, Sau sử lịa, đầy trời hỏa ưng sử dụng ra à thân tốc nhất, mình pháp lực, bay ra chính mình bình sinh tốc độ nhanh h n lực, bay ra độ ư ớ về phía chạy. Nam bỏ chạy. Trong thiên r o n g t địa một hồi rung động đ ả o qua vô cùng vô tận lực lượng theo cực lớn tiếng nổ v a n g theo bác hướng nam quét ngang tới đây sáu thiên hỏa ưng cơ hồ là lập tức liền biến mất không thấy gì nữa toàn bộ bị đạo này lực lượng chấn thành bụi phấn cả vùng đất hết thể trở nên mơ hồ chỉ có một đoàn màu đỏ tươi lưu quang một đoàn màu gỉ xét sắc lưu quang vững vàng chiếm giữ trên mặt đất không ngừng theo dưới mặt đất hãm lục nhĩ lập tức thu lại đám mây linh bảo nội bộ tất cả sự việc toàn thân pháp lực quán chú đi vào đám mây lần nữa thu nhỏ lại đến hơn một triệu phạm vi bị cái này liên tiếp lực lượng chấn động hướng về cao xa phía chân trời lập tức bắn đi ra thật mạnh lục nhĩ chỉ tới kịp nổi lên một đạo suy nghĩ sẽ theo lấy đám mây tốc độ cao chuyển động bị xoay chuyển đầu góc mê mội hoàn toàn đúng suy nghĩ của mình thân thể của mình đã mất đi k h ô n g chế may mắn điếu ngư đ ả o linh bảo kinh nghiệm khảo nghiệm mọi người phi hành đám mây đều là thiền công các ngàn truy vạn luyện tác phẩm chẳng những tốc độ phi hành nhanh hành tùng che giấu tốt chính là lực phòng ngự vô số nhân tộc tu sĩ ngựa đầu chứng kiến quan chỉ huy bị chu minh vẻ mặt nhẹ nhõm nhận thấy luận tâm thần bất định không an lòng tự chậm rãi bình phục trở nên chấn định đại trận linh lực lưu chuyển càng phát ra lộ ra vững chắc không có bị đại la kim tiên chiến đấu luồng thứ nhất dư âm ảnh hưởng còn lại dung chuyển chút nào thật tình không biết vẻ mặt nhẹ nhõm c h u minh giờ phút này nhưng là vô cùng may mắn may mắn quyết định thật nhanh đã tin tưởng vị nào tự xưng là thanh ngọc môn tổ sư thanh nham tiền bối mà nói sớm liền bố trí tốt phòng ngự đại trận nếu không hiện tại nhân tộc cũng sẽ như hỏa hưng tộc giống nhau hai cái đại la vừa đấu võ luồng thứ nhất chấn động liền đánh chết hơn sáu nghìn hỏa hưng c h u minh nhìn thoáng qua phương bắc trăm vạn dặm bên ngoài hỏa hưng tộc đại trận kiên cố nhất vững chắc nhất phòng ngự phương hướng hướng về phương bắc phía nam đối với dân tộc cái này một mặt là cả đại trận chỗ yếu nhất chỉ cần hai cái chiến doanh toàn lực công kích một lần cho hắn đến một cái hung á c nói không chừng là có thể đem hỏa ương tộc cái này phòng ngự đại trận từ phía sau cho xuyên phá suy tư thật lâu chu minh cũng không có xác định phái cái kia hai cái chiến doanh xuất chiến hơn nữa cái kia hai cái đại la kim tiên chiến đấu không biết lúc nào dư âm ảnh hưởng còn lại liền quét đến bên này nếu như vừa lúc là mở ra phòng ngự đại trận phái ra chiến doanh xuất chiến thời điểm cái kia việc vui có thể to lắm địch nhân đại trận không có công phá chính hắn một đại trận lại khẳng định tử thương vô cùng nghiêm trọng cuối cùng là không dám mạo hiểm chu minh cẩn thận dẫn dắt toàn bộ đại trận linh lực đi về hướng không ngừng tăng cường định phòng ngự uy năng chờ đại la kim tiên chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại lần nữa hàng lâm ngọc tần theo hư không trong đi ra đứng ở nhân tộc đại trận trên không sắc mặt thâm trầm nhìn thoáng qua nhân tộc phòng ngự đại trận hư một tiếng ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc m ặ c triệu la ngọn núi nhỏ vương mãnh lê tiểu lập lý tuyền sau đó cũng đi theo đi ra đứng ở ngọc tần sau lưng thần sắc cũng không quá quan tâm tốt lý tuyền bất mãn đối p ư ơ n g mạnh nói như thế nào hỏa hưng tộc đột nhiên toát ra một cái đại la đến các ngươi ở tiền tuyến vậy mà một chút cũng không biết bọn hắn những thứ này nhân tộc lão nhân đương nhiên cũng biết c h u minh đại hán thân phận của bọn hắn mặc dù không có cố ý chiếu cố làm tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ đã bị k h i dễ không muốn cái này tiền tuyến vậy mà ra đại cái sọn nếu không phải thanh nham bọn hắn vừa vặn tuần tra đến vậy phát hiện cái này hỏa ương đại la mà nói nhân tộc cái này hơn mười vạn đại quân kể cả hỏa minh ở bên trong tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tuy nói nhân tộc những năm này chiến tổn hại không ít nhưng còn không có một cái chiến doanh toàn quân bị diệt sự kiện phát sinh nơi đây hai cái chủ lực chiến lữ tăng thêm hai cái bên cạnh vệ lữ cộng lại tám mươi cái triển lãm doanh một khi bị hỏa hương tộc đại la trưởng lão toàn bộ giết chết không nói trước nhân tộc trong tộc sẽ sinh ra như thế nào chấn động chính là lao tổ nơi đây bọn hắn cũng không biết nên như thế nào nói rõ vương máy mặt mo trường đến b ỏ bừng nhìn thoáng qua nhà mình tổ sư lại không phản bắt được một câu giải thích mà nói cũng nói không đi ra bọn hắn tám cái đại la một mực ở hỏa hương tộc lãnh địa tuần tra giám sát và điều khiển hỏa hương tộc đại la động tĩnh cũng chọn cơ chém giết hỏa hương tộc đại la nhưng vạn năm đi qua cũng liền giết chết đối phương một cái đại la còn lại bốn cái đại la như trước vui vẻ giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện một cái mới đại la còn mai phục tại chiến trường lân cận nhưng làm bọn hắn những thứ này nhân tộc đại la mặt m ò cho kéo xuống đã đến vương mánh lập tức liên lạc với còn lại bảy nhân tộc đại la biết rõ hỏa hương tộc còn lại bốn cái đại la cũng đều tại giám sát và điều khiển bên trong mới yên lòng ngăn trở g ụ c vọng phá không s á t đến ba cái đại la hay nói dỡn hiện tại cái này nho nhỏ trên chiến trường đã tụ tập sáu vị đại la chính là muốn tan vỡ hỏa hương tộc cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi tổ sư ngọc tần thực lực của bọn hắn xa xa không phải nhân tộc đại la có khả năng bằng được ít nhất người ta tu luyện mấy ngàn năm chỗ tích lũy lực lượng cũng không phải là chỉ có mấy trăm vạn năm tuổi nhân tộc đại la có thể chống lại cũng liền chỉ có ăn nhiều hàng la ngọn núi nhỏ mấy trăm vạn năm hồ ăn biển nhất quả thực tích xúc xa xỉ lực lượng trụ cột miễn cưỡng có thể cùng người ta kê lót vị mấy cái đỏ sức đỏ s ứ c thanh nham tế h lên một cái ngọn núi linh bảo một thanh phi kiếm vây quanh cái kia vừa tỉnh lại lão hỏa hưng tấn công mạnh đem hắn đánh cho căn bản rút không ra tay đến trả kích thông tí không ngừng ở trên không trung bình đi căn bản không nhìn cái kia không ngừng sụp xuống vết nứt không gian thông lại tu luyện luyện thể huyền công mấy ngàn vạn năm thực lực mạnh hoàn toàn đúng được rất tốt cầm nhiệt n g u y ệ n co lại thiên sơn cản khôn ma làm cho thanh danh tốt đẹp chống lại những thứ này không phải đại giáo xuất thân đại la đều có một phần ngạo nghễ tuy là thái ớt đ ỉ n h p h ò n g lại tự tin thực lực không thể so với kia t r i n h l ệ n h kích động muốn cho hắn một cái h u n g á c hắn biết rõ thanh nham ý tưởng như thế một cái uy hiếp được h ỏ a mình tánh mạng đại la cho dù hắn vẫn không có động thủ nhưng là vẫn là giết chết được rồi coi như giúp đỡ nhân tộc một cái chuyện nhỏ mà thôi dù sao đối chuyện như vậy đại gia trong nội tâm nhất định là vạn phần đồng ý có bỏ qua đường bông tha cái con kia không phải là có ý vẫn là vô tình ý mai phục tại chiến trường lao hỏa ưng l i ề u mạng mới miễn cưỡng chống lại thanh nham công kích trong nội tâm đang thấp t h ỏ m lo âu một cái trên người mơ hổ lộ ra lực lượng kinh khủng khí tức thái ớt đ ỉ n h phong rõ ràng ở bên cạnh không ngừng nhìn xem phòng ngự của mình điểm yếu cái kia r ụ c dịch công kích tư thái lại để cho cái này chỉ lao hỏa ưng càng thêm m ấ t ă n hôm nay bị cái này hai đạo người có lên nếu muốn phục kích dân tộc đại quân đã không thể nào chỉ có rời đi trước nơi đây tránh thoát cái này hai cái thực lực mạnh vượt qua đại địch mới quyết định thông tâm tư thông thấu nhìn xem lão hỏa ưng phương vị biến ảo sẽ biết ý nghĩ của hắn thân hình loé lên biến mất ở trên không bên trong thanh nham gấp rút tiến công một núi một kiếm đem lão hỏa ưng áp chế hầu như toàn bộ t h ở không nổi đến nhưng lão hỏa ưng cũng phát hiện thanh nham công kích quy luật ngọn núi kia linh bảo cực kỳ sắp bén nhưng mỗi lần công kích nhất định là từ trên xuống dưới công kích hoạt tất sẽ tại phi kiếm i ể m hộ hạ bay đến đỉnh đầu lần nữa đập lên lão hỏa ưng lần nữa tránh đi ngọn núi đập lên sử dụng ra một cái hạ phẩm linh bảo câu giữ chặt ngọn núi chỉ c h ạ ngọn núi bay lên không trúng xúc thế thời gian lại sử dụng ra một cái tấm chắn nhỏ. lão hỏa hưng thông thông mặc đâm k dù đau lòng hai kiện linh bảo nhưng đi gọn gàng dứt khoát không có chút nào dây dưa dài dòng ngắn như vậy khoảng cách tốc độ cao nhảy động mặc dù thoạt nhìn không sánh bằng phá hư chạy đi nhưng ở trong tranh đấu đã có kỳ hiệu quả nhảy ra như thế xa các loại địch nhân phá hư mà đến hắn tự nhiên cũng có thể phá hư mà đi lão hỏa hưng cải biến vương vị lần nữa bay vọt một lần lại nhảy ra mấy trăm vạn dặm cực lớn hưng mỏ một điểm mở ra hư không hai cánh vừa thu lại nhẹ nhàng hướng hư không n h y tới vò gấu sáu một cái đồng côn đột nhiên từ đằng xa vung đi qua tốc độ nhanh tới cực điểm lão hỏa hưng chỉ tới kịp nhìn thoáng qua tâm thần k h ẽ động vừa muốn tế lên phòng ngự linh bảo đồng côn liền đập nện đã đến lao hỏa hưng thân thể to lớn trên phấp tức sáu lão hỏa hưng rên dỉ một tiếng cánh phải bị cắt đứt Vô chương ù n g lực ba trăm sáu mươi bảy hắn không, 367, không hết hôm lấy đi một giây n h ớ kỹ không cột bụt đổi mới nhanh đọc miễn phí không gian vỡ ra một cái lỗ hổng thanh nham vừa xài bước đi ra theo thông tin ánh mắt chứng kiến vừa mới khép lại hư không rung động ha ha cười cười đạo ta đi là được rồi ngươi trở về nhìn xem lục nhĩ cái kia lão hỏa ương vốn cũng không địch thanh nham bị thông tí một kích trực tiếp đánh thành trọng thương càng thêm không phải thanh nham đối thủ thông tý gật gật dẫn theo đồng côn mấy cái tung nhảy bay trở về vừa rồi chiến trường chỉ thấy ngọc tần thần sắc không ngờ đứng ở trên chiến trường ánh mắt bất thiện nhìn xem dưới không trung mặt hỏa ương tộc ư n g vũ đ ạ i t r ợ nghe đến tiếng vang ngọc tần quay đầu nhìn lại thông tý tiến lên thi lễ nói bái kiến đại các chủ thông tý vừa rồi cứu được nhà mình h u n h đệ một mạng ngọc tần thu hồi sắc mặt lộ ra dáng tươi cười đáp lễ đạo thông tý ngươi thực lực này lại có chỗ thăng tiến thông tý cười nói đại các chủ khen chặt rồi ừ lục nhị huynh đệ bị trấn đi ra bên ngoài ta đi xem hắn có không bị thương ngọc tần thò tay đưa qua một lọ ba vòng kim đan đạo lại để cho lục nhị huynh đệ hảo háo tính dưỡng một hồi một lát đi trở về ta mời hắn uống rượu còn ngươi nữa cùng thanh nam thông tý cười ha ha cũng không k h á c h khí tiếp nhận bình ngọc bay ra ngoài ngọc tần đưa mắt nhìn thông tý bay xa thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía hỏa ư n g tộc đối vương m ã n h đạo để cho bọn họ đầu hàng đi không hàng sẽ chết nhà mình h u y n đệ thiếu chút nữa chết oan tại đây tiểu trên chiến trường ngọc tần cảm thấy được bù thường một hai cho hắn tiễn đưa chút ít chiến công tiễn đưa chút ít tọa kỵ cũng là rất tốt vương mánh nghe tổ sư lạnh lùng câu nói tự nhiên không dám phản bác hơn nữa như vậy làm cho nhân loại tiễn đưa chỗ tốt sự tình nếu như hắn dám phản bác cự tuyệt chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị sau lưng mấy cái lao đầu hài tử nói ra t h ủ y yếm chết vương mánh lộ ra thân hình vừa xài bước ra đứng ở hỏa ương tộc phòng ngự đại trận trên không đại la kim tiên uy thế bao phủ tại hỏa ương tộc đại trận bốn phía ngăn cách cái này phòng ngự đại trận cùng phía ngoài liên hệ đầu hàng hoặc là chết lệnh như băng thoại ngữ tại hỏa hưng tộc phòng ngự trong đại trận nổ vang trực tiếp chấn động trong đại trận mỗi lần một cái hỏa hưng nguyên thần trong đại trận hỏa hưng vốn là bị đại la kim tiên đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại chấn động được khó chịu vô tận lực lượng quét ngang bốn phía hoàn toàn chặt đứt bọn hắn đối với ngoại giới cảm ứng hai cái đại la đi xa lực lượng tiêu giảm những thứ này hỏa hưng vừa mới có chút may mắn cho rằng tránh thoát một tiếp không muốn c ả n k h ô n đảo ngược không gian biến hóa lại bị một cỗ lực lượng ngăn cách nhân loại đại la thân hình xuất hiện lạnh như băng chiêu hàng lời nói truyền bảo tất cả hỏa hưng đều đã trầm ặ c tình huống đã rất rõ、ràng. Bộ tộc đầu ạ lại nhân tộc Đại La, đã đào tẩu. Nhân tộc Đại i biết biết tiếp đối với La La, La ra, không không không địch nhân nhân phát nhân hổ họ những thứ này cấp thấp xuất thủ. nguyên bọn này gì, đã đào đ tộc tộc trực cấp tẩu, xuất từ tu xuất xấu sĩ hàng hoặc là chết, thật sự là khó có thể lựa chọn nha.、Đầu、hàng có là là lựa sự Đầu về sau hiển nhiên liền biến thành nhân tộc nô b u ộ c t o ạ c kỵ từ nay về sau không tiếp tục tự do cả đời bị quản chế tại người có thể chọn chọn chết càng thêm không hợp những tu luyện này đến tiên tiên trở lên cảnh giới sinh linh vốn nguyện mọi người tân khổ tu luyện không phải là đều muốn trường sinh lâu xem ư như thế nào chủ động lựa chọn tử vong đâu đại chiến lúc rất nhiều h ỏ a hưng chủ động tự bạo oanh kích nhân tộc chiến trận là vì như vậy tự bạo chân linh là sẽ bị còn lại h ỏ a hưng thu về sau đó đưa vào luân hồi còn có kiếp sau có thể sống một khi tu luyện tới đại la cảnh giới vượt qua thời gian dài sống có thể nhặt lên trí nhớ kiếp trước vạn pháp quy nhất vĩnh hưởng tiêu g i a o nhưng giờ phút này hơn mười vạn h ỏ a hưng t h â n ở nhân tộc đại la uy thế phía dưới không có bất kỳ h ỏ a hưng dám mạo hiểm hiểm tự bạo lựa chọn tử lộ chân linh bị cái này đại la bóc nát cơ hồ là không cần suy tính kết quả hoặc là tùy ý một cái sinh linh đều lựa chọn cách làm như vậy mấy trăm ngàn con mắt đồng loạt nhìn về phía quan chỉ huy nhìn về phía quan chỉ huy bên người mấy cái thái ớt kim tiên h ỏ a hưng h ỏ a hưng quan chỉ huy cứng ngắc mà chuyển động cổ vô số đồng tộc trong ánh mắt đều là khỏa thân đối với sinh mạng không muốn xa rời đối tử vòng sợ hai sáu lục nhĩ theo đám mây trong lật qua lật lại một chút cũng không có mấy cái vòng b ắ n ra ước vạn g i ả m nguyên thần hỗn loạn trong thai như cũng là cực lớn tiếng nổ vang chấn động lục nhĩ không rõ thủy trung không thể tập trung tinh thần đã qua thật lâu lục nhĩ có chút thanh tỉnh về bộn vận công điều tức khôi phục bị chấn động nguyên thần lục nhĩ không có sao chứ thông tý thanh â m từ bên ngoài truyền đến lục nhĩ bề bộn mở ra đám mây cấm chế trông thấy thông tý vui vẻ nói thông tý c a c a ngươi đã trở về thanh nham đạo tôn đâu cái k i a hỏa hưng đại la bị cưỡng chế di rời thông tý cười ha ha đạo cái k i a lão hỏa hưng chạy trốn thời điểm bị ta một côn làm mất nửa người thanh nham đạo tôn đã đổi tới hắn xong đời ừ ngọc tần đại các chủ đưa cho ngươi thông tý đem ba vòng kim đan đưa cho lục nhĩ quan tâm nói ngươi cảm giác thế nào không có gì trở ngại à lục nhĩ mặc dù còn có chút mê mội cảm giác cũng đã không có vấn đề quá lớn cười nói không có việc gì Có chút thôi, một mê mội mà lục á cái các t trả thông tí. Thông tí tiếp, tiểu thu trở nữa mà sẽ không chuyện,、cái、này linh đăng, cũng không cần đi à nha. Nói xong muốn đưa trả cho thông tí. Thông tí không tiếp, nói ngươi, ngươi hạng, hắn còn muốn ngươi đưa đưa mà mời à sẽ cho chủ cho cười uống rượu. đi đại l về, nhĩ theo minh nguyệt trong miệng biết rõ tử dương các sự tình biết rõ ngọc tần là quản lý tất cả điếu ngư đạo tu sĩ đại các chủ nghe nói lại để cho mời chính mình uống gì rượu không khỏi có chút tâm thần bất định cẩn thận hỏi thông tí các ca vì sao ngọc tần đại các chủ muốn mời ta uống rượu ngươi cứu được nhân tộc hơn mười vạn tu sĩ tánh mạng nha thông tí đương nhiên đạo trong nội tâm bỏ thêm một câu còn có hắn c á n h mạng của h u y n h đệ lục nhĩ ngượng ngùng nói đều là thanh nham đạo tôn cùng thông tí ca ca ra tay ta chỉ là chỉ cái vị trí mà thôi thông tí cười ha ha chúng ta cũng đi ngọc tần đại các chủ m ờ i khách thứ tốt khá nhiều loại tùy tiện ăn một viên trái cây đều có thể chống đỡ ngươi hơn mấy trăm ngàn năm tu luyện c h i công ha có không đi chi lý có đẳng cấp cao linh quả có thể ăn lục nhĩ lập tức khỏe miệng sinh t ầ n vội hỏi đi đi khẳng định đi với tư cách đồng tộc thông tí rất rõ ràng lục nhĩ giờ phút này ý tưởng truyền thụ kinh nghiệm đạo chúng ta thủ dương sơn ừ hiện tại gọi điếu ngư đ ả o khai mở yến hội linh quả rượu ngon không số lượng có h ạ n ngươi ăn đương nhiên không thể ăn bậy miễn cho tiêu h ó a không được ăn không hết ngươi liền đóng gói mang đi không ai chê cởi ngươi mỗi người đều như vậy làm đừng không có ý tứ lục nhĩ gật gật đầu cái này quy củ tốt ăn không hết ôm lấy đi ngươi bây giờ cảnh giới thấp thực lực không cao yến hội trong chỉ có thể ăn một ít cấp thấp trái cây linh cửu còn lại rất nhiều đẳng cấp cao đồ vật ngươi có thể tồn đứng lên tạm gác lại về sau lúc tu luyện chậm dại phục dụng thông tý thò tay một điểm một điểm linh quang truyền cho lục nhĩ lục n h ị hấp thu tiến nguyên thần trọng đều là ăn uống phương diện tri thức đơn quả hải tử sẽ không hạ một triệu loại rực rỡ môn màu còn phân cấp phân đoạn thích hợp cảnh giới gì phục d ụ như g n thế nào phục d ụ n g đều d à n h mạch lục n h ị một chút xem thở dài nguyên lai、like、trong thiên địa còn có cái này rất nhiều hào quả tử ta cho tới bây giờ đều không có nghe qua đâu thông tí cười ha ha lục n h ị ở tại tây nam cái kia núi góc sao có thể cùng thủ dương sơn so sánh với còn có thanh linh châu điếu ngư đ ả o các loại hồng hoàng đều biết tiên tiên đ ộ n tiên đều diện tích lãnh thổ bao la sản xuất phong phú nhất chủ yếu là chương ba trăm sáu mươi tám cây đúc ưng tộc theo hạng nhất đánh tới ngoại hạng dân tộc đại quân tản ra phòng ngự đại trận hợp thành nguyên một đám công phạt quân trận đâu vào đấy mà tiếp nhận hỏa ưng tộc tu sĩ đầu hàng song phương giao chiến vào năm h â n tộc lại như thế nào đối đãi đầu nhập vào chính mình chủng tộc hỏa ương tộc tu sĩ sớm đã biết rõ nhưng chẳng biết tại sao nhân tộc một mực không có đối với hỏa ương tộc áp dụng đại quy mô bức hàng chỉ là một cái sức lực cây đuốc ương tộc hướng phương bắt đ ư ở i sự biến hóa này ý vị như thế nào đầu hàng hỏa ương tộc tu sĩ cũng tiếp nhận đầu hàng nhân tộc tu sĩ không biết nhưng bốn cái nhân tộc đại la lại trong nội tâm rõ ràng cái con kia lão hỏa ương cách làm h i ệ n nhiên chọc giận ngọc tần đại các chủ ngọc tần muốn bù thường nhà mình huynh đệ đem cái này chỉ hỏa ương tộc quân đội đưa cho nhà mình huynh đệ t u y ê n chuyển dùng tăng cường hắn thuộc hạ quân đội thực lực thực sự không thể cải biến nghị sự đ i ệ nghị n sự kết quả nhân tộc không chấp nhận hạng nhất chủng tộc đầu nhập vào hạng nhất chủng tộc chính là có được đại la lão tổ chủng tộc nhưng là làm hỏa ương tộc không có đại la lão tổ nó cũng liền đã mất đi hạng nhất chủng tộc tư cách không phải ngọc t â n nhìn thoáng qua đang c ư ờ i tủng tìm chỉ huy thủ hạ tiếp thu hỏa ương tộc đầu hàng c h u minh đối vừa trở về vương manh nói còn lại bốn cái lao hỏa ương vị trí đều xác định chưa vương manh một mực ở liên hệ nhân tộc tiền tuyến mấy cái đại la kim tiên nghe vậy gật đầu nói trưởng giáo đều xác định nhân tộc đại la một mực không có đối với hỏa ương tộc đại la phát động công kích chủ yếu vẫn là lo lắng chiến tổn hại vấn đề đối lập nhau hỏa hương tộc đại la nhân tộc đại la tại trên thực lực cũng không chiếm ưu thế cho dù là hai đối một cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên gãy một cái đại la phải không đến mất nhưng đại gia bên người mười cái đại la thực lực xa cao hơn nhân tộc mười cái đại la có ngọc tần đại các chủ mấy cái huynh đệ ra tay nắm bắt hỏa hương tộc bốn cái đại la quả thực không nên quá dễ dàng sáu người bên người không xa không gian vỡ ra một cái lỗ hổng ngọc thuấn hỏa tùy đi ra ngọc tần cảm thấy đây là huynh đệ mình về tư cũng liền không có thông chi đại dung mấy người bọn hắn dựa vào chính mình tứ huynh đệ nắm bắt bốn cái h ỏ a ứng thật sự là có chút cất nhắc bọn họ với tư cách thiên địa bá chủ một trong kỳ lân chống lại trong hồng hoang tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt dù cho hiện tại kỳ lân không thành gia tộc loại này cảm giác về sự ưu việt cũng không có biến mất dù sao thiên thiên trên tư chất n g h i ề n ép cũng không bởi vì kỳ lân không thành gia tộc mà biến mất ngọc t â n vung tay lên nói đi thôi tám cái đại la từ trên cao biến mất tăng thêm nhân tộc ở t i ể n tuyến chiến trường mặt khác bảy đại la hỏa hương tộc còn lại bốn cái đại la vận mệnh hầu như đã bị quyết định không có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng đương nhiên dù ngọc tần kiêu ngạo cũng không cần nhân tộc còn lại đại la ra tay thông tý cùng lục nhĩ trở lại chiến trường không trung đã không thấy ngọc tần cùng một đám nhân tộc đại la chứng kiến phía dưới nhân tộc tại tiếp thu hỏa hương tộc đầu hàng thông tý nghĩ nghĩ cũng liền đã biết ngọc tần làm gì vậy đi t h ấ p giọng hướng lục nhĩ giải thích một phen lục nhĩ âm thầm lũ lưỡi ngọc tần đại các chủ thật lớn sắc khí một lời không hợp liền giết chết người ta đại la lão tổ khó trách hắn là đại các chủ chúng ta còn đi còn lại chiến trường tuần tra ư lục nhĩ hỏi thông tý gật đầu nói đương nhiên muốn đi nhân tộc cùng hỏa ương tộc chiến tranh không có chấm dứt nhiệm vụ của chúng ta cũng không có hủy bỏ đương nhiên muốn tiếp tục đi chúng ta theo như nguyên lai lộ tuyến đi tới một cái chiến trường thanh nham đạo tôn rất nhanh có thể gấp trở về cùng chúng ta tụ hợp lục n h ĩ k h ô n g chế lấy đám mây linh bảo cùng thông tí bay về phía kế tiếp nhân tộc chiến trường với tư cách nhân tộc chiến trường cao nhất quan chỉ huy phục hy hầu như cùng nhân tộc tổ đình bên kia đồng thời nhận được chu minh tiếp thu hỏa ương tộc đầu hàng tin tức thật tốt quá phục hy vô án với tư cách chiến trường quan chỉ huy phục hy đối nhân tộc tổ đ ị nghị h n sự điện làm r a cự tuyệt hạng nhất chủng tộc đầu hàng quyết định là có giữ lại ý kiến không chấp nhận người ta đầu hàng chính là đang ép người ta dốc sức liều mạc nha vì vậy quyết định vốn có thể bức hàng được nhân tăng trưởng nhân tộc thực lực cơ hội cũng không thể áp dụng ngược lại không công tiêu hao nhân tộc thực lực đang cùng hỏa ưng tộc đại chiến trong nếu như không có quyết định này nhân tộc đại quân chiến tổn hại ít nhất có thể hạ thấp một nửa trở lên quân đang chuyện gì phục hy một tiếng hét to đem thủ hạ đều kinh động đến nam sơn tóc vàng các loại lập tức đã đến phục hy doanh chướng trước đ o ạ t tiến b ư ớ c đến vội hỏi phục hy cười ha ha cao giọng nói tổ đình bên kia quyết định có thể tiếp nhận hỏa hương tộc đầu hàng nam sơn đám người xứng sở tất cả đều lại hỉ nhao nhao trầm trồ khen ngợi vui mừng lộ rõ trên nét mặt càng la tới gần chiến trường tiền tuyến quan chỉ huy lại càng là căm hận quyết định này cảm thấy tổ đình lão đầu hài từ đám bọn họ là dàn nên hồ đồ rồi mới có thể mấy ngàn người cùng nhau thương nghị ra như vậy náo tàn quyết định đi ra đương nhiên mỗi cái chỉ dám lén phản n à n tại chính thức nơi bọn hắn vẫn là một bộ ủng hộ tổ đình quyết định bộ dáng dù sao nghị sự điện lao đầu hải tử có một cái khác hay là đám bọn hắn môn phái t r ư ở n g giáo hoặc là t r ư ở n g lão đánh chết bọn hắn cũng không dám tại đại chúng trước mặt nói nhà mình môn phái nói g ợ p h ú c hy c ư ờ i nói triệu tập nhân thủ một lần nữa chế định chiến pháp chiến thuật lần này chúng ta muốn dùng giảm xuống chiến tổn hại làm mục đích t ậ n lực bức hàng hỏa ương tộc tất cả lữ đang doanh đang đều cười l ệ c miệng hỏa ương thật không đơn giản tuy bị nhân tộc đánh cho liên tiếp bại lui nhưng cũng không phải hỏa ương tu sĩ t r i n h l ệ n h mà là hỏa ương tộc chỉnh thể không bằng nhân tộc trái lại hỏa ương tu sĩ rất mạnh đánh xa cận chiến đều có tốt đẹp chính là biểu hiện nếu như với tư cách n h â n tộc toạ kỵ cùng n h â n tộc phối hợp quả thực có chút hoà n mỹ mệnh lệnh chuyên gia đều có thuộc hạ đi chấp hành nam sơn các loại như t r ư ớ c chờ phục hy doanh trướng nghe phục hy giải thích tổ đỉnh pháp lệnh thay đổi nguyên nhân phục hy đem theo vương mánh lao tổ ở đâu có được tin tức nói một lần không có gì hơn là hỏa hưng tộc đại la trưởng lao g ụ c vọng phục kích nhân tộc đại quân bị nhân tộc cao s á m đại trưởng lao đám bọn họ phát hiện một phen chiến đấu cây bước hưng tộc trưởng lao trục xuất bởi vậy dẫn phát nhân tộc đại la trưởng lao lửa giận quân thể mà ra về phần ở giữa lao tổ bên người đại la tham gia sự tỉnh bất kể là nhân tộc tổ đình vẫn là ngọc tần đám người đều không hẹn mà cùng lựa chọn làng tránh không nói dù sao lão tổ có nói rõ dân tộc cần tự lực gánh sinh độc lập đối mặt hồng hoang cạnh tranh cần một bước một cái dấu chân tiến lên một chút cường đại chỉ có như vậy để làm trụ cột tích xúc vững chắc thực lực mới có thể đối mặt càng ngày càng lớn mạnh đối thủ hồng hoang vạn gia tộc cạnh tranh càng đi về phía sau đối mặt đối thủ lại càng mạnh mẽ đến cuối cùng nếu như nhân tộc thể hiện ra thực lực siêu cường có lẽ còn có thể gặp được mấy cái cường đại chủng tộc liên hợp công kích đến nơi này một bước nếu như nhân tộc bản thân không đủ mạnh dù cho dùng lao tổ đại gia trí năng cũng không nhất định có thể bảo vệ nhân tộc t r u toàn tất cả mọi người biết rõ trở thành trong thiên địa nhân vật chính là cả chủng tộc sự tình tuyệt đối không phải là một cái hai cái đại thần thông người có thể chống đỡ nổi đến nhân tộc nếu muốn trở thành như vậy nhân vật chính chỉ có bản thân mình đủ cứng thực lực đầy đủ mạnh mẽ mới là đường ra duy nhất bất kể là nhân tộc vẫn là điếu ngư đạo cấp dưới đều cảm thấy cao ca có như vậy hùng tâm cũng có như vậy ý định cho nên nếu không đoạn tôi luyện nhân tộc lại để cho nhân tộc lớn lên đi cạnh tranh hồng hoang thiên địa một trong những nhân vật chính thật tình không biết cao ca căn bản không có đem hồng hoang vạn gia tộc nhìn ở trong mắt những thứ này là tất nhiên sẽ bị nhân tộc dâm dưới chân trở thành nhân tộc mưu đồ đoạt quyền hồng hoang thiên địa duy nhất nhân vật chính đá cây chân mà còn dừng lại là phục hy các loại quan chỉ huy chính là nhân tộc bình thường quân sĩ cũng phát hiện từ khi hỏa ương tộc phương bắc nội địa đã xảy ra một lần cực lớn bạo tạc nổ tung về sau hỏa ương tộc tiễn biến chống cự nhân tộc tiến công tu sĩ liền đã mất đi vẻ này hùng h ã n khi thế tự bạo càng ngày càng ít bị nhân tộc đại quân vây kín sau đầu hàng cũng càng ngày càng nhiều hỏa ương tộc tựa hồ theo trên tinh thần bị nhân tộc trò phá tan phục hy thay đổi lúc trước vạn năm đến cẩn thận tác chiến phong cách chỉ huy ba tri quân đoàn phạm vi lớn xem kẽ vây kín một chi lại một chi hỏa ương tộc đại quân cũng đơn giản sẽ đem những thứ này bị vây kín đại quân bước hàng chiến tổn hại hạ thấp đến một cái làm cho người khó có thể tin tình trạng ngôi lửa ương tộc chinh chiến đã đến cuối cùng giai đoạn vốn là tàn khốc nhất máu tánh h nhất không nhất mại giai đoạn nhưng nhân duyên tế hội hiện tại lại biến thành đơn giản hành quân chiến tốc độ cao sen kẽ đột phá t ụ lại vây kín chiêu hàng kết thúc công việc vốn cho rằng còn cần mấy ngàn năm chiến tranh tự hồ chỉ cần mấy chục năm có thể hoàn thành theo t r i n h phạt hỏa ương tộc chiến sự bắt đầu kết thúc công việc n h â n tộc tại còn lại phương hướng rất nhiều quân đoàn sẽ đi vòng c ự đông nhanh chóng đem cái này địa giới còn lại tất cả trong trùng đánh nằm địa cái cả tộc giới đem lại tiểu tất sau p đem đ cái cùng tộc khối hiện này nhân lãnh hưu ị không xích h n xê ê bao i đó ị a Sau giới hoài nhét vào đến nhân tộc vào báo. đ ôm ấp n h â n tộc đem tại rất dài trong một thời gian ngắn thu liễm chính mình sắc bén lưới đ a o quay đầu lại lần nữa cố gắng chúc cơ mượn nhờ cái này gia tăng lên gần gấp đôi lãnh địa gia tăng nhân khẩu sổ đếm mở đường mới môn phái kiến thiết mới tổ tử mấy dùng mười tỷ kế nhân tộc đại quân đại bộ phận đem tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bị giải tán riêng phần mình quay về bộ lạc môn phái đi tu luyện theo i ê u ó a tranh chém giết mang bao cái chiến chém Phục còn cũng giết đối với phục hy loại này bị còn lại thiên tài xưng là yêu nghiệt tồn tại, loại này thể là bao giờ cũng tồn tại. này ngàn năm đến lĩnh nộ. này xưng tồn này nộ tồn Mà là mấy Hy yêu trăm thể t h là bị chiến sự trở nên thuận lợi về sau phục hy chú ý hà đồ lạc thư tâm thần tỷ lệ càng ngày càng cao ngày bình thường chỉ có năm phần tâm thần tại làm từng bước xử lý bình thường quân vụ còn lại chín thành dưới tâm thần đều tại trải vớt cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo quy tắc hà đồ lạc thư bên trong quy tắc chậm rãi rõ ràng phục hy biết rõ cái này linh bảo luyện hóa đã đến cuối cùng giai đoạn có lẽ chính là sau một khác linh bảo bên trong ngàn vạn quy tắc sẽ khẽ vô m à hòa mềm mại hiểu rõ giống nhau lúc này chiến cuộc phục hy có dự cảm điều này cũng hứa chính là mình đứng ở trên chiến trường chỉ huy quân đội tác chiến cuối cùng thời gian trận chiến này về sau công thành danh thoại tu vị cũng tiến vào thái ớt hậu kỳ phục hy nhất định là muốn đi vào tổ đình nhậm trước phục hy giải cư quân doanh cũng không biết hắn giờ phút này thanh danh đã đã vượt qua nhân tộc còn lại tất cả t h ố n g soái kể cả trong lịch sử tất cả t h ố n g soái trong nhiều cổ lực lượng không hẹn mà cùng dưới tác dụng phục hy một trận chiến là nhân tộc huyết trương đất gấp đôi giải quyết xong nhân tộc gần trăm vạn năm thổ địa sử dụng vấn đề là nhân tộc trúc hạ tranh bá chi cơ cái này công lao to lớn hầu như chuyển khắp toàn bộ nhân tộc l ã n h địa tất cả bộ lạc mọi người đều tại nghị luận cái này tuổi trẻ nhân tộc thi ê n tài các lao nhân đem phục hy coi như giáo dục hậu bồi t ậ m gương thanh thiếu niên đem phục hy coi như nhân sinh mẫu mực người thiếu niên điên cuồng sùng bái phục hy trước đây nhân tộc đệ nhất thần tượng là ăn nhiều hàng la ngọn núi nhỏ la ngọn núi nhỏ dùng nhân tộc đệ nhất cao thủ c h ứ danh nhân tộc giữa dòng kiến tạo lấy vô số la ngọn núi nhỏ đánh nằm sấp ngoại tộc cao thủ câu chuyện đương nhiên theo sát nhất định là la ngọn núi nhỏ như thế nào hưởng dụng cái này bị đánh cái chết sinh linh một thân huyết n h ụ lực lượng đạt được như thế nào tăng lên cảnh giới vì vậy mà đạt tới như thế nào tình trạng vân vân bốn từng có nhân hòa la ngọn núi nhỏ nói đùa nếu như la ngọn núi nhỏ có thể đem nhân tộc truyền lưu anh hùng của hắn câu chuyện thật sự là một lần nhân tộc giờ phút này có lẽ đã, đã có được một cái thánh nhân nếu không được cũng muốn có được một cái đại thần thông người nhưng phục hy vượt qua la ngọn núi nhỏ cũng không phải bởi vì cá nhân thực lực tuy nhiên rất nhiều đồn đại cũng đều nói phục hy cá nhân thực lực so đồng kỳ bất luận cái gì cao thủ đều muốn mạnh mẽ nhưng đây chỉ là truyền thuyết bổ sung tất cả truyền thuyết hạch tâm đều là phục hy t h ố n g xoáy năng lực cao siêu bảy trận luyện binh năng lực nước chảy mây trôi giống như quân trận chỉ huy năng lực đại quy mô chiến lược xếp đặt thiết kế năng lực chỉ huy chính là cho một cái tổ từ kiến thiết tạm thời phòng tuyến cũng bị truyền thuyết có siêu cường công việc và xử lý năng lực đương nhiên khẳng định không thể thiếu phục hy mị lực cá nhân cấp dưới hái mộ ỉ lại đồng liêu tín nhiệm bội p h ụ thậm chí địch nhân cũng đều dùng cùng hắn giao chiến vẻ vang không dùng hướng hắn đầu hàng lấy làm hổ thẹn sáu một câu như vậy một cái trời sinh đứng đầu chi tài đặt ở tiền tuyến chiến tranh dù cho đánh rất xuống một cái hồng hoang đại tộc cũng chỉ là thiên tài năng lực bộ phận phát huy thiên tài như vậy đứng đầu chính là lao thiên gia đưa cho n h â n tộc tốt nhất lễ vợt là dùng để dẫn đầu n h â n tộc đi về hướng càng lớn huy hoàng người dẫn đường những thứ này rảnh rỗi nói lời nói nhỏ nhẹ mặc dù đã từng thổi tới phục hy trong thai nhưng phục hy chưa từng có để ở trong lòng mỗi ngày làm từng bước dùng gần nửa canh giờ xử lý quân vụ sau đó liền đắm chìm đang tu luyện bên trong đang tu luyện trong tế luyện linh bảo đang tế luyện linh bảo trong cảm nộ ba nghìn đại đạo tại cảm nộ trong tu luyện đây cơ h ồ đã thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn phục đại quân hy n quân đến h mang ư theo ộ nam sơn chu minh tóc vàng thanh phong các loại một đám thủ hạ đắc lực cùng đại hán tiểu hỏa các loại hai cái quân đoàn một đám thái ớt cao tầng tại đầm nước phía nam tế tự thiên địa thông cáo này địa giới đã là nhân tộc tất cả cầu nguyện thiên địa bảo hộ phục hy lớn tiếng tụng hát đảo tử cùng mọi người bái tạ thiên địa bái tạ thánh sư dạy bảo bái tạ lao tổ dưỡng dụ hối hạ gần nửa ngày mới hoàn thành tế tự nam sơn phấn khởi nói vạn năm chinh chiến hôm nay công thành phục hy quân thỏa đáng cư công đầu ước triệu sinh dân đều muốn cảm động và nhớ nhung quân d u n g ở hồng nước đại hán tiểu hòa các loại mấy ngàn nhân tộc quân lữ cao tầng đều tất cả đều hướng phục hy, xoay người đầu, cùng kêu lên nói, phục hy quân đàng phải làm này công cái này một vạn năm qua phục hy quân đàng phải làm này công có thể nói là thức khuya dậy sớm dốc hết tâm huyết trả giá nhiều đều đang lúc mọi người trong mắt phục hy cười to cao giọng nói ra trận chiến này công thành là tất cả s u ấ t chiến huynh đệ huyết n ụ c tạo thành thành phục hy không dám độc lĩnh n à y công tất cả huynh đệ chiến công đều đã sách báo tổ đình ít ngày nữa tổ đình tức sẽ đối với các vị huynh đệ tiến hành b a n thưởng mọi người nghe nói tất cả đều hoan hô phục hy quân đang chiến công tự nhiên lớn nhất nhưng ở tiền tuyến chỉ huy ở trên không trong chém giết tất cả quân sĩ cũng đều có tất cả chiến công lần này chiến công thực hiện mỗi cái đều có thể đạt được dị thường phong phú bàn thưởng bất kể là vật chất vẫn là vinh dự đều làm người vừa lòng hồng hoang chiến tranh chính là như vậy người thắng ă n sạch thổ địa linh quả linh dược công pháp thậm chí nô buộc đều là người thắng trận có lẽ được hưởng chiến lợi phẩm đề phòng một tiếng cao ngang quát trách móc thân chuyển đến tại bốn phía để phòng vệ đội quân sĩ nhanh chóng tạo thành quân trận bay ra đầm nước bên cạnh bờ mấy trăm kiện linh bảo phi kiếm tế ra đối với đầm nước phía dưới nhìn chằm chằm bạch ngọc bình thường linh quang theo đầm nước phía dưới chậm rãi bay lên một cái hơn một trượng lớn nhỏ bạch ngọc linh quy theo trong nước bay ra cất giọng nói bạch ngọc quy gia tộc nguyễn quy hàng tại phục hy c u â n đăng nguyễn dung bạch ngọc linh quy sắc cung phụng nhân tộc khẩn cầu nhân tộc che chở bạch ngọc linh quy từ miệng trong nhổ ra một cái nho nhỏ phát ra trong suốt lưu quan g bạch ngọc quy s ắ c chậm dài hướng về phục hy bay đi nam sơn thần thức tại linh quy và trong mai rùa một chuyến hướng về đề phòng vệ đội phất phất tay vệ đội n h ư ợ n g s u ố t con đường linh quy s ắ c bay đến phục hy trước người phục hy thỏ tay tiếp nhận bạch ngọc quy s ắ c mai rùa á n h quang lưu chuyển hiện ra sắc c ó điệu điều v v vậy mà có được rất mạnh linh tính phục hy bắt lấy bạch ngọc quy s á c mai rủa trên linh văn như đạo linh quang đốt sáng lên nguyên thần của hắn thế giới một mực ở yên lặng trải vớt hà đồ lạc thư nguyên thần chịu cái này linh văn xúc động nho nhỏ cánh tay rất nhanh bay múa thư điểm tại hà đồ lạc thư bên trong phục hy nhìn xuống vui sướng trong lòng nhìn thoáng qua bạch ngọc linh quy gật đầu cười nói bạch ngọc quy gia tộc có này thành tâm ta đại biểu nhân tộc tiếp nhận quý tộc quy hàng lại quay đầu phân phó nam sơn nói ngươi đi bàn bạc bạc h ngọc quy gia tộc quy hàng tế tự thiên địa lại có đầm nước quy gia tộc quy hàng là nhân tộc mới lãnh địa che đậy phương bắc thật sự là mừng vui gấp、đội. đêm đó phục hy chủ trì hết chiêu đ á i đại hán các loại tiểu hình chúc mừng hoạt động sau liền tuyên bố bế quan một đầu đâm vào hà đồ lạc thư mênh mông quy tắc bên trong phục hy trong lòng có đại hỷ vui mừng cái kêu bạch ngọc linh quy s á c linh văn cho hắn linh cảm lại để cho hắn đối hà đồ lạc thư cái này cực phẩm linh bảo trong còn thừa không tóc trải ngược quy tắc đã có một cái rõ ràng không thể giải thích cảm giác chỉ cần lại trải vớt một lần có thể sơ bộ luyện hóa cái này linh bảo đạt được cái này linh bảo mấy trăm ngàn năm cái này linh bảo một mực cần sâu phục hy nguyên thần không gian không dám khiến nó được xuất bản một cái là hắn tu vị còn thấp rất khó bảo trụ như vậy một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lại có là hắn vẫn không thể luyện hóa cái này linh bảo không thể như ý sử dụng này sẽ tăng lớn mất đi linh bảo khả năng ngàn vạn quy tắc tại phục hy trong nội tâm sẽ qua phục hy thần thức tốc độ cao vận chuyển ngày xưa tối nghĩa ám đặc biệt quy tắc c h ư n g ngại toàn bộ như vân tay bình thường hiện lộ tại phục hy trước mắt theo linh bảo quy tắc càng ngày càng trôi chạy hà đồ lạc thư bắt đầu có chút chấn động cái này chấn động kỳ dị mỗi lần chấn động một lần hà đồ lạc thư uy năng liền cường đại một phần giống như ngủ say đã lâu thần ma Mở mạnh áp chế áp thái ạ i trên t â n năm phong ấn, vô cùng lực lượng bắt đầu sinh thể trăm triệu bắt tỏa ra đời, đầu vô lực s n bừng bừng g ra s n h cơ. Vô tố ậ n đạo thiên đoa hoàng cung đang tại điều tiết hồng hoang thiên địa quy tắc nữ hoa bị cái này rất nhỏ chấn động kinh động mở ra p h á p nhãn lướt qua vô tận hư không nhu hỏa ánh mắt đã rơi vào phục hy trên người n ế u ngư đ ả o gây nên hư viện cao ca thần thức theo hỗn độn trong kéo ra đi ra phóng đến phục hy trên người cảm nhận được nữ hoa ánh mắt cười nói phục hy đạo hữu thiên túng kỳ tài hôm nay tiếp xúc đại đạo không được bao lâu xứng đáng tiến vào đại la khôi phục trí nhớ tại đại đạo trên việc tu luyện tiến thêm một bước phục hy vốn là trong thiên địa đều biết đại thần thông người dù cho khôi phục trí nhớ nhưng thấy đến chính mình cũng phải cung kính sưng một câu lão tổ ngẫm lại đều có chút ít cao hứng đâu nữ hoa trong nội tâm vui mừng nghe vậy nhìn thoáng qua cao ca hiển nhiên biết rõ cao ca suy nghĩ cười nói sư liệt hiện tại mới đại la hậu kỳ nói không chừng rất nhanh cũng sẽ bị huynh trưởng ta vượt qua đến lúc đó nhìn ngươi còn có hay không mặt tại huynh trưởng ta trước mặt sung lão tổ phái đoàn cao ca biến sắc bà vai c ú i xuống dưới cao ca lựa chọn này thể pháp song tu con đường vô cùng nhất cần có thời gian từ từ tôi luyện thân thể thế giới cùng cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau giai đoạn trước bởi vì thân thể cường hãn nguyên nhân đem hắn cảnh giới tốc độ tu luyện cũng kéo được nhanh chóng có thể đã đến đại la hậu kỳ đặc biệt là đại la đình phong lực lượng tích góp cần thời gian quá dài sẽ nghiêm trọng kéo thấp cảnh giới tăng trưởng tốc độ không chỉ nói phục hy chính là còn lại tiểu tử cái này hậu kỳ tốc độ tu luyện đoán chừng đều vượt qua hắn cái này gọi là nhân tình dùng gì có thể nha đương nhiên cao á i giới phải này cảnh vấn đề, cũng không vấn là chỉ thực lực c đề, đề. ca thực lực một mực ở vững bức tăng trưởng minh n g u y ệ t kiêu ngạo tuyên bố thánh nhân phía dưới lao tổ rất vui bức cũng không phải một câu lời nói xuông mà là một câu hết sức thật thà miêu tả câu không có bất kỳ khoác lắc thành phần nữ hoa hiển nhiên cũng biết điểm này nhẹ nhàng cười cười cũng không nghe cao ca giải thích tựa như lúc đến giống nhau vô thanh vô tức mà biến mất không thấy gì nữa cao ca ha to miệng muốn cửa ra lời nói nén trở về h m vực nhìn thoáng qua hỗn độn hư không cảm giác mình muốn cùng một nữ nhân đấu võ mồm thật sự là có chút tự tìm khổ ăn ngắm phục hy liếp trong nội tâm cũng có chút tảng khái phục hy ở k ế p này thỏa thỏa nhân vật chính mệnh từ nhỏ phụ mẫu đều mất bị nhân tộc đệ nhất đại môn phái thiết tần môn thu nhập sân môn một khi tu luyện liền biểu hiện ra ra tiểu loại yêu nghiệt tuyệt thế tư chất thuận buồn xuôi gió xuôi dòng tất cả làm khó hắn khinh bị hắn toàn bộ bị hắn dấm nát dưới chân lợi hại chính là hắn tiến độ tu luyện nhanh rõ ràng chẳng qua là hắn yêu nghiệt biểu hiện một góc của băng sơn sau đó tại quân trận trên sự chỉ huy đại phóng dị xác bách chiến bách thắng như khối thái dương tinh theo nhân tộc từ từ bay lên tách ra vạn trượng hà quang che đậy tất cả nhân tộc thiên tài tinh quang hôm nay hoàn thành nữ hoa bố trí khảo nghiệm đạt được ba nghìn đại đạo tinh túy h mặc dù vẫn chỉ là thái ớt trung kỳ cảnh giới cũng đã đụng chạm đến đại la cánh cửa được hưởng đại la tiêu g i a o bất quá là nước chạy thành sông sự t ì n h nhưng hắn tại nhân tộc sứ mạng giờ mới bắt đầu nhân tộc thành tựu hắn trái lại hắn cũng cần phản hồi nhân tộc cao ca thần thức quay lại trở lại điếu ngư đ ả o lại ngoại ý muốn thấy được một cái thật lâu không thấy bằng hữu cũ cao ca theo gây nên hư viện đi ra xa xa đối đang cùng minh nguyệt nói d ỡ nói chuyện phiếm thanh cô cất giọng nói thanh cô đã lâu không gặp ngươi là một người theo tây côn lôn bay tới ư mấy ngàn vạn năm qua đi chậm chạp trưởng thành là tuổi dậy thì giống như thiếu nữ nghe vậy cao hưng nói cao ca đúng nha ta một đường theo tây côn lôn bay tới có kim mẫu cho ta phi hành linh bảo cũng đã bay rất lâu đâu nói xong lại r ỗ i thân vươn đầu lưới có chút ngượng ngập nói ai nha kim mẫu nói muốn xưng hô cao ca ngươi làm đạo tôn đâu ta cuối cùng là đã quên cao ca cười ha ha khoát tay nói không cần không cần gọi cao ca là tốt rồi ừ phi xa như vậy là có chuyện gì không cao ca liếc thấy ra thanh cô hôm nay đã tấn thăng đến kim tiên tu vi nếu như không có tây vương mẫu pháp lực gia trì theo tây côn lôn bay đến điếu ngư đ ả o như thế nào cũng phải phi cái đo đ ế n n g à năm n nhưng tây vương mẫu hãy để cho người tới đây hiển nhiên là muốn bận tâm lễ thiết m à t h ô i quả nhiên thanh cô móc ra một cái t h i ế t mời hai tay phụng cho cao ca nghiêm mặt nói cao ca đạo tôn nhà của ta kim mẫu đem cử hành thị yến mời đạo tôn dự họ cao ca thu hồi vui vẻ nghiêm nghị tiếp nhận t h i ế t mời gật đầu nói kim mẫu cố tình ta nhất định đúng hạn dự họ thanh cô hoàn thành nhiệm vụ thân sắc cũng nhẹ nhom x u n dưới nhìn xem nghiêm xem thanh r a Cao Ca, n g p c cười. c thử bật o Ca ì n thoáng qua mời, bất quá là khi nào đất, mời quân luận thiếp bất đất, khi đạo quá qua mời, mời là cô á c cười c loại lời nói, cười hỏi, Thanh nhận g gì? ư cười ơ i cái t a ra trang Thanh n không có ý tứ, nói, không có gì, chính là cảm thấy ngươi nghiêm trang bộ dạng n h che, chút thấy h Cô có có có cảm cười Cô lộ là bộ tứ, gì, ý đã. thức cao ca mấy ngàn vạn năm tuy chỉ b á i kiến vài lần nhưng giao tình nhưng là không sai nàng mời cao ca ăn hết lần trái cây cao ca liền thưởng t h ư ờ n g cho nàng tiễn đưa trái cây ăn đem nàng làm bằng hữu trăm vạn năm trước còn đưa miếng chân quý thảo hoàn đan cho nàng một lần hành động đem nàng tu vị cảnh giới đẩy vào kim tiên cho nên lần này nàng hướng kim mẫu tranh thủ tự mình cho cao ca tiến đưa t i ế p mời cũng có ý cảm kích cao ca cười ha ha cùng minh nguyệt thanh cô như vậy đồng tử cùng một chỗ luôn có thể làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm những thứ này đồng tử tâm tư thuần phát tính cách hiền lành làm phép lúc đều là giao phó thuần khiết nhất tính tình đại biểu cho thi pháp tu sĩ đẹp nhất tốt một mặt kim mẫu là có việc vui gì hư lớn như vậy b ả y tiệc c h â u ngồi cao ca đối thanh cô tùy ý hỏi thanh cô gật đầu nói kim mẫu b quan trăm vạn năm tu vị tiến nhanh sau khi xuất quan liền phân p h ó chúng ta chuẩn bị muốn mở tiệc chiêu đ á i bồng lai bộ hạ cũ cùng với kim m g u rất nhiều đạo hữu cao ca hiểu rõ tây vương mẫu tự xoắn giết côn bằng sau tiếp vui v ẻ kết bế quan tu luyện sau tu vị tiến nhanh lần này đến hội coi như là đối bồng lai bộ hạ cũ một cái công đạo ta cũng muốn đi chương ba trăm bảy mươi một điều này làm cho không cho điều sống n h à lôi trợ t hiện triển khai ngàn trượng cánh chim ở trên không t r ò n g vui sướng bay lượn mặt trời ánh sáng trói lọi chiếu dọi phía dưới lôi trợn hiện toàn thân lông vũ vàng ó n g ánh và sáng chiếu sáng rặn rỡ màu vàng lợt lôi văn theo cánh chim vỗ thỉnh thoảng hệ i n ra rất có thần bí cảm giác bằng này một điểm liền rất được t r o n g tộc con mái điêu ưu hái nhưng với tư cách kim điêu nhất tộc thiên tài lôi trợ t hiện là cùng dùng tiền thay thế điêu trong cái thứ nhất tấn cấp trần tiên bởi vậy hắn dị thường t i ê u n ạ o tự cho mình rất cao cũng không quá phản ứng cái kia chút ít đẹp đẽ c á c điêu lôi trợ t hiện thường thường tại săn thức ăn về sau nhất điêu ngút trời xuyên thẳng qua tại trong tầng mây đi tới đi lui tại sương mù cùng rõ ràng t ầ m đó tự nghiệm thấy điêu sinh vui vẻ cảm ngộ thiên địa lại đạo tại dây đặc trong tầng mây vòng vo vài vòng lôi chợt hiện hai cánh mở ra nhảy ra biển mây chỉ thấy phương đông bay tới hai cái thân dài bất quá ba trượng tiểu bạch long kéo lấy một cái xinh đẹp dương tiểu chữ kỳ dị sự việc chạy nhanh mà đến kỳ quái lôi chợt hiện thần thức bao phủ tại đây trăm vạn g i ả m pha vi vừa rồi rõ ràng không có phát hiện cái này hai cái tiểu bạch long cực lớn cánh chim hơi nghiêng hướng về tiểu bạch long bay đi ngọc tuấn khống chế lấy chiến xa ở trên không phi hành sau lưng hơn một trượng cao lớn t ù n g xe lại gấp một cái không gian thật lớn sơn thủy tương liên hồ nước điểm một chút sợ không có vạn dặm pha vi cao ca nằm ở núi cao trên đỉnh xích đu thượng thần bơi quá hư minh nguyệt cùng thanh cô ngồi xếp bằng tại cao ca bên người trên đồng cỏ đang đấu vu yêu đấu phải cao hứng bốn cái đại vu xứng bốn kiện đỉnh cấp vũ khí có muốn hay không ngươi tạc nha hh ắ c ắ c ngươi s o n g yêu hoàng có thể tự bạo minh nguyệt đắc ý nói hấp dẫn thanh cô đem nàng hoàng tạc sử dụng hết không tạc ngươi còn có tổ vu đâu của ta yêu hoàng muốn đánh giết ngươi tổ vu thanh cô bất vi sở động che chính mình đại bài không chịu ra thật không muốn ta có thể một tay liền ra đã xong ngươi đừng hối lận a minh nguyệt cố ý kích thích thanh cô thanh cô lại có chút ít lo lắng liếc nhìn minh nguyệt trong tay hơn mười tờ bài trong nội tâm âm thầm cân nhắc minh nguyệt mà nói là thật là giả cái này minh nguyệt một tá bài liền rào hoạt rào hoạt nói ra được lời nói thực thật giả giả cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả vừa ngắm thoáng một phát bên cạnh chồng lên một đống bài đáng tiếc hơi mỏng ngọc bài mỗi lần một tờ đều bố trí cấm chế ngăn cách thần thức nhìn t r ộ n ngoại hình nhỏ nhan s ắ c hoa văn cũ mới đều giống như lúc thậm chí còn có trên ngọc bài còn chữ khắc vào đồ vật thất thần chất pháp làm cho người ta không có cảm giác liền đã quên cái này bài c ă một tiếng bén nhọn lưng lê phá vỡ bầu trời rơi vào tay trong chiến xa đến đã cắt đứt minh nguyệt nói chuyện minh nguyệt đem ngọc bài hướng trên mặt cỏ một ném đứng lên vung lên cửa khoang xe mảnh vải nhìn đi ra ngoài lớn tiếng nói ai nha ở đâu ra chim to kim quang lóng lánh rất đẹp thanh cô quý lên thò tay muốn giữ chặt minh n g u y ệ t nơi nào đến được và minh n g u y ệ t đã một c ư ớ c bước đi ra ngoài đứng ở ngọc thuần bên người lôi trợ hiện thân thể khổng lồ hoàn toàn che đậy c h i ế n xa đi theo chiến xa hướng tây phi hành túi đầu nhìn về phía tiểu bạch long cùng c h i ế n xa trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc cái này hai cái tiểu bạch long là cái gì tu vị như thế nào trên người một điểm khí thế đều không có ừ cái này ngồi chính là đạo nhân n ư cũng không có chút nào tu đạo khí t ứ c chẳng lẽ là con người a còn có một đồng tử cũng là như thế hai cái thái ớt kim tiên cấp tiểu bạch long nhìn đỉnh đầu kim điêu liếc như trước không nhanh không chậm về phía trước phi hành bọn hắn bị ngọc thuấn d ậ y dỗ vạn năm lâu sớm đã đã mất đi nhuệ khí nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dù sao chủ nhân tại đều có chủ nhân đi xử lý cái này tiểu thằng ngu thanh cô đổi tới lôi kéo minh n g u y ệ t ống tay háo tức giận nói minh n g u y ệ t ngươi chơi xấu ngươi một tay thối bài ván này là ngươi thua sáu lôi trợ hiện còn không có suy nghĩ cẩn thận những thứ này sinh linh là chuyện gì xảy ra lại chứng kiến một cái đồng nữ chạy ra lôi kéo đồng tử nói chuyện Kim trong i giấu tu vì công pháp, tu vì cảnh giới thoải mái hiện lộ tại lôi ê n Thanh không luyện công cảnh tu tu tu t che pháp, cô có cố ý lộ vì vị mắt. Một Đu bản chấp á i vô ì n tiên hiện nguyên thần không gian nổ tung. Lôi trợt hiện h chỉ h tại trợt trợt lôi lôi Lôi cảm y long nhóm này lôi trợ t hiện chỉ cảm thấy hồng hoang thế giới trở nên như thế lạ l ắ m một cái đồng nữ lại là kim tiên cao thủ điều này làm cho không cho điều sống nha lôi trợ t hiện biết rõ đấy kim tiên cao thủ cái nào không phải cao cao tại thượng từng cái đều không chế ước dặm phạm vi địa giới không chế tính bằng đơn vị hàng nghìn chính là thủ hạng uy phong h i ề n hách khí diễm l a n g t i ê n nhưng bây giờ ngay tại mắt của hắn ra phía dưới rõ ràng xuất hiện một cái kim tiên đồng nữ đây là hạng gì kinh khủng sự tình n h a đồng nữ là kim tiên cái kia đồng từ đâu còn có ngồi ngay ngắn lấy đạo nhân đâu còn có hai cái thần tuấn bạch long đâu suy nghĩ tại lôi trợ t hiện trong nội tâm trợt l ó e lên ánh mắt nghi hoặc còn không có đánh tan bản năng cầu sinh khiến cho lôi lách mình thể hơi nghiêng muốn bay đi ai nha chớ đi sáu minh nguyệt vừa nhìn đưa tới cửa món đồ chơi có thể nào lại để cho hắn rời đi đâu ngọc thuấn ca ca bắt lấy hắn tuy nhiên minh nguyệt tu vị đã đến thái ớt cảnh giới phải bắt được một cái chân tiên tiểu điêu bất quá là tiện tay mà thôi nhưng ở điếu ngư đ ả o chúng togo ca bên người minh nguyệt cho tới bây giờ cũng sẽ không chính mình tự mình bảo thủ ngọc thuấn đoan đoan tránh tránh ngồi ở điều khiển người trên vị trí thần s ắ c nghiêm nghị hắn khống chế chiến xa phong cách lại bất đồng minh nguyệt thiên nam địa bắc cao thấp tán loạn đại gia lại là lần thứ nhất ngồi hắn khống chế chiến xa càng thêm cẩn thận đem chiến xa khống chế vững vàng gì thường không có một tia lắc lư nghe đến minh nguyệt mà nói ngừng nhìn đầu lôi i ế c đã bay bên ra mấy rằm vạn n g o Kim Điêu, thỏ tay chợt nói nói, bay bay hiện l i ề u mạng toàn lực lập tức bay ra mấy vạn dặm đã cảm thấy một cái c h e bầu trời c h e mà bàn tay lớn một phát bắt được chính mình lập tức phong bế trên người mình pháp lực trời đất quay cuồng thân thể chất nhẹ liền chứng kiến vừa rồi cái kia không có một tia khí tức đồng tử cùng dối với đầu hiếu kỳ nhìn qua kim tiên đồng nữ chẳng qua là sáu cái này đồng tử đồng nữ thân thể vì cái gì lập tức liền trở nên khổng lồ như vậy đâu t h i triển truyền thuyết pháp thiên tượng địa thần thông ư lôi trợ t hiện hoàn toàn m ộ t bức lại thấy được dáng người cực lớn đạo nhân còn có rộng lớn lại có điểm nhìn quen mắt kỳ dị sự việc đáy lòng thật lạnh thật lạnh sáu minh nguyệt móc ra một cây khổn tiên thẳng nhẹ nhàng quấn lấy lôi t r ợ t hiện hai móng lại lấy ra một cái lò lượt đan thu nhỏ lại bọc tại lôi t r ợ t hiện ưng mỏ trên cười đối thanh cô nói thanh cô ngươi xem cái này chim to lông vũ nhiều xinh đẹp nếu không tặng cho ngươi làm tọa kỵ như thế nào ngươi về sau đi nơi nào đều không cần chính mình phi hành lại quay đầu hỏi ngọc thuấn ngọc thuấn ca ca cái này chim to bay nhanh như ngọc thuấn cười nói coi như cũng được làm thanh cô toạ kỵ cũng miễn cưỡng đủ kim điêu nhất tộc cũng là hồng h o a n g đại tộc cái này chỉ kim điêu tuổi còn trẻ liền tu luyện đến chân tiên cảnh giới t i ê u tư chất nếu so với thanh cô cao đi ngày sau tu vị cũng sẽ không quá kém ít nhất kim tiên thái ất phải không dùng phát sầu nhưng ai bảo thanh cô là đại gia bằng hữu đâu mấy ngàn vạn năm trước liền cùng một chỗ n ế m qua trái cây giao tỉnh tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu không chỉ nói kim tiên thái ất chính là một cái đại la cảnh giới kim điêu nếu như thanh cô đều muốn chỉ sợ đại gia cũng sẽ không chút do dự t r ộ m tới đưa cho nàng cho ta ư thanh cô một hồi kinh hỷ đưa tay sờ thoáng một phát kim điêu á n h vàng rực rỡ mềm mại l ô n g vũ hoàn toàn quên muốn truy cứu minh n g u y ệ t đánh bài trời xấu sự tình đối với ngươi sẽ không sáu huấn luyện toạ kỵ bình thường là tương đối cao tu vị đạo nhân sự tình thanh cô một cái nho nhỏ đồng nữ tây vương mẫu cũng sẽ không cho nàng truyền thụ loại kiến thức này rất đơn giản Trường chỉ có kim mẫu mang theo bảy nữ đồng lúc này tu hành vết chân rất thưa tớt t i ê n tĩnh thường hòa tự kim mẫu đã thành tây vương mẫu theo đông hải trở lại tây côn lôn dẫn theo mấy trăm đồng lai phụ thuộc đem tây côn lôn chen lấn tràn đầy thuận thế sẽ đem tây côn lôn hướng tây làm lớn ra mười tỷ ở bên trong phạm vi địa phương tuy lớn rất nhiều lại có vẻ phi thường náo nhiệt những ngày này tây côn lôn càng là náo nhiệt từng đạo lưu quang theo phương đông kích xạ mà đến lưu quang tản đi đi ra nguyên một đám tiên phong đạo cốt thần thái sáng láng thái ất kim tiên hắc tử đạo hữu đã lâu không gặp hai thanh đạo quân tây u Hiếu, vị Dịch lại tinh tiến Hải ít, thật Tử không đáng mừng nha. Dương tử đạo hữu, ngươi cũng nhận Đạo được、tây、vương mẫu Thiệp 16. 6. Tây v ư ơ những g Mẫu n thứ này đồng lai bộ hạ cũ cùng một chỗ cộng sự trăm vạn năm đại đô lẫn nhau quen thuộc thậm chí cùng một chỗ t r í n h chiến xoắn g i ế t hồng hoang hung đồ đối kháng yêu tộc kết thâm hậu tỉnh hữu nghị đồng lai giải tán sau ở riêng các nơi tĩnh tâm tiềm tu hôm nay tại tây côn lôn gặp lại cũng không lên núi đều tại tây côn lôn sơn chức cầm tay ngôn hoan kể do đường tình cảm khái rất nhiều một hồi rồng ngâm chuyển đến át vân nước da tơ lụa trong thiên địa lập tức g i á dục mây vẩn vạn d ằ m tường vân tự đông mà đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai cái thái ớt trần lòng d ã n ra lấy trắng đoán không t ỉ vết thân hình thần sắc yêu nhã tư thái cao quý đạp trên tường vân chậm rãi bay tới sau lưng kéo lấy một cố liễn xe liễn xe ngắn gọn dùng tài liệu cũng không phẳng trần đạo vận liên tục một khối tiến lên tầm đó để lộ ra uy năng khí tức lại không thể so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tranh lệ điều khiển người vị trí ngồi một thanh niên đạo nhân thần sắc thanh đạm khí tức nội liễm đây là đâu vị trí đại thần lại có uy thế như thế tây q u â n lôn sơn trước nói chuyện phiếm thái ớt đạo quân đám bọn họ nhao nhao dừng lại lời nói nhìn về phía song long lên i xe điều khiển người mắt thần lưu chuyển đảo qua chúng thái ớt thần s ắ c bất động tiếp tục lái xe đi về phía trước đại la cái nhìn này thấy được chúng thái ớt đáy lỏng điên cuồng báo động đang nhắc nhở bọn hắn đây là biểu hiện ra chỉ so với bọn hắn cao một cái cảnh giới thực chất thò tay có thể bóp chết bọn họ đại la kim tiên lại là một cái đại la đạo tôn tại ngự xe trong lúc này ngồi lại sẽ là hạng gì khó lường đại nhân vật có cái kia đã tham gia điếu ngư đảo hoa sen thịnh hội thái ớt kim tiên trong giây lát nhớ lại ngọc thuấn hình dạng b ệ bộn ra khỏi hàng thi lễ không người nói bái kiến ngọc thuấn đạo tôn đồng lai nhất mạch cùng điếu ngư đảo từ trước đối với thiện bình thường có nhiều đi đi lại lại chẳng qua là ngọc thuấn không thích xã giao cùng ngoại nhân ít giao tiếp bái kiến người của hắn cũng không nhiều đồng lai chư tiên nghe xong đã biết rõ cái này liễn trong xe ngồi chính là người nào ngọc thuấn là huyền môn tam đại đô đ ồ quá thanh đệ tử nhân tộc c h i tổ cao ca tọa kỵ một chuyện ít nhất tại đông hải đồng lai một mạch là mọi người đều biết sự tỉnh bái kiến cao ca đạo tôn mấy trăm người đồng loạt hướng về liễn đại lý xe lễ minh nguyệt vén lên l i ễ n cửa xe m à h b à i cao ca đi ra chắp tay hướng chúng tiên đáp lễ cười nói chư vị đạo hữu hữu lễ ta đi trước bái kiến tây vương mẫu quay đầu lại cùng các vị hào hào hướng một chén chúng tiên đều gật đầu cười vui nói phải nên như thế quay đầu lại hướng hắn mời rượu các loại tây vương mẫu là đ ồ n g lai chư tiên chủ cũ cao ca đạo tôn như thế tôn trọng tây vương mẫu chính là cho đ ồ n g lai nhất mạch thiên đại mặt mũi chúng tiên đồng đều cảm thấy trên mặt có quang thời gian qua đi cảnh vật thay đổi bồng lai tử phủ tan thành mây khói, thành mây khói yêu tập thiên đình cũng đã tan thành mây khói ngày hôm nay mà đang lúc cực kỳ có quyền nói chuyện là huyền môn huyền môn một số thất thánh uy áp hồng hoang không có bất kỳ c h ủ tộc bất luận cái gì giáo phái dám sở huyền môn rủi ro cao ca đạo tôn với tư cách huyền môn tam đại đầu đồ địa vị độ cao đã vượt qua tây vương mẫu chiến lược mạnh cũng không phải tây vương mẫu có khả năng bằng được nhưng cao ca giống nhau mấy ngàn vạn trước giống nhau đối tây vương mẫu bảo trì đầy đủ tôn trọng đơn cái này phẩm đức liền đầy đủ đồng lai chư tiên kính nể được rồi chúng tiên nhường ra con đường cao ca gật đầu ý bảo muốn nói lời cảm tạ tây côn lôn sơn trên đột nhiên tiên âm từng t r ợ cao cao vừa à xài bước ra liên xe nhìn thoáng qua tây vương mẫu chỉ cảm thấy tây vương mẫu tu vị cảnh giới rõ ràng tại đại la đỉnh phong cảnh giới trên lại chăm xích căn đầu tiến thêm một bước thậm chí có mơ hồ chạm đến cái kia hôn nguyên tri cảnh cảm giác cao ca chừng lớn mắt nhưng ì n xem tây v ơ mẫu mặt mũi đầy cảm tràn t đầy hôm á tán n thành thành nói mừng vương trong nhớ, vương đồng vẫn thanh danh tâm tây thể. Tại trí tây tại tử chúc hưu, phụ h mẫu mẫu ý có đại lai giải ra, cao ca sau, đều đạo đạo k n hiện, ở trên g trời ở à đại sự t r nay g cũng không như thế nào thế r vẻ u kém. Nhưng hôm Nhưng nay tây vương mẫu xa không phải cao ca trong trí nhớ như vậy cô ra quả nhân một cái nàng có thực lực cùng thế lực như trước ở vào hồng hoang chư thế lực hàng đầu tử phủ mặc dù giải tán nhưng bởi vì có tam thanh can thiệp bảo lưu lại đại lượng cao thủ xuống những thứ này lại là thái ất còn có mấy vạn kim tiên mặc dù ở phân tán các nơi lại mơ hồ dùng tây vương mẫu vi tôn cho nên tây vương mẫu tại cao ca đưa ra phục kích côn bằng thời điểm dám ra bản thân kéo mấy cái đại la trợ lực nói như vậy thậm chí cao ca biết rõ như tây vương mẫu thật sự có chuyện quan trọng chỉ cần không dính đến cao ca lợi ích đại dung mấy cái cũng nhất định nguyện ý đi cho nàng hỗ trợ nói cách khác tây vương mẫu tùy thời có thể điều động mười lăm cái đại la mấy trăm cái thái ất mấy vạn kim tiên thực lực như vậy bây giờ hồng hoàng ngoại trừ huyền môn không có cái kia thế lực có thể chống lại hiện tại tây vương mẫu rõ ràng tại tu vị trên lại đi tới một bước cao ca mới hậu chi hậu giác chính mình rõ ràng trong lúc vô tình hoàn toàn cải biến tây vương mẫu vận mệnh nếu như không có cao ca cái này hồ điệp cánh kích động yêu t ộ c thiên đình tan vỡ đồng lai đồng lai chư tiên còn sống cao thủ nhất định không nhiều lắm tây vương mẫu đã ở côn bằng thủ hạ bị tổn thất nặng thường hận trong lòng mà côn bằng chính là tại yêu t ộ c thiên đình tan vỡ sau cũng sống được sinh nhảy nảy loạn thế đơn lực bạc tây vương mẫu cũng không làm gì được hắn nhân quả dây dưa tây vương mẫu tâm tư tích tụ từ nay về sau tu vị không được tiến thêm nhưng hiển nhiên cao ca chính là tây vương mẫu quý nhân rõ ràng lại liên hệ phục giết côn bằng Còn một lần h à tư có có này h động ca, mở tiệc chiêu t đãi ngưng tụ đồng lai nhất mạch tâm lực là một cái phương diện cái khác cũng có cảm kích huyền môn chi ý đặc biệt là cao ca đạo tôn tây vương mẫu lần thứ nhất tại tử tiêu cung nhìn thấy cao ca l i ê n đối cái này tiểu kim tiên có chút cảm thấy hứng thú như vậy hứng thú tử tiêu cung đại bộ phận đạo tôn đều có dù sao dùng kim tiên tu vị xuất hiện ở tử tiêu cung bản thân liền đại biểu cho thiên đại phúc vận như thế người có phúc ai không nguyện ý thân cận về sau mỗi lần nhìn thấy cao ca tây vương mẫu đều có loại đặc biệt cảm giác cảm giác mình càng là tới gần cao ca lại càng có thể nhiễm cao ca phúc vận bởi vậy đối cao ca sự tình cực kỳ đệ tâm tích cực thúc đẩy đại dung bọn hắn hai mươi bốn thái ất phụng cao ca làm chủ sự tỉnh cùng cao ca kết thiện duyên quả nhiên thiện hữu t h i báo cao ca phúc khí cuối cùng vẫn còn ảnh hưởng tới nàng rõ ràng một lần hành động giết chết trong nội tâm nàng địch nhân lớn nhất cựu nhân cởi bỏ khúc mắt tu đạo chi lộ trên sâu sắc nhảy vào một bước chương ba trăm bảy mươi ba không bằng chúng ta đi trước mai lâm thường thường mai tây vương mẫu cười k h o á t k h o á t tay nói ta bất quá đi đầu một bước nghĩ đến không bao lâu nữa đạo hữu có thể vượt qua tây vương mẫu vốn là hồng hoang nữ tiên đại biểu thuần âm cực giờ phút này tu vị tiến thêm một bước thanh âm trở nên có chút sống mái khó phân biệt tựa hô có trong âm sinh mặt trời quay về hôn nguyên giống nàng nói lời này cũng không phải là thổi phồng hồng hoang nặng nhất tư chất cao ca tư chất tuyệt luân theo hầu cao quý lại có toàn bộ hồng hoang tốt nhất sư môn dạy bảo có thể đi đến một bước này đúng là tất nhiên cao ca khiêm tốn cười cùng tây vương mẫu sau lưng một đám đại la bái kiến lễ mọi người nhường lối lộ ra sau lưng c h i nhân cao ca đại hỷ cười ha ha quảng thành tử đa bảo các ngươi cũng tới quảng thành tử cười hì hì tiến lên thi lễ nói bái kiến đại sư h u n h ta nhận được tây vương mẫu đạo tôn thiết mời nghĩ đến định có thể nhìn thấy đại sư h u n h quả nhiên đa bảo thi lễ cười nói bích du cung đường xa ta vừa tiếp xúc với đến thiếp mời liền hướng nơi đ â y đổi u khá tốt tới kịp tây vương mẫu hư dẫn phía trước cao ca tay trái tiếp tục quảng thành tử tay phải tiếp tục đa bảo ba người cùng một chỗ đi theo tây vương mẫu tiến vào tây côn lôn sơn tây côn lôn sơn cao sáu trăm sáu mươi văn trượng đỉnh núi mấy trăm dặm phạm vi màu xanh hoa cỏ mềm mại kỳ hoa khắp nơi cầu nhỏ nước chạy cấu kết nước cờ mười cái sườn núi nhỏ sườn núi nhỏ trên đỉnh thanh thủy ướt á t dưới bóng tây thiết trí có mấy trăm cái chỗ ngồi chỗ ngồi chi khách tất cả đều là đồng lai nhất mạch thái ớt đạo quân cao ca đi vào trung ương chủ tị vị phát hiện còn có mấy cái bằng hữu cũ đã đứng hàng tại chỗ ngồi cái này thì kiến chính mình nhưng là trễ nhất m ớ i đến b ề bộn thi lễ bồi tội nói cao ca đến t r ư ở n g m ệ t m ỏ i chư vị đạo hữu đợi lâu thất lễ thất lễ trấn nguyên tử cười ha ha không muộn không muộn chỉ là của ta các loại thèm thuồng tây côn lôn linh quả sớm đến nửa ngày một no bụng có lộc ăn minh hà trên mặt tiêu sát hoàn toàn không thấy có chút lộ ra dáng tươi cười t r e o chọc cao ca nói cao ca đạo hữu cái này liễn xe có thể uy phong cực kỳ làm cho người ao rớt sát vọng thư hướng cao ca gật gật đầu cũng không nói lời nào hai mắt chiếu sáng rặm rỡ lộ ra hân hoan vui vẻ chỗ ngồi trong còn có mười mấy đại la đ ỉ n h phong tu vi lão bài đại thần thông người cao ca tại tử tiêu cung bài kiến đều nhìn quen mắt nhưng không có cái gì giao tình tây vương mẫu cười nhẹ nhàng từng cái cho cao ca giới thiệu cao ca mỉm cười bài kiến đám này đại thần thông người không có chỉ hoãn tây vương mẫu an bài tại chủ tân vị trí ngồi xuống tiến hội do cựu t i ê n huyền nữ chủ trì một phen lời khấn nói đều là chúc mừng tây vương mẫu tu vị tiến nhanh v â n v â nguyện n cùng các đạo hữu cùng vui cười luận đạo thuyết pháp lấy giải bủ ngắn các loại có thể tất cả mọi người biết rõ tây vương mẫu cũng là bởi vì làm thịt côn bằng mới cao hứng như vậy chẳng qua là nơi này do không thể quan minh tránh đại nói dù sao yêu mặc dù không thôi thành gia tộc nhưng còn có rất nhiều đại yêu còn sống ở thế bọn hắn chịu nữ hoa che chở toàn bộ hồng hoang đại thần thông người e ngại nữ hoa thánh nhân quan hệ cũng không nên đối đám này hài tử yêu thống hạ sát thủ tây vương mẫu cũng là một cái trong đó cũng không muốn bởi vì này chút ít vong tộc c h i loại ác nữ hoa cũng liền tìm cái còn lại lấy cớ mà thôi nếu bàn về đối yêu tộc vô cùng tàn nhẫn nhất đang ngồi làm thuộc cao ca hắn thuộc nhân tộc hô lên hàng yêu trừ ma khẩu hiệu đem yêu c ù nghe ma o a ngang ra lai phía lên là lại lưu nguyên yêu bằng, dùng không không Nhân cũng quán này ngụm chống không tình, không ngọt n giết g bày bộ dưới phàm triệt triệt chết thôi. chút h tộc cái tộc tộc, được có cỏ. một một để số, nói nữ hoa thánh nhân cũng không có cao ca biện pháp thâm cư thái tố thiên nhắm mắt làm ngơ cao ca mang theo mọi người cùng một chỗ nâng chén chúc mừng tây vương mẫu luận tu vị cảnh giới tây vương mẫu so c h ấ n nguyên tử cùng minh hà cũng cao hơn ra nửa chủ nhưng là đi tới mọi người phía trước có thể bị mở tiệc chiêu đại đến đều là tây vương mẫu người quen p h n này chúc mừng thực sự đều thiệt tình thành ý rượu qua ba tuần trấn nguyên tử sẽ không khách khí hỏi chuyện tu luyện tây vương mẫu cũng không chỉ hoãn hữu vấn tất đáp quảng thành tử cùng đa bảo bất quá thái ớt cảnh giới đối với mấy cái này vấn đề vẻ mặt m ộ t b ư ớ c thích thú tìm cái lấy cớ đi ra ngoài cùng quen biết thái ớt đi uống rượu một đám đại thần thông người luận và đều là đại la đ ỉ n h phong cảnh giới quy tắc đạo lý cao ca mặc dù cảnh giới không đến đối các loại quy tắc lý giải nhưng là bất p h ạ m dù sao sau lưng dựa vào ba cái thánh nhân nghe qua đạo lý lớn đến không hết lộ ra một hai cũng đủ làm cho đang ngồi sợ hai thán phục không thôi mười cái đại thần thông người là một vòng ngọc thuấn tự nhiên cùng mười cái đại la kim tiên cùng một chỗ mấy trăm thái ớt kim tiên tức thì chia làm mấy chục khối quen biết tụ họp tại hết thảy uống rượu luận đạo hồi ức trước kia ký ức cao chót vót tuế y nguyệt khóc nở nụ cười nói hết tâm sự chỉ có minh nguyệt không có hướng ngang cấp thái ớt vòng tròn luẩn quẩn dựa vào ngược lại đi theo thanh cô một cái sức lực hướng đồng tử đồng nữ trong đống chui vào thành công tấn cấp tây côn luôn đồng tử đại tỷ đầu thanh cô cho hắn m ặ t khác mở một chỗ ngồi hắn liền lấy đến mời đến đồng tử đồng nữ đám bọn họ biết rõ đồng tử đồng nữ đám bọn họ ăn không hết đẳng cấp cao trái cây liền toàn bộ đổi thành cấp thấp trái cây. linh i ể u còn tự móc tiền túi xuất gia điếu ngư đ ả o sản xuất ra mời đến bằng hưu hiển thị rõ đại ca p h o n g phạm một phen luận đạo không có cảm giác trăm năm liền đi qua quảng thanh tử đa bảo cùng đồng lai chúng tiên y y hiện không m u ố n cáo biệt mà đi chúng đại thần thông người đều có đ u ậ t được cũng hướng tây vương mẫu cáo tử cao ca mấy cái đang lúc mọi người sau khi cáo tử lại nói riêng phần mình tại nhân tộc mở môn phái phát triển tình huống đối với chính mình giáo nghĩa truyền bá đều cảm thấy thỏa mãn cao ca nhìn thoáng qua vọng thư cười nói vọng thư ta đang muốn đi mai lâm cùng ngươi thề đường không bằng ngồi ta xe ta tiễn ngươi một đoạn đường võng thư gật đầu cười nói cũng tốt ngươi cái này liễn xe uy năng có thể so sánh cực phẩm tiên tiên linh bảo đang muốn mở mang kiến thức trấn nguyên tử cười ha h a cùng minh hà cầm tay mà ra, cao mà Minh tay ra, Hà giọng nói, minh hà đạo hữu ngươi cùng ta tiện đường không t i ễ n đưa ta đoạn đường minh hà cười nói tiện đường tiện đường tương đối mà tiện đường hai người cười lớn bay ra ngoài võng thư có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía phương xa tây vương mẫu cười mắng không có đứng đắn võng thư đừng để ý đến bọn hắn cao ca tìm đến ngọc tuấn phân phó nói ngươi mang minh nguyệt quay về điếu ngư đ ả o liễn xe cho ta ta đưa tiễn vọng thư đạo hữu mời vọng thư ngồi trên liễn xe thanh quát một tiếng lái xe xông lên không trung minh nguyệt chạy tới nhìn xem biến mất ở trên không liễn xe chép miệng bất mãn nói đại gia lại đi thái âm tình ai cũng không biết muốn thiệt thòi nhiều ít bảo b ố i tốt ngọc tuấn bẻ bọn c h e minh nguyệt vả và, và mồm hướng cố hết sức nhịn cười tây vương mẫu nói kim mẫu ngọc tuấn cáo tử mang theo minh nguyệt phá vỡ hư không đã đi ra tây cô lôn sau l ư n g chuyển đến tây vương mẫu tận tình cười to cao ca khống chế lấy liễn xe ra tây cô lôn thả c h ậ m tốc độ vừa cười vừa nói chấn nguyên tử đạo h ư u tâm tư rộng rãi xem ra sau đó không lâu cũng đem đột phá ngươi thế nhưng là rất lại phía sau hắn và tây vương mẫu đạo h ư u từng bước v õ n g thư thỏ tay cảm thụ được bên người thổi qua gió mạnh cười nói tu luyện đến một bước này bất luận cái gì đột phá đều tràn đầy tính ngẫu nhiên sao có thể cơ cầu nói xong nghiên qua cao ca liếc cười nói còn ngươi ngươi so với chúng ta còn kém thật xa ta xem tu vi của ngươi giống như không sao cả tăng tiến đâu cao ca sâu hận chính mình chọn sai rồi chủ đề vẻ mặt đưa nam nói ta thể pháp song tu đ ụ c thân cường độ đã đến một cái bình cảnh chỉ có thể từ từ thôi liên lụy đạo pháp cảnh giới tăng lên vọng thư nhẹ nhàng cười cười nói ra ngươi tu luyện đại pháp trực chỉ đại đạo nhưng là so với chúng ta tu luyện cao hơn ra một bậc không nên sốt ruột chủ đề một chuyến hỏi ngươi mai lâm là lúc nào nở hoa lần trước không thấy được hoa mai mở ra đâu cao ca cười nói hoa mai hương chuốc khổ hẳn đến băng tuyết rơi xuống hoa mai tự khai không bằng chúng ta đi trước mai lâm thưởng thường mai nhìn xem tuyết ta vậy có hảo cửu uống xoàng hai chén quay đầu lại cho ngươi thêm quay về mặt trăng phục hy quay về tổ đình cao ca tại phần thưởng tuyết làm cho mai hồng hoang lúc này lại khắp nơi chiến hỏa nhưng nhìn chung hồng hoang triệu ước năm như vậy độ chấn động chiến tranh đúng là bình thường không chỉ nói cùng tam tộc chinh phạt hung thú tam tộc đại chiến vu yêu đại chiến so sẻ á n v ớ i chính là so với hung thú nội đấu yêu tộc thiên đình cùng đồng lai t ử phụ chi tranh đều rất có k h ô n g bằng hồng hoang chủng tộc hàng tỷ hơn mấy trăm ngàn cái chủng tộc đánh tới đánh lui tại vô số hồng hoang sinh linh trong suy nghĩ cái này là bình thường hồng hoang sinh thái không có chút nào hồng hoang nhân vật chính chi tranh đại tình cảnh nhân tộc chiếm đoạt hỏa ương tộc l ã n h địa có chút lộ ra sắc bén giang anh rồi lại cực nhanh mà co rút lại trở về lại để cho chú ý nhân tộc còn lại đại tộc không hiểu chút nào chỉ có thể phán đoán nhân tộc cùng hỏa ương tộc tranh chấp tổn thất vô cùng nghiêm trọng cần t ĩ n h d ư ỡ n g không có gặp nhân tộc hiện tại trái ngược thông thường bắt đầu trắng trận chiêu mộ binh lính k h ô n g chế địa giới còn lại t r ù n g tộc ư cái này không phải là chiến lược tổn thất quá lớn cần bù s u n g ư một cái nho nhỏ hỏa ương tộc khiến cho nhân tộc l u n g cuống tay chân lại để cho rất nhiều chú ý nhân tộc đại tộc thoáng gông xuống đối nhân tộc kiến kỵ ánh mắt quang hướng về phía còn lại chiến trở í c c h à lại không động tại thay phiên công việc điện thay phiên công việc trưởng lao dưới sự dẫn dắt mấy ngàn nghị sự điện trưởng lao xuất động cùng một chỗ tại không động sơn bên ngoài nên đón phục hy quân đoàn nam sơn tóc vàng cả đám kích động không thôi nghị h thế ư lệ n ộ từ xưa đến nay đến c ư như người a quang, ta hề thế vinh quang, làm cho người ta nguyện ý vì chi h có, c nguyện vì làm ý u Chu qua, qua, chịu chịu chết.、Dù、cho liền trầm Chu Minh cũng hồn Minh hai không nha. Không nha. trầm mắt trong Dù liền lầm miệng nói, nổi nổi bừng, Nghị bầm đỏ đã đã sự điện đại biểu cho nhân tộc cao nhất quyền lực là nhân tộc tất cả chính sách quan trọng phương châm quyết định biện pháp cơ cấu bên trong trường lão không phải tất cả môn phái t r ư ớ c t r ư ớ c tiền nhiệm trưởng giáo hoặc trường lão chính là tất cả đại bộ lạc t r ư ớ c t r ư ớ c tiền nhiệm thủ lĩnh hoặc trường lão là phục hy cái này chi đại quân tất cả quân sĩ trưởng quan tiểu liền nghe nhiều nên thuộc tiền bối anh hùng là mọi người lao tổ tông thay phiên công việc điện trưởng lão càng là nhân tộc cao nhất quyền lực chấp hành cơ cấu bên trong trưởng lao nuôi tiếng nói cử động trực tiếp ảnh hưởng triệu ức nhân tộc phúc lợi mấy ngàn cái trưởng lão lẳng lặng đứng ở hư không hoan nên phục hy quân đoàn điều quân trở về lại để cho phục hy quân đoàn kích động ngoài cũng trở nên rất là khẩn trương liên đội liệt đều có chút bung ô lỏng đỏ bừng cả khuôn mặt thân thể cứng ngắc mà từ tất cả trưởng lao trước người trải qua im lặng tiến nhập quân doanh phục hy cười khổ đối vẻ mặt đắc ý cá chấm đen nói đại trưởng lão may mắn trưởng lao điện đại trưởng lao đám bọn họ không có trình diện nếu không những thứ này tiểu tử chỉ sợ đều cũng sợ đã quên như thế nào phi hành áo xám đại la là nhân tộc cao cấp nhất vũ lực ngoại trừ có một cái áo xám lệ cũ đảm nhiệm ngọc s u điện điện chủ bên ngoài còn lại toàn bộ tại trường lao điện thanh ngọc cười ha ha lại để cho áo xám trưởng lao ra nghênh đón ta là không có cái này năng lực phục hy có lẽ ngươi có một ngày có thể làm được vì thúc đẩy hai điện trưởng lão hoan n ê n phục hy đại quân điều quân trở về c a chấm đen buôn tậu thuyết phục phí hết nhiều khí lực tăng thêm thiết tần môn sở môn các loại đại môn phái hữu ý vô ý thúc đẩy mới cuối cùng được việc đem phục hy mặt này cờ xí Cao cao t hối hả cả ngày một triệu đại quân mới tại không động sơn bên ngoài quân doanh giàn xếp tốt sáng sớm ngày hôm sau tổ đình một tờ điều lệnh liền phát đã đến phục hy đại doanh ngọc su điện phó điện chủ nam sơn ngạc nhiên nói đây là cái gì ngọc su điện khi nào có phó điện chủ chức vụ này tự mình đưa tới điều lệnh quân chính các các chủ lâm đông cười nói trước kia không có không có nghĩa là hiện tại không có tóc vàng bất m ặ n nói lâm lớn mật trở lại tổ đình làm các chủ nói chuyện tuyệt không lanh lẹ nói mau à cái này phó điện chủ là đang làm gì sẽ không liền các chủ cũng không bằng a lâm đông trừng tóc vàng liếc m ắ n g tóc vàng tiểu tử ngươi không biết lớn nhỏ có phải hay không thao luyện cho ngươi còn chưa đủ dám như vậy nói chuyện với ta tóc vàng cùng hắn quen biết tuyệt không sợ hắn ngạnh lấy cổ nói hát hát lâm lớn mật ngươi ly khai chiến doanh lâu như vậy cũng đừng nói ta khi dễ ngươi nếu không ta doanh ra kéo ngoài cái chiến doanh đi ra ngoài bóng bậy. lâm đ ô n g bị hắn ngạnh phải nói không xuất ra lời nói đến dưới tay hắn một đám hải tử lao huynh thứ nếu không thăng nhiệm đội trưởng doanh đang thậm chí lữ đang nếu không liền giải ngũ về quê ở đâu còn có thể kéo đi ra nếu tạm thời kéo một đám tân binh viên cùng tóc vàng thủ hạ tùy ý một cái chiến doanh đối kháng nhất định bị giáo hấn phải hảo hảo làm người nam sơn bề bụn một cước đem tóc vàng đá văng ra đem ở lâm đ ô n g cánh tay đưa đến trên ghế ngồi làm cho người dân trà xanh thành khẩn nói doanh trại quân đội đang đừng nghe lấy hôn tiệu từ gọi bậy trong chốc lát chúng ta giáo hơn hắn lại để cho hắn tiếp tục l á n h hội doanh trại quân đội đang lôi đ ỉ n h thủ đoạn lâm đông liền sườn núi hạ con lửa trong miệng hừ hừ vài tiếng nâng c h u n g trà lên uống một ngụm nói được rồi với các ngươi trước tiên nói một chút về dù sao qua mấy ngày phục hy đi đưa tin cũng liền đã biết phục hy cười nói có doanh trại quân đội đang tại ngọc su điện chăm sóc ta tại ngọc su điện sẽ không sợ bị người khi dễ lâm đông đối phục hy cũng không dám như đ ố i tóc vàng giống nhau tùy tiện nghe vậy khoát tay nói phục hy ngươi cái này phó đ i ệ chủ so với chúng ta những thứ này các chủ cao nược ấ p tất cả các chủ đều được nghe lời ngươi hiệu lệnh tự ấ t cả mọi n g ư phục hy phía dưới tất cả mọi người lộ ra vui vẻ mừng rỡ dị thường vương mánh đại trưởng lão thế nhưng là thiết tần môn lão trưởng giáo đối phục hy tên thiên tài này hậu bối cái kia tốt lắm liên hệ giữ trưởng giáo đều ghen ghét không thôi với hắn tại phục hy tại ngọc su điện cùng trở lại thiết tần môn cũng không có gì khác nhau lý đông tiếp tục nói phục hy cái này phó điện chủ đem toàn quyền phụ trách hiện tại hỏa ương lĩnh chiến sự cùng với điện chủ giao phó còn lại sự vụ phục hy có chút nhũ mày cảm thấy có chút khớp ổn nam sơn đã hỏi lên hỏa ương lĩnh hiện tại tập trung nhân tộc nam thành trở lên quân lực đây không phải là cái này nam thành quân lực sự vụ đều là phục hy quân đang quản lý lâm đông cười hắc hắc nói phục hy muốn khổ cực nam thành quân lực cũng không dừng lại vương mánh đại điện chủ có thể có bao nhiêu thời gian quản lý trong điện sự vụ ha ha chỉ sợ cuối cùng đều rơi xuống phục hy trên đầu để ý tới phục hy nói cái này không hợp quy củ lâm đông k h o á t k h o á t tay nói nghị sự điện các trưởng lão làm ra nghị quyết chính là quy củ phục hy phó điện chủ về sau nhà ta lão lâm đông muốn tại dưới tay ngươi lấy trái cây ăn hết tóc vàng cười to chỉ vào lâm đông cười treo nói vừa rồi ngưu bức hò hét còn không phải theo chúng ta giống nhau về sau đều nghe phục hy đại ca lâm đông mặt già đỏ lên nhìn xem tóc vàng trong ánh mắt lộ ra một ít nguy hiểm ý tứ hàm s ú c nói ra tóc vàng hai anh em chúng ta đã lâu không g ặ p đừng kéo cái gì chiến trận điều động binh lực không tốt liền hai ta đi ra ngoài bóng bẩy như thế nào tóc vàng thần sắc biến đổi há hốc mồm cuối cùng không dám tiếp lời hắn hiện tại bất quá là thái ớt sơ kỳ lâm đông đã là thái ớt trung kỳ từng phút đồng hồ dạy hắn như thế nào làm người nam sơn cười to rực dây nói tóc vàng đừng kinh sợ chẳng phải là một cuộc hư người là thiên tài nha sợ có ai trực tiếp vừa nha ta kinh sợ sáu sáu ha <hahaha> ha <haha> ha sáu ha ha sáu chương ba trăm bảy mươi lăm đem phục hy phó điện chủ mượn tới một dùng quả nhiên phục hy vừa lên đ ả m nhiệm hỏa ứng lĩnh chiến sự xử lý quả đã bị mới nhậm chức vương mánh đại điện chủ toàn quyền giao phó phục hy phục hy m ù i lửa ưng lĩnh thuộc mấy trăm lớn nhỏ chủng tộc rõ như lòng bàn tay quân lệnh các nhiều điều động một cái chiến doanh đều không thể gạt được hắn ngắn ngủn mấy tháng vốn đối với hắn có chỗ nhẹ khắp hơn mười các chủ mỗi cái đều thu hồi lòng khinh thị bắt đầu tiếp nhận cái này từ cấp dưới nhảy lên đến bọn hắn trên đầu thủ trưởng dựa theo d i vãng lệ cũ chiến công chắc tuyệt lại bị phát hiện có tương đối tài quản lý quân đang sẽ bị điều nhập ngọc xú điện hoặc là còn lại điện các đảm nhiệm các chủ luộc cái mấy đảm nhiệm các chủ liền xem cái nào điện chủ quyết trước một đám hài từ các chủ liền xoa tay chuẩn bị cạnh tranh nhưng phục hy không phải h nếu thứ nhất tự bất phó chủ, nhiên chủ chủ điện liền nửa nào điện cấp, là là là cái các cao so kể u y t trước, thứ nhất, cái nên l ậ n đến hắn, chắc không được những thứ này các chủ đỏ tổ đình hơn 10 người đại điện, người người các chủ cái các chủ, những này hơn không người nào thứ mắt. Tổ trăm mấy lập à thái ớt h u Nếu kỳ. không l ậ nhiều chiến công hiến hách nếu không tựu quản lý tổ t ử hoặc là tổ đình sự vụ nhiều năm kinh nghiệm phong phú càng vất vả công lao càng lớn tuyệt đại bộ phận đều là phục hy sư tổ bối nhân vật đối phục hy cái này năm gần đây bị tuyên truyền được có chút quá mức hậu sinh tệ thật sự có chút hâm mộ đấu kỵ hận danh môn đại phái xuất thân thực lực mạnh sức lực chiến công n ư u hãn quan trọng nhất là tựa hồ tổ đ ỉ n h có thật nhiều lao đầu h ả i tử ngoài sáng ngầm đều ủng hộ hắn làm cho người ta hoài nghi hắn là không phải lao tổ con riêng mặc kệ bị người như thế nào phỏng đoán phục hy xem như tại tổ đ ỉ n h ngọc su điện đứng vững vàng góp chân hơn nữa theo hỏa h ư n g tộc lãnh địa chiến sự thuận lợi tiến hành bởi vì phục hy can thiệp cùng điều phối tiền tuyến nhân tộc chiến tổn hại tỷ lệ trên diện rộng hạ thấp xa thấp hơn lúc trước ngọc su điện dự toán trong lúc nhất thời thanh danh tái khởi nổi thực hắn quản lý thiên tài ngay đồn nhưng phục hy lại tựa hồ như thay đổi cái tốt, Vốn mạnh vì vì mạnh tiền, gạo, bạo vì tiền, khéo giao t ế phục ắ bắt n thiện ra, mỗi ngày chính thầm đầu mỗi cư ra, là xử lý xử sự v tu t luyện, r ư ớ kia quan hy ệ một cái cũng không có các đi đi đi lại lại, các đệ nơi đi ăn bài, một cái cũng không vinh qua hỏi, hoàn toàn tín nhiệm tổ ăn bài. Phục ít xuất hiện lại để cho không ít đối với hắn đột nhiên hưởng địa vị cao mà không đầy đều muốn tìm hắn đường rẽ người trong lúc nhất thời cũng không từ dưới tay ngọc su điện sự vụ trên dù cho sử dụng ra đạo pháp cẩn thận điều tra suy diễn cũng khó có thể tìm được phục hy sai lầm trái lại tất cả cùng phục hy cộng sự người cũng khoe khen phục hy làm việc công đạo tài hoa hơn người xử lý công việc chi tài có một không hai tổ đình v ề phần muốn tìm phục hy đạo đức cá nhân phương diện chỗ thiếu hụt phục hy một người ăn no cả nhà không n ó i bụng trăm vạn năm đến căn bản cũng không có vì chính mình muốn qua một điểm chỗ tốt chính mình đạt được tông môn hoặc tổ đình ban thưởng còn bất chợt giúp đỡ bằng hữu bên cạnh cấp dưới người như vậy một lòng nào vào nhân tộc sự vụ trên làm sao tìm được hắn đạo đức cá nhân bại hoại căn cứ chính xác theo nhà bận rộn trong thời gian thoáng một cái đã qua ngắn ngủn ba trăm năm thời gian hội tụ nhân tộc năm thành quân lực đại quân cây bức hưng lĩnh mấy trăm tròng tiểu chủng tộc hễ quét là sạch hoàn toàn nắm trong tay cái này khối cùng hiện tại nhân tộc lãnh địa không xê xích bao nhiêu cực đông c h i địa n h â n tộc tổ đình phát ra đông tiến lệnh viên mãn hoàn thành lập tức lại là phô thiên cái địa đặc biệt tuyên truyền trong chiến tranh hiện lên một chút cũng không có đếm được anh hùng chiến tranh cũng đã nhận được vô số thổ địa đại quân điều quân trở về không động tổ đình càng phát ra bận rộn anh hùng muốn thưởng thổ địa muốn phân phối đặc biệt quân đội muốn giải tán các cấp quan chỉ huy muốn thu xếp thiên đ ầ văn tự vốn là tổ đình tất cả điện vui sướng nhất cũng là thống khổ nhất thời điểm nhưng lần này không động tất cả điện phát hiện vui vẻ là vui vẻ nhưng thống khổ tựa hồ giảm bớt rất nhiều một chút hồi tưởng phải ra lúc này cùng ngày xưa khác nhau nhiều lần chiến tranh ngọc su điện chỉ để ý chiến tranh công kích ở tiền tuyên chém giết đối với tổ đình cơ bản chính là thuốc đặc biệt bù cho thuốc quân dự bị huấn luyện chiến tranh vừa xong những thứ này ở tiền tuyên trí kê chống chết hung ác ngang ngược ngọc su điện quan chỉ huy liền vông tay mặc kệ dù sao ngươi không có theo như quy định ban thưởng ta liền náo người ban thưởng thiếu đi ta cũng náo chức vụ điều phối không tốt ta cũng náo các loại náo có thể đem vốn cao h ư n g muốn chết tổ đỉnh tất cả điện tất cả các lão đầu náo tâm chết nhưng lần này ngọc su điện báo lên chiến công ban thưởng rõ ràng rõ ràng nghị sự điện tượng chừng không mở ra sẽ phần thưởng này biện pháp liền chuyển tới thay phiên công việc điện đi chấp hành thay phiên công việc điện vừa nhìn đơn giản muốn linh bảo đi linh bảo quán các lĩnh muốn linh quả đi linh quả quán các lĩnh muốn linh t ự u sáu được không nào giấy tính tiền lĩnh dùng chính là phía trên d à n h mạch linh quả bao nhiêu linh t ự bao nhiêu sáu linh quả bổn phận xứng cùng ai ai ai mỗi người chiến công bao nhiêu có thể lĩnh linh quả bao nhiêu l i n hôm nay thật tốt rõ ràng rõ ràng có người giúp ngươi công tác thống kê tốt rồi hơi chút chọn mấy cái thẩm tra đối chiếu thoáng một phát không có sai lầm vậy chiếu vào phát thưởng lệ là được nhẹ nhõm tự tại sự tình làm được thiếu đi quay đầu lại còn muốn bị người khoa trương sảng khoái chiến công ban thưởng rầm rầm thực hiện nhân tộc đại quân giải tán cũng liền sớm áp dụng dù sao mỗi ngày nuôi mấy ngàn vạn đại quân cái này hao phí thật sự là thiên văn số tự sớm giải tán một ngày tổ đình áp lực liền giảm bớt một phần mấy ngàn vạn thiên tiên cao hứng bừng bừng thấp giải giáp về hương đem nhân tộc nắm bắt cực đông vô số lãnh địa sự tỉnh dẫn tới nhân tộc từng cái nơi hẻo lánh vô số bộ lạc thủ lĩnh tuân hướng các nơi tổ t ử yêu cầu phân phát thổ địa xây dựng mới bộ lạc cái này mánh liệt thổ địa phân phối thỉnh cầu trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới không động tổ đình nghị sự điện thay phiên công việc điện công việc vặt điện các loại trưởng lão điện chủ trên bản hơn nữa càng ngày càng nhiều Sáu, cá chấm đen nhìn xem bận rộn công tác thống kê nhân tộc các bộ lạc thỉnh cầu nhân viên phụ thuộc thở dài mỗi lần sau khi chiến đấu đều muốn đến một lần những thứ này đ á n h dám so chiến tranh đều muốn mệt mỏi không dứt, làm được sai rồi làm được chậm, sẽ bị mắng còn không cách nào cãi lại cá chấm đen lắc đầu việc này lại thúc không được thúc giục chuẩn phạm sai lầm chậm rãi làm a quay người hướng chuyện của mình vụ phong bước đi phụ trách lần này công tác thống kê sự vụ thuộc hạ bước nhanh đi ra đ ố i cá chấm đen nói đại trưởng lão nghe nói ngọc xu điện phó điện chủ phúc hy xử lý chuyện như vậy vụ thuận buồn sôi gió không người có thể so đại trưởng lão không bằng đem phục hy điện chủ mời đến giao giao chúng ta nhìn xem có hay không có thể nhanh hơn chút ít tốc độ cá chấm đen nhãn t ỉ n h sáng lên nhớ lại đại quân chiến công ban t h ư ở n g sự tỉnh vui vẻ nói ngươi nhắc nhở thật tốt ta đây tìm vương đại điện chủ đem phục hy phó điện chủ mượn tới dùng một lát rất nhanh phục hy liền xuất hiện ở cá chấm đen sự vụ phòng cá chấm đen cũng không khách khí đem vấn đề nói một lần hỏi phục hy có gì tốt biện pháp phục hy nghĩ nghĩ nói công tác thống kê phân phối cũng không phải việc khó nhưng có một điều kiện tiên quyết được trước tiên đem nhu cầu xác định cá chấm đen bất đắc dĩ nói nhân tộc lãnh địa cực lớn bộ lạc vô số chúng ta làm thế nào biết cái kia bộ lạc cần thổ địa chỉ có thể chờ bọn hắn báo cáo mới được phục hy lắc lắc đầu nói như vậy quá bị động có thể thông chi các nơi tổ tử để cho bọn họ thông chi các bộ lạc tại cái nào đó kỳ hạn ở trong đem cần thổ địa số lượng cần thu xếp nhân khẩu báo lên đã qua cái này kỳ hạn sẽ chờ tiếp theo chúng ta đã có chuẩn xác số liệu là tốt rồi tiến hành phân phối thu xếp cá chấm đen hợp lại trường vui vẻ nói phục hy quả nhiên thông minh biện pháp này tốt đồng thời kỳ đến xác thực an bài xong tiếp tục còn cần như thế nào làm n g ư ờ i đều nói nói phục hy cười nói đại trưởng lão người này miệng không ngừng tăng trưởng thổ địa cũng càng ngày càng nhiều mỗi lần đều tạm thời kéo một đám người đến làm cái này sống sự vụ không quen số liệu không được đầy đủ đương nhiên khó làm không bằng lại thành lập một điện chuyên môn phụ trách nhân tộc nhân khẩu di chuyển thổ địa phân phối các loại sự vụ cá chấm đen nhãn t ỉ n h sáng lên nói lời ấy đại thiện như thế mới là lâu dài kế sách phục hy còn có nhân tài đề cử sáu chương ba trăm bảy mươi sáu chỉ lưu lại năm cái quân đoàn nhân tộc thu l i ế m sắc bén manh bớt lại bắt đầu ở ẩn khổ tu nội công liên tục không ngừng nhân tộc bị riêng phần mình bộ lạc thiên tiên mang theo vượt núi băng ngàn xa phó ư ớ c ư ớ c vạn dặm bên ngoài xây dựng mới bộ lạc bắt đầu cuộc sống mới nhân loại tổ đình vì đem cái này cực đông chi địa chế tạo thành nhân tộc hậu phương lớn cây bước gương lĩnh tất cả ngoại tộc toàn bộ rời ra phân phối cho tác chiến có công quân sĩ còn lại bộ phận thu nhận sử dụng đến tổ đình còn lại coi như làm phúc lợi phân phát cho cái kia chút ít mới thành lập môn phái đã có cái này các loại tọa kỵ đặc biệt là loài chim bay loại tọa k � Nhân loại các nơi giữa lẫn nhau kết giao nhiều hơn rất nhiều, các bộ lạc chi nhân chi phạm vi hoạt loại lạc giao giữa vi các các kết rất bộ đương ộ rộng tộc bộ n cũng lớn nhiều, trong lúc vô hình, nhân tộc cần lãnh địa cũng trở nên càng gia tăng, dù sao, trong bộ lạc còn có những thứ này còn cần ăn uống. n g gia lúc lạc có rất trở thứ to h sao, vô địa dù n ngay cả như vậy, nhân tộc đạt được lớn như vậy khối lãnh địa cũng cần thời gian g địa hóa. vậy, vậy cả tộc được khối thời ư lâu đạt rất tiêu đi đ nhiên đây là nhân tộc cho rằng vô cùng thời gian dài còn lại hồng hoang sinh linh cũng không cảm thấy mấy vạn năm hơn mười vạn năm thời gian dài bao nhiêu bất quá là dài ngủ một lần hoặc là bế quan một lần thời gian bỏ đi cái này là nhân tộc cùng còn lại chủng tộc lớn nhất bất đồng mọi người thế giới quan thời gian xem hoàn toàn bất đồng chỉ cần nhân tộc tại chỗ nào đó ở cái hơn mười thay ngàn đêm năm thời gian nhân loại sẽ tự hào mà tuyên bố nơi đây từ xưa đến nay chính là nhân tộc cố hữu lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm cùng tất cả mọi người dự đoán giống nhau đông tiến chiến sự không xong lâu vương mánh sẽ đem ngọc su điện tất cả sự vụ ném cho phục hy quản lý chính mình luôn luôn tại ngọc su điện điện vụ trên đại hội điểm c á i mão lộ mặt còn lại thời gian đã không thấy tăm hơi bỏng dáng phục hy biết v â lời không dám phản kháng đem tất cả sự vụ đều nhặt lên trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem ngọc s u trong điện hơn g i á m bên ngoài cắt tiệm một lần đem ngọc s u điện xử lý sự tình hiệu suất đề cao hai thành ngọc s u điện kinh phí tiêu hao lại thấp xuống một thành thành tích rõ rệt trong ngoài đ ề u khen sáu cái gì xé r ứ t bảy mươi năm cái chỉ lưu lại năm cái quân đoàn ngọc s u điện điện chủ sự vụ phòng phục hy hiếm thấy mà lớn tiếng đối với đại điện chủ vương manh nói chuyện liền kính lão cũng bất chấp vương manh cũng không thèm để ý phục hy vô lễ bất kỳ một cái nào tại nhân tộc đại quân pha trộn hơn mười vạn năm người nghe thấy cái tin tức đều muốn tức giận đến nảy lên không có vung quyền đập tới phục hy đã rất khắc chế đây là nghị sự điện vừa rồi làm ra nghị quyết không thể sửa lại vương mánh vừa tức phẫn lại không có lại thời kỳ hòa bình tổ đình không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy đại quân nhưng thoáng cái xuống đến năm cái quân đoàn thực sự thật sự cắt may được nhiều lắm đây quả thực là tách rời nhân tộc quân đội nha vương mánh biết rõ đây là tại chấp hành lao tổ làm ra quyết định nhược hóa tổ đình lực lượng cường đại n h â n tộc các bộ lạc tất cả tông phái thực lực đại trưởng lao cá chấm đen vài vạn năm đến không ngừng làm ra các loại mờ ám đều muốn trở ngại cái này tiến trình cuối cùng châu chấu đa xe ngăn không được lao tổ nhấc lên quần quần thủy triều vườn c ờ i chính là vương manh nguyên lai là kiên quyết ủng hộ lao tổ quyết định có thể giờ phút này làm ngọc su điện điện chủ ý tưởng nhưng có chút thay đổi bắt đầu cùng cá chấm đen đi đến gần t hữu i ý vô ý đã ở ngăn cản nhược hóa tổ đ ỉ n h hành vi phát sinh mà nguyên lai ủng hộ cá chấm đen la ngọn núi nhỏ tiến vào trưởng lão b ậ c hậu đã từ từ xa cách cá chấm đen đôi cá chấm đen nhắc tới các loại sự vụ đề án cũng không một mặt ủng hộ phục hy một hồi thất vọng bực bội mà tại vương manh trước mặt đi tới lui vài vòng thấp giọng giận d ữ hết năm cái quân đoàn có thể bảo chứng n h â n tộc lãnh địa an toàn ư năm cái quân đoàn điểm vung đến n h â n tộc đông tây nam bắc một trăm triệu ở bên trong phạm vi có thể điểm đến một cái quân sĩ ư lại để cho một cái quân sĩ đi phòng ngự ước i ả m biên giới cái k i a chút ít lao đầu hài từ đầu góc có phải hay không đều tu luyện hứa mất vương manh quát phục hy chú ý lời nói của ngươi gặp phục hy không hề cải biến lại không có nại nói trước tiên nói cho ngươi biết chính là muốn ngươi mạnh khỏe thật là nhớm mớm cái đó năm tri quân đoàn có thể giữ lại t ậ t lực đem tốt hạt giống lưu lại một khi mở rộng cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề lớn phục hy cả giận nói nam chi ai dám nói là cái đó nam chi đây là muốn thai nạn chết người vì giữ lại biên chế những thứ này tên điên nhưng là sẽ dốc sức liều mạng ai cũng sẽ không thừa nhận so với ai khác chênh l ệ n h chẳng lẽ muốn đánh một lần ai dám lưu thủ đây là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau ư vương manh há to miệng cảm thấy nói cái gì cũng không có không khỏi khí đạo ta mặc kệ ngươi đi ă n bài liền nam chi nhiều một chi đều không được đi, đi phục hy hừ một tiếng nói không đi muốn đi ngươi đi vương mánh mạnh mà đứng lên khí cười nói tiểu tử cánh cứng cắp rồi như vậy với ngươi lão tổ nói chuyện ngươi không đi tốt ta đi bước nhanh ra ngoài thân hình loay lên không thấy bóng dáng phục hy bệ bộn đổi tới ngẩng đầu nhìn hướng k h ô n g chúng tức giận đến thò tay gật rõ r à n g chạy có xấu hổ hay không nha tổ sư gia năm cái quân đoàn phục hy lo lắng lo lắng trở lại chính mình phó điện chủ sự vụ phòng mặt m à y ủ rũ đầy trong đầu đều là năm cái quân đoàn bốn chữ này việc này gây chuyện không tốt mình và vương mánh tổ sư gia đã có thể đã thành điện ngắm bị vô số quân sĩ quan tướng chửi bới là tất nhiên nhiều năm như vậy kinh doanh hình tượng cũng nhất định tan thành mấy khói về sau nếu muốn ở tổ đình tiến thêm một bước quả thực là vọng tưởng ai sẽ ủng hộ chính mình ngay cả mình cơ bản b ả n đều không giữ được người ai sẽ nguyện ý đi theo nói không chừng có một ngày cũng sẽ bị vứt bỏ giống nhau bị cắt may bảy mươi lăm cái quân đoàn bình thường nhưng tổ đình nghị sự điện nghị quyết không phải phục hy còn có vương mánh có thể kháng cự thân là ngọc su điện hai đại cự đầu chỉ có chấp hành phần có ý kiến không hiểu cũng phải chấp hành đã xong lại phát tiết phục hy cũng biết lao tổ yêu cầu cường hóa bộ lạc mạnh mẽ hóa môn phái đối nhân tộc chỉnh thể mà nói là có lợi ích chẳng qua là đối nhân tộc tổ đình mà nói nhưng là lợi hại nửa nọ nửa kia giống như hiện tại những thứ này quân sĩ vừa trở về liền dễ dàng lại để cho các bộ lạc tất cả môn phái chậm rãi phát triển an toàn khuynh ê ư ớ n g như thế một khi phát sinh thời gian ngắn liền rất khó thay đổi xuất hiện có thể chống lại tổ đình môn phái hoặc là bộ lạc cũng chỉ là thời gian trên sự tình tổ đình bây giờ quản lý bố cục đối tình huống như vậy không có biện pháp chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn không được nhất định có biện pháp lao tổ nói qua, thế gian văn vật, tổ chú không khả gian năng đối, lao tổ không có khả năng làm ra văn cân đều có ý làm phục á Cái cái cái hư tình thiết như thế thể chuyện như thế nào mới có thể cùng 75 cái quân đoàn đạt thành cân có cân có cùng cân đâu? quân quân đâu? đến. nào này đoàn nào đoàn đối đối đạt đối mới mới sự p hy ngơ ngác ngồi ở án trước minh tư khổ tượng tất cả quân đoàn tất cả chiến lưu tất cả chiến doanh quân lực tình huống như lưu động hình ảnh tại phục hy trước mắt xa qua tất cả chiến doanh đều có vương bài chiến đội thậm chí vương bài tiểu ngũ có phải hay không chỉ lưu lại những thứ này vương bài tiểu ngũ có thể giữ lại nhân tộc trong đại quân lớn nhất chiến lược không được một cái vương bài tiểu ngũ có lẽ rất lợi hại nhưng là đánh không lại mười lăm cái bình thường tiểu ngũ vây công n h à phục hy trái lo phải nghĩ cảm giác tóc đều muốn mất cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến tâm tình càng ngày càng bực bội phục hy đại ca sáu ai phục hy tức giận quát ngẩng đầu lên liền chứng kiến thanh phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình mới nhớ tới chính mình thật vất vả theo công việc v ậ t điện đem thanh phong làm cho cái đi qua hỗ trợ xử lý ngọc su điện sự vụ phục hy vẫy vây tay cười khăn nói thanh phong ta đây tâm tình không tốt ngươi đừng trách móc thanh phong cười cười hỏi phục hy đại ca khi nào như thế bực bội nói nghe một chút phục hy tự nhiên khó mà nói muốn cắt may bảy mươi lăm cái quân đoàn sự t ì n h lúc này mới khai mở hết nghị sự điện hội nghị đâu còn không có chính thức công bố vạn nhất nói lung tung khiến cho nhiễu loạn chuyện kia liền đại điều suy nghĩ một chút nói trước kia chúng ta quân đoàn lợi hại nhất tiểu ngũ là nô cương săn g i ế t ngũ à. thanh phong gật gật đầu nô cương săn g i ế t tiểu ngũ thật lớn danh khí hắn với tư cách công việc v ạ t quan phê tối đa chiến công cho hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng ta nghĩ tìm tiểu ngũ đánh bại bọn hắn ngươi nói dùng cái biện pháp gì tốt đâu cái này còn không đơn giản sáu t r ư năm g tuyệt ộ t t ê năm đây là cái gì đạo lý cũng bởi vì nói vài câu lâm đông doanh trại quân đội đang liền biến thành coi rẻ t r ư n g quan a sáu vẫn là phục hy đại ca tự mình ký phát xử lý mệnh lệnh cái này ý gì ta cùng lâm đông doanh trại quân đội đang vài ngày trước vẫn còn uống rượu với nhau đâu a năm tóc vàng tại nam sơn trước người vòng vo vài vòng không có được nam sơn đáp lại không khỏi có chút kinh ngạc ngừng lời nói nhìn về phía nam sơn chỉ thấy nam sơn trong tay nắm một cái ngọc giản trong mày một bộ trầm tư bộ dạng đôi tóc vàng phàn nàn mắt biết ai ngơ nam sơn đại ca người cũng bị xử phạt chuyện gì xảy ra cái kia ngọc giản cùng tóc vàng vừa rồi nhận được giống như lúc đều là hiện tại ngọc su điện lưu chuyển m ệ n h lệnh khuôn mô hình nam sơn lắc đầu hiển nhiên không nghĩ minh bạch trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt tóc vàng cầm qua nam sơn ngọc giản thân thức quét qua khí cười nói lê ăn mừng vật chất cấp cho sai lầm nhiều chi ra sáu trăm sáu mươi sáu bình lính i ể u công tác lơ n là sơ xuất giáng cấp xử lý điều niệm h tây phương quân đoàn sáu lữ điều hành quan nam sơn đại ca ngươi cũng giảm nhất cấp vừa dứt lời chu minh cùng cồn phong cũng đi đến nam sơn ngầm đầu đôi tóc và nói đ ư n g trách móc ngồi xuống nói chuyện lại hướng chu minh cùng cồn phong ý bảo cồn phong bờ ngông đụng một cái ghế liền lo lắng nói phục hy đại ca gặp được cái gì nan đề là ai tại nhằm vào phục hy đại ca tóc vàng ngẩn ngơ có người khó xử phục hy đại ca nhìn thoáng qua trong tay ngọc giản bừng tỉnh đại ngộ đàng mà đứng lên tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt ta nói như thế nào đem chúng ta đều xuống cấp nguyên lai là có người ở giờ trò quỷ nam sơn quát tóc vàng ngồi xuống trước đường kích đậu lại quay đầu hướng chu minh cùng cuồng phong nói các ngươi cũng nhận được xử phạt thông chi r ớ t mất một cấp chu minh gật gật đầu nói bắt một cái ít sai lầm lầm giáng cấp điều nhiệm tây phương quân đoàn hiện tại muốn biết rõ ràng phục hy đại ca hắn có biết hay không hắn có sao không tóc vàng kinh sợ nói liền phục hy đại ca cũng sẽ bị xử phạt ai to gan như vậy cho dù ở cùng bình thường t hay nhưng phục hy thanh danh cũng không có vì vậy mà có chỗ tinh thần x a sút ngược lại bởi vì quản lý ngọc su điện thành tích rõ rệt mà bị càng ngày càng nhiều người xứng tán nếu như như vậy còn muốn bị xử phạt cái kêu nhằm vào phục hy đại ca lực lượng đã có thể thật là đáng sợ nam sơn lắc lắc đầu nói chớ tự mình dọa chính mình ta cuối cùng cảm thấy trong lúc này có chút n g i vị đạo quen thuộc lê sáu một tiếng hưng tê ờ một cái ngọc su quân đi sau chính truyền lệnh quan theo hỏa hưng trên nhảy xuống tới chứng kiến nam sơn bọn bốn người ra doanh trướng cười đi tới lớn tiếng nói ha ha các ngươi vẫn còn ta sợ các ngươi chạy đâu ừ còn có một rất nhiều xử phạt mệnh lệnh điều nhiệm mệnh lệnh cho các ngươi cấp dưới gặp tóc vàng thần sắc nguy hiểm mà nhìn mình cằm chằm thân là kim tiên truyền lệnh quan c ư ờ i khổ nói tóc vàng lữ đ à n g cũng không giam chuyện ta ta chỉ là truyền lệnh nam sơn vô vỗ tóc vàng vai tiếp nhận truyền lệnh quan đưa tới ngọc giản thần thức quét qua sắc mặt đại biến cả giận nói toàn bộ đều bị xử phạt toàn bộ đều xuống cấp chu minh và ba người thần thức đảo qua quả nhiên toàn bộ phục hy quân đoàn quan chỉ huy không hề liệt bên ngoài toàn bộ giảm nhất cấp tất cả chân tiên đội trưởng đều bị xuống làm quân sĩ kim tiên doanh đang xuống làm đội trưởng đều không ngoại lệ mà thái ớt lữ đang cùng quân đoàn mấy cái thái ớt quan chỉ huy thì tại lúc trước liền nhận được xuống làm doanh đang hiểu rõ xử phạt lệnh chu minh giơ tay muốn bùng nổ tóc vàng cùng cùng phong hướng truyền lệnh quân hỏi cũng chỉ là chúng ta quân đoàn vẫn là còn lại quân đoàn cũng như thế truyền lệnh quân trần chờ một chút nhẹ nói, nói. tất cả quân đoàn cũng như này hôm nay truyền lệnh quan cũng không đủ dùng còn đặc biệt n h a u n h a u chúng ta chạy hai chuyến một chuyến là cho các người một chuyến là cho thuộc hạ của các ngươi đây là muốn làm chuyện lớn nha tóc vàng cùng cồn phong cũng chấn định lại bắt đầu là phục hy lo lắng toàn bộ quân đoàn đều nhận được xử phạt mệnh lệnh toàn bộ quan chỉ huy đều rất mất một gốc phục hy đại ca ký ra những thứ này mệnh lệnh đây là muốn đắc tội tất cả nhân tộc quan chỉ huy nha phục hy đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào như thế nào làm ra như thế bất chí sự tình đến đâu là có người đang ép ăn ư không có những quan chỉ huy này ủng hộ phục hy đại ca làm sao có thể ngồi vững vàng ngọc su điện điện chủ vị nồng đậm lo lắng tại bốn người trong nội tâm bay lên cũng không có quân lệnh bốn người cũng không có thể ly khai quân doanh thần thức cũng dò xét không tiến không động tổ đình nhưng bây giờ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn sáu h a hai sáu vương mánh ngồi ở ngọc su điện sự vụ phòng cười mỉm đối với chạy đến chất vấn nghị sự điện trưởng lao chậm rãi mà nói trong đại quân quân kỷ xâm nghiêm là yêu cầu thấp nhất cũng là, là quan trọng nhất yêu cầu quân kỷ là quan trọng nhất thể hiện chính là thưởng phạt phân minh ngươi xem chúng ta mỗi lần một cái xử phạt mệnh lệnh tất cả đều có cây c ó theo tuyệt sẽ không xuất hiện đoàn án cái này nghị sự điện các trưởng lão có thể yên tâm cũng hoan n ê n các trưởng l ã o dám sát kiểm chứng nghị sự điện trưởng lão cười lạnh nói nghị sự điện nghị quyết mới ra đến không đến một ngày ngươi ngọc s u điện liền phát ra một triệu phần xử phát lệnh điều lệnh đây là đối nghị sự điện nghị quyết trắng trợn coi rẻ vương mánh đại trưởng lão ngươi tuy là áo xám trưởng lão có thể nghị sự điện quyền uy không để cho ngươi coi rẻ vương mánh dùng sức vây vây tay lơ lên nói trưởng lão lợi này đã qua ta vương mánh rất tôn trọng nghị sự điện quyền uy nhưng ngọc xu điện quản lý chính là như thế tuyệt đối không thể t à n mạn đạo lý này chính là đã đến lao tổ trước mặt ta cũng sẽ không cải biến vương mánh mỉm cười tiếp tục nói cũng mời trưởng lao trở về cho nghị sự điện các vị trưởng lao thông báo một tiếng hai ngày sau giải trừ quân bị mệnh lệnh sẽ đúng hạn bắn phát hai ngày này ta cùng phục hy phó điện chủ sẽ phải vất vả thuyết phục những thứ này trong đại quân cường binh hạn tướng một k h ắ c cũng không thể nghỉ ngơi bất quá mời trưởng lao chuyển cáo nghị sự điện ngọc su điện cam đoan hoàn thành nghị sự điện giải trừ quân bị nghị quyết năm cái quân đoàn năm triệu biên chế tuyệt đối sẽ không quá số một gã nghị sự điện trưởng lão bị vương manh mạnh phải nói không xuất ra lời nói đến người ta là áo xám đại trưởng lão có thể cùng ngươi một cái thái ớt trưởng lão vẻ mặt ôn hòa nói ra như vậy cả buổi đã là cho thiên đại mặt mũi hơn nữa chính mình nên đi phô trương cũng đi đến ngọc su điện cách làm mặc dù cùng nghị sự điện nghị quyết tinh thần không hợp nhưng theo biểu hiện ra xem thật đúng là một chút cũng không có trái với nghị quyết nội dung nhất thời vô ý thật ra khiến ngọc su điện chui chỗ trống nhưng bất kể như thế nào hắn một cái thái ớt cũng không dám đắc tội áo xám vương ánh thích thú đứng lên cười nói vương đại điện chủ nếu như ngọc xu điện hoàn toàn dựa theo nghị sự điện nghị quyết thao tác ta đây giống như thực hướng chư vị trưởng lao trình báo giải trừ quân bị chuyện lớn đại điện chủ cần phải hào hào chấn an quan tướng quân sĩ không nên xuất hiện cái gì n h i u loạn mới tốt việc này thuận lợi hoàn thành nghị sự điện đối đại điện chủ đánh giá nhất định là tam g i á p vương mánh cười ha ha nói trưởng lao khách khí tam g i á p không dám nghĩ duy nguyện lần này giải trừ quân bị thuận lợi bảo vệ một cái giáp bình luận cái này tấm mặt mo này cũng liền bảo vệ trong nội tâm thầm hư một tiếng nếu như không phải phục hy tại chính mình đảm nhiệm ngọc xu điện, điện chủ khả năng chính là nhiều lần đảm nhiệm ngọc su điện điện chủ ngắn nhất mặc cho mấy trăm năm liền xám xịt từ nhậm cái gì mặt mũi đều mất hết nghị sự điện trưởng lão lại khen vài câu thản nhiên quay về nghị sự điện báo cáo kết quả công tác đi vương mánh đem nghị sự điện trưởng lao tống xuất ngoài cửa quay đầu lại liền ký phê một cái lệnh khen ngợi t ấ n chức thanh phong là ngọc su điện công việc vặt các các chủ quản lý ngọc su trên điện hạ ngàn vạn tu sĩ công việc vặt chương ba trăm bảy mươi tám nhân tộc bên trong đã xảy ra khắc sâu biến hóa một triệu xử phạt lệnh toán một phát toàn bộ nhân tộc đại quân đều bồi dối lựa dẫn liên thiên các cấp quan chỉ huy còn chưa kịp sâu trồi đứng lên ra doanh náo sự một cái càng thêm rung động thông cáo coi như đầu đập phá xuống đem động bức tức giận các cấp quan chỉ huy l ệ n h đến lệnh run nghị sự điện nghị quyết nhân tộc tám mươi cái quân đoàn xóa bảy mươi lăm cái chỉ lưu lại năm cái quân đoàn chia làm đông tây nam bắc trong năm cái quân đoàn còn lại quân sĩ và các cấp quan chỉ huy trở lại r i ê n g phần mình m ô n phái bộ lạc đảm nhiệm m ô n phái bộ lạc trưởng lao hoặc chấp sự phụ trách bồi dưỡng hậu bối diễn luyện quân trận dùng tăng cường m ô n phái bộ lạc thực lực hồi báo bộ lạc sinh nhử môn phái nuôi g i ữ n g vân vân bốn mọi ấ y này hy đầy chuyển cái chân tức phục cõi chóng căm kích. thái tiên kim tiên thái ớt, lập tức liền bình tĩnh lại, đối bình tĩnh vương mánh lòng vàng khí, nhanh khí, hóa ớt, làm m lập người chinh chiến mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn trăm vạn năm cả đời đều kính dâng cho quân lữ muốn bọn hắn ly khai quân lữ so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn có thể nghị sự điện nghị quyết phải không có thể cãi lời không người nào dám đối nghị sự điện nghị quyết nói một chữ không đây là nhân tộc mấy trăm vạn năm giáo dục kết quả thế nhưng là phục hy phó điện chủ bắt lấy bọn hắn một chuyện cười giống như ít sai lầm lầm đem bọn họ toàn bộ giảm nhất cấp rất mất mức bọn cấp nhân số chính là nguyên lai một phần hai mươi mà tổ đình yêu cầu tám mươi quân đoàn giảm thành rưỡi quân đoàn bất quá là một m ư ờ i sáu phần có một tất cả quân đoàn cần đau đầu cũng chính là như thế nào đem trong lúc này bốn giờ so giá trị đầy đủ lợi dụng đem quân sĩ trong mạnh nhất cái này một nắm người lựa đi ra ở lại quân doanh ở bên trong mà thôi về p h ầ n phổ thông tiên tiên quân sĩ đại sự như vậy không tới phiên bọn hắn phát biểu ý kiến bọn hắn nghe theo mệnh lệnh là được rồi dù sao là người cũng biết biên chế cứ như vậy nhiều đương nhiên muốn lưu lại người lợi hại nhất đến bảo hộ n h â n tộc lãnh địa ngươi một cái thiên tiên chẳng lẽ còn có thể cùng chân tiên so sánh với không thấy được nguyên lai、like、chân tiên đội trưởng giờ phút này thành thành thật thật đi làm người quân sĩ ư cái này là thanh phong thuận miệm cho phục hy ra chủ ý Muốn đem nhất lợi hại t tu tu sau đó ngày hôm sau hơn một ngày một triệu phân đà phạt lệnh liền phát hướng tất cả quân đoàn cũng chính là phục hy đối nhân tộc đại quân rõ như lòng bàn tay các cấp quan chỉ huy sự tích quan huy đều sự lớn ư u tâm trí n h t ă g thêm như g ọ c sắc su điện bảo tồn số liệu điện tồn bảo tỉ t mỉ ự c có thể trong vòng một ngày, cho tất cả quan chỉ huy tìm bệnh, cũng mặc cấp. mới một tìm lầm lớn nhỏ, toàn bộ giang cấp. Lớn sai giang thể trong tất toàn huy bệnh, hắn nhỏ, h vòng ngày, quan quạng lông n bộ kệ vậy hành động đương nhiên giấu diếm không ngừng tổ đình ở bên trong từng cái điện cát nhưng tất cả điện cát giống như không có gì phản ứng đã đến buổi chiều nghị sự điện mới thoải mái nhàn nhã phái ra một cái thanh ý trường lão làm theo phép đến hỏi thăm vì sao đại quy mô xử phạt quân đội quan tướng trong hóa địa phương địa cũng bộ lạc quân đội cao tầm cảm kích phục hy tổ đình lao đầu hài tử đám bọn họ cũng coi trọng phục hy ngọc su điện phó điện chủ vị trí này mới rốt cục lại để cho phục hy cho ngồi vững vàng trở thành muốn biết rõ phục hy biểu hiện ra là phó điện chủ thực chất chấp hành chính là điện chủ quyền lực điều này làm cho rất nhiều người hâm mộ đ ấ u kỵ hận sau lưng nói gở vừa nói chính là mấy trăm năm hiện tại rốt cục thanh tĩnh quân đội sự vụ tới mạnh mẽ xử lý được cũng kịp thời khi tất cả quan chỉ huy nơi đi đều rõ ràng thời điểm cũng liền có nghĩa là việc này cáo một giai đoạn một đoạn nam cái siêu cường quân đoàn ngang trời xuất thế phân biệt đóng quân đông tây nam bắc cùng không động kể từ bây giờ nhân tộc lãnh địa xem không động đã ở vào cực tây bên thủy phía tây biên giới đóng quân một cái tây phương quân đoàn sau lưng không xa chính là đóng quân không động trung ương quân đoàn n h â n tộc lực lượng quân sự kỳ thật đã trên phạm vi lớn đi tây lúc nãy nghiêng nhưng nhân tộc chỉnh thể trọng tâm cũng tại trùng trùng điệp điệp hướng phương đông chuyển di tại đây đoạn hòa bình thời gian n h â n tộc bên trong đã xảy ra khắc sâu b i ế n hóa ảnh hưởng sâu xa dựa theo không động tổ đình bố trí lần này đông rời di chuyển toàn bộ là bộ lạc n h â n tộc tất cả môn phái cũng không có tùy theo theo vào phía đông đã với biển trên biển bá chủ long tộc đã cùng dân tộc đại thành hiệp nghị phụng nhân tộc vi trưởng tùy thời chuẩn bị lên bờ h i một, ca một mực coi đầu rút cổ tại nhân tộc nội bộ môn phái chẳng những không động tổ đình sẽ dần dần xem nhẹ hắn trên diện rộng giảm bớt vật chất trên bù chợ cho đến hoàn toàn mặc kệ chính là phụ kiện nhân tộc bộ lạc c ũ như nhưng g sẽ c ậ m dại k h h hán, muốn l tự cao ca lão tổ cắt đứt thái thanh môn phái tiến vào tổ đình này tuyến sau cái này vô số thái thanh môn phái đệ tử liền đã mất đi là quan trọng nhất đứng ra chỉ phải thành tài về hương bởi vì nhân tộc quân đội chiêu mộ binh lính đối tượng toàn bộ tập trung vào bộ lạc đại lượng tiên đạo cao thủ bắt đầu ở nhân tộc bộ lạc lắng động bảo hộ bộ lạc khỏi bị ngoại giới quái vật quấy dối bồi dưỡng hậu bối kiên nhẫn chờ đợi tổ đình chiêu mộ binh lính bởi vì không động tổ đình đem nhân giáo công pháp đại quy mô h ạ phát đến nhân tộc các bộ lạc bởi vì nguyên lai môn phái đệ tử chạy trở về cùng với trong quân đệ tử hồi hương nhân tộc các bộ lạc nội t ì n h trên phạm vi lớn tăng cường vô số bộ lạc đã có thể tự hành bồi dưỡng tiên đạo cảnh giới đệ tử bộ lạc thực lực nhanh chóng tăng cường dân tộc vô số môn phái vì môn phái phồn bình cùng hưng thịnh cũng bắt đầu làm ra cả chỉ tuyển nhận tiên tiên trở lên đệ tử tiến hành bồi dưỡng lớn như vậy thay đổi cũng không phải một khi một ngày hoàn thành tại dài dòng buồn chán trong năm tháng vô số môn phái bởi vì không thích đứng được tuyển nhận không đến đầy đủ đệ tử chậm dài biến mất tại n h â n tộc thế giới o、okay、k đại môn phái đã thành sơn giã đạo quan m i ế u đạo sĩ đại mèo mèo con m ấ y cái chuyển thừa bấp b ê n mà d â y r ù a sống sót môn phái đệ tử số lượng cũng còn lâu mới có thể cùng lúc trước so sánh với nhưng thực lực lại lớn biên độ tăng cường dù sao nguyên lai、like、trong môn phái đại bộ phận đều là thiên đạo trở xuống đích đệ tử chỉ cần tiến vào thiên tiên số ít có thể được cái chấp sự thậm chí trưởng lão vị trí đại bộ phận đều ly khai môn phái tiến vào tổ đỉnh tổ từ hoặc nhân tộc quân đội đi là nhân tộc hiệu lực nhưng bây giờ không phải kim tiên ngươi cũng không tốt ý tứ nói ngươi là của môn phái nào trưởng lão chân tiên rất giỏi đạt được cái chấp sự vị trí đại bộ phận còn chỉ có thể làm người đệ tử cấp bậc mà tồn tại như vậy một người bình thường môn phái có được vài tên thái ớt kim tiên mấy chục kim tiên mấy trăm chân tiên mấy ngàn tiên tiên đã có thể bảo vệ một mươi tỷ ở bên trong phạm vi dân tộc địa giới cũng đã có được hướng ra phía ngoài khai thác thực lực mà các bộ lạc l i ê cao ca h đem vọng thư đưa về mặt trăng tiêm a thản nhiên trở lại điếu ngư đạo minh nguyệt tại cao ca bên người vòng vo vài vòng cũng không nói chuyện cao ca nhìn hắn thần sắc quái dị hỏi minh nguyệt như thế nào một bộ là lạ bộ dáng ai khi dễ ngươi rồi nói cho ta biết ta cho ngươi hả giận minh nguyệt rất muốn kiểm lại một chút đại gia tùy thân chữ vật châu xem thiếu đi nào bảo bối tốt cũng không biết vì sao cũng không quá dám mở miệng ngượng ngùng cười nói đại gia cái này thái âm tinh thật là xa a rõ ràng hai bạch đều thái ớt trung kỳ chạy tới chạy lui một chuyến rõ ràng chạy một vạn năm ta rất nhớ đại gia ngươi rồi vừa đi vào g â e nên hư viện ngọc thuấn cùng mặc triệu nghe xong đôi má co lại co lại thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng cao ca thần sắc trì trệ chứng minh mật liếp nói ngươi như thế nào như vậy thanh nhàn điếu ngư đ ả o cái này kỳ trái cây đều thu ư thủ dương sơn đây này thanh linh châu đây này ra đi linh quả cây có hay không bù loại ngắt lấy linh dược có hay không xử lý tốt minh n g u y ệ t đầu co r ụ t lại nói ra đang tại làm đâu thiệt nhiều trái cây linh dược phải từ từ thu chậm rãi loại hiện tại liêu hồng bọn hắn đều tiến vào hợp đạo cảnh làm việc nhanh nhẹn rất nhiều sẽ không tái xuất hiện trái cây nát tại linh thụ trên chuyện cao ca hừ một tiếng nói ngươi người đại ca này không dùng thân làm t ứ thì mang theo các huynh đệ làm một trận sống ngày hôm nay thiên tại đây loạn、chuyển. cũng không phải là sự t ì n h còn không mau đi làm sự t ì n h minh nguyệt rất muốn nói mình đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi hãy nhìn đại gia thần sắc bất thiện không quá cao hứng không dám lại ở tại chỗ này vội hỏi ta đây phải đi hướng về vào ngọc tuấn cùng mạc triệu gật gật đầu chạy như một làn khói cao ca nhìn ngọc tuấn cùng mạc triệu l i ế c đối ngọc tuấn nói đang muốn tìm ngươi đây các ngươi cùng đi là có sự tình gì ư ngọc tuấn nhìn mạc triệu l i ế c nói ra đại gia ngươi nguyên lai、like、lời nhắn n ủ cái kêu ma đổ trong trí nhớ hồ lớn đã tìm được cao ca tinh thần chấn động thả ra trong tay sự việc hỏi như thế nào chỗ đó có ma môn dấu vết ư ngọc tuấn gật gật đầu nói hồ lớn là hơn sáu nghìn năm trước tìm được ta an bài mấy cái chim én cùng tẩu thú đi qua cắm điểm sáu n g h n năm trước phát hiện một lần ma môn khí tức rất nhanh liền biến mất ba n g h n năm trước lại phát hiện một lần dựa theo cái này quy luật nơi này hẳn là cái điểm liên lạc ba n g h n năm liên lạc một lần không có kinh động đối phương a không có đâu tiểu hiến tử tu vị không đủ chỉ có thể cảm giác được ma môn khí tức liền ma môn tu sĩ bóng dáng cũng không có nhìn thấy ta cũng khai báo mấy cái con mắt đều kinh nghiệm phong phú sẽ không lộn xộn bại lộ chính mình tại vị trí nào ngọc tuấn thỏ tay một điểm một đạo linh quang c h u y ể n cho cao ca cao ca thần thức quét qua chật chật nói lại là tại tây nam ngọc tuấn cười nói tây nam sơn nhiều hồ sâu ít có bình nguyên bộ tộc đều tiểu thực lực không được lại số lượng phần đông vô cùng nhất thích hợp thần thân một cái đại la tu sĩ dễ dàng có thể khống chế một cái tiểu t r u n g tộc chỉ cần không lớn bất chấp mọi thứ hướng ra phía ngoài khuất trường ai có thể đơn giản phát giác cao ca gật gật đầu nói cái này liên lạc thời gian lại không nhiều lắm đã đến ngọc tuấn cười nói đại gia trở về thời gian vừa vặn một trăm năm sau chính là bọn họ liên lạc thời gian cao ca quay đầu đối mặc triệu nói các ngươi ngọc su c á t có cái gì đối sách như mặc triệu nói đại gia không có trở về trước chúng ta nghĩ đến cái đánh rắn đ ộ n g cỏ tìm hai cái biểu hiện ra cùng đạo môn không có quan hệ gì đại la ở đằng kia phụ cận đánh một chầu xem có thể hay không kinh động đi ra một hai cái ma đồ ta sẽ sờ đến phụ cận che giấu đứng lên nếu có ma đồ xuất hiện ta đi theo tung sùng dưới xem có thể hay không bắt được c á lớn cao ca nghĩ nghĩ nói vậy thử xem biện pháp này đến lúc đó ta đi ngươi tu vị kém chút ít nếu như đụng phải đại la hậu kỳ đ o á n chừng ngươi không thể gạt được người ta mặc triệu nhẹ nhàng gật gật đầu trong nội tâm nhưng có chút lơ đễm chỉ cần không phải cựu anh tự mình đi ra bình thường ma đồ cũng liền đại la sơ kỳ tuyệt đối không phát hiện được hành t u n g của mình ngọc thuấn rõ ràng hai ngu sao mà không là ngươi đi bắt bộ đấy sao ừ ta cấp cho vọng thư tiến đưa một c ố liên xe ngươi đi chuyến phía nam chả mấy cái hoàng điệu hoặc là loan chim ừ phải đẹp một chút để làm c ớ lực ngọc thuấn không chút do dự gật gật đầu nói thái ất cấp là đủ rồi a đại gia bây giờ liễn xe cước lực chính là thái ớt cấp long tộc cho vọng thư đại thần cũng hẳn là thái ớt cấp phù hợp cao ca nói ừ không sai biệt lắm dừng một chút lại nói nếu như thuận lợi ngươi sẽ đem tiểu phượng hoàng hoặc tiểu loan chim hướng hồ lớn kêu đổi u hoặc là nếu có phượng hoàng nhất tộc cao thủ đi ra ngươi liền hướng hồ lớn kêu bên cạnh dẫn đi một đường đánh đi qua không trực tiếp trùng kích đến lớn hồ là được mặc triệu lo lắng nói chúng ta tự mình ra mặt ma môn tu sĩ có thể sẽ bị kính đến không hề sử dụng cái này điểm liên lạc chúng ta manh mối liền lại đã đoạn cao ca lắc lắc đầu nói mặc kệ chúng ta là hay không hiện thân ta đo n chừng ma môn đều chuyển đổi địa điểm cho nên chúng ta tốt nhất dùng trùng hợp phương thức mà không muốn dùng giám sát và điều khiển theo dõi phương thức bị ma môn phát hiện này sẽ bại lộ chúng ta điều tra phương thức của bọn hắn mặc triệu cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh lần này hồ lớn phát hiện là đại gia tính toán theo công thức t h i ê n cơ đẩy ra rồi trùng trùng điệp điệp sương mù mới tìm được một điểm manh mối ma môn chỉ cần không có phát giác phương thức như vậy tiếp theo liên tục không ngừng cho đạo môn mang đến ma đ ổ manh mối nếu như phương thức như vậy bị ma môn phát giác có lẽ sẽ sáng tạo ra mới p h á p môn đi ra che lấp hành tùng nguyên lai điều tra phương thức liền mất đi hiệu lực như vậy tổn thất có thể so sánh mất đi một cái điểm liên lạc lớn cao ca thỏ tay một điểm truyền cho ngọc tuấn h một đạo tin tức nói đây là ta trước kia đi nam rời hỏa diễm sơn tình huống hiện tại đi qua mấy ngàn vạn năm cũng không biết là có phải có biến hóa ngươi cầm lấy đi tham khảo một chút ngọc tuấn h bọn hắn khi c ò n bé nghe cao ca khoác l á c kể chuyện xưa chợt nghe qua cao ca đi nam rời hỏa diễm sơn lấy lựa loại sự tỉnh bởi vậy tuyệt không kỳ quái cao ca biết rõ nam rời hỏa diễm sơn tình huống n g ọ c tuấn cùng mặc triệu thu đạo này tin tức cười nói phượng hoàng nhất tộc có đầu rút cổ nam rời h ỏ a diễm sơn mấy ngàn văn năm hẳn là trong tộc nhân tài tàn lùi c h i cố nếu không nhất định cùng long tộc bình thường có trở về hồng hoang đại lục c h i tâm long tộc có trở về hồng hoang c h i tâm không phải là bởi vì trong tộc có vài chục cái đại la kim tiên mới đã kích thích long tộc r a tâm liền tổ long đối với thiên địa d ư ớ i tóc đại thể cũng bị bọn hắn để tại sau đầu muốn biết rõ năm đó long tộc cường thịnh thời điểm cũng không quá đáng hơn mười vị đại la cũng đã uy áp hồng hoang phía đông hàng tỷ chủng tộc lạnh jun không dám chút nào mạo phạm l o n g tộc thần uy long tộc như thế nghĩ đến cùng hắn đồng cấp cái khác phượng hoàng nhất tộc cũng sẽ không kém nhau quá lớn nhưng hôm nay phượng hoàng nhất tộc im lặng không có chút nào động tĩnh gây ra đến cái t i ê kết quả duy nhất chính là thực lực không đủ thật giống như kỳ lân nhất tộc giống nhau năm đó đại chiến kỳ lân nhất tộc thực lực vượt xa long tộc phượng hoàng gia tộc nhưng một trận chiến xuống tổn thất so với long tộc phượng hoàng gia tộc càng lớn dòng chính tộc nhân ngọc tuấn bọn hắn ngoại trừ hầu như không có để lại trưởng thành kỳ lân hầu như chết hết còn lại một ít tuổi trẻ tuổi nhỏ không phải tiến vào hồng hoang vạn gia tộc trong bụng chính là dấu đi kỳ lân đã chẳng qua là trong hồng hoang một loại hy hữu sinh linh không hề có kỳ lân gia tộc phượng hoàng gia tộc nhất tộc tộc nhân đã vô số năm không có xuất hiện ở hồng h o a n g là cả chủng tộc thực lực không đủ nhưng nam rời hỏa diễm sơn bên trong tuyệt đối vẫn có mấy cái lao phượng lao hoàng tồn tại ngọc thuấn muốn nắm tiểu phượng hoàng có rất lớn tỷ lệ sẽ bị những thứ này lão bài cao thủ đổi u giết nhưng ngọc thuấn cùng mặc triệu cũng không có quá lớn lo lắng nếu bàn về đơn đả độc đấu kỳ lân so long phượng đều lợi hại dù cho cảnh giới không bằng nhưng hiện tại bọn hắn quanh thân đều là l i bảo lại chuyên môn tu luyện luyện thể huyền công Tinh sát phạt nghiên chương i đạo, c h ba trăm tám mươi so với chính mình người thông minh nhiều hơn đi cao ca chung quanh nhìn thoáng qua hỏi ngọc tần đâu đi nơi nào ngày xưa chỉ có cao ca vừa về đến ngọc tần nhất định cái thứ nhất tới đây đem trong trong ngoài ngoài sự tình hướng cao ca báo cáo một lần hôm nay không thấy hắn bóng dáng nghĩ đến hẳn là đi ra cửa mặc triệu cười nói ngọc tần đi nhân tộc không động mấy ngày nay dân tộc tổ đình tổ chức đại hội thay phiên công việc điện nhiệm kỳ mới chuyên môn đến mời hẳn cái này đại các chủ đi quan sát tòa c h ấ n a lại qua trăm vạn năm cao ca có chút cảm thán nói nhớ rõ nhân tộc bắt đầu đông tiến thời điểm vừa mới triệu khai một lần đại hội đổi tuyển một đám thay phiên công việc điện t r ư ở n g lão trong c h ư ớ c mắt cái này đi qua trăm vạn năm nhân tộc cũng hoàn thành đông tiến mục tiêu nhảy lên trở thành hồng hoang đại tộc một trong đã có được hồng hoang đại tộc lãnh địa quy mô cũng đã có được hồng hoang đại tộc cao đ o a n lực lượng quan trọng nhất là nhân tộc còn xa xa so còn lại hồng hoang đại tộc có được càng nhiều nữa tộc nhân chiến tranh tiềm lực vượt xa bình thường hồng hoang đại tộc ai bị tuyển là đại trưởng lão cơ hội càng lớn cao ca cười hỏi ngọc tuấn h cười nói hẳn là lưu vân t r ư ở n g lão ủng hộ người của hắn thật nhiều a cao ca nghĩ nghĩ có chút kinh ngạc nói ta nhớ được lưu vân hình như là giới luật điện hạ trước mặt các chủ a nhiều như vậy điện chủ thay phiên công việc điện t r ư ở n g lão cũng không có hắn cơ hội đ ạ i cái này lưu vân rõ ràng xấu như vậy bức tổ đình mấy trăm cái các chủ hơn mười người điện chủ còn có tám cái thay phiên công việc điện trường lão trên lý luận đều có thể tham dự cạnh tranh thay phiên công việc điện đại trưởng lão trước hắn một cái các chủ rõ ràng cơ hội lớn nhất cái này tại nhân tộc mấy trăm lịch vạn niên lịch sử trong vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy ngọc thuấn cười cười không có lên tiếng vân lam cửa xuất thân lưu vân là đại gia trung thực tín đồ bên người vây quanh một đoàn đại gia người sùng bái tại nhân tộc tổ đình có được thật lớn lực ảnh hưởng quan trọng nhất là đại gia nguyên lai chế định cường hóa bộ lạc đ ể cao môn phái thực lực chính sách quan trọng một mực bị cá chấm đen đắm người kia trong thâm tâm mâu thuẫn dẫn đến tiến độ chậm chạp những năm này tuy có chỗ nhanh hơn nhưng hiển nhiên đã khiến cho một bộ phận dân tộc cao tầng bất mãn lo lắng lần tiếp theo xuất hiện lần nữa cá chấm đen đại trưởng lão như vậy thay phiên công việc điện đại trưởng lão bởi vậy sẽ đem lưu vân t r ư ở n g lão cho đỉnh đi lên ủng hộ đại gia lực lượng dù sao tại nhân tộc tổ đỉnh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế cái này một đám lao đầu hài tử hơi chút sâu trôi lưu vân lấy được ủng hộ liền vượt xa bất kỳ một cái nào lấy được t u y ể người n trở thành nhân tộc kế tiếp nhiệm thay phiên công việc điện đại trưởng lão đã là ván đã đóng thuyền cao ca không nghe thấy ngọc thuấn trả lời nghĩ lại sẽ hiểu trong đó con con thẳng t h ẳ n lắc đầu cười cười cũng không nói thêm cái này cao ca đã sớm biết nhân tộc trong nhất định sẽ có người mâu thuẫn cái này chính sách không phải cá chấm đen sẽ là hầm cá tuyệt đối không phải là thuận b u ồ n xuôi gió cao ca cảm thấy làm như vậy đối nhân tộc có lợi nhưng người ta cảm thấy như vậy đối nhân tộc bất lợi thật sự là quá bình thường mỗi người trải qua bất đồng tu vị bất đồng kiến thức bất đồng thậm chí ngay lúc đó tâm tình bất đồng làm ra quyết định sẽ xuất hiện sai biệt thậm chí một người tại bất đồng thời điểm đối đồng nhất chuyện làm ra quyết định đều có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện sai biệt chính là cái này lưu vân thực đã thành thay phiên công việc điện đại trường lão cao ca cũng không có trông cậy vào hắn hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình đi áp dụng người tư tưởng sẽ thay đổi đặc biệt là d ư ớ i mông đít mặt ngồi ghế phát s a n h biến hóa thời điểm cao ca cũng không n ộ i thời gian còn có rất nhiều mỗi người đẩy mạnh một điểm có lẽ sẽ đạt được kết quả tốt hơn trong giây lát hoàn toàn nhược hóa tổ đình thực lực bành trướng địa phương thực lực cũng không phải cao ca mong muốn đây là bất cứ người nào đều có thể nhìn ra nhược trí hành vi cao ca cũng sẽ không khiến nó phát sinh về phần tổ đình cùng địa phương đối lập thực lực đến như thế nào trình độ mới là cân đối cao ca cũng cầm không cho phép chỉ có dựa vào nhân tộc chính mình chậm rãi tìm kiếm chậm rãi điều tiết chậm rãi tìm được cái điểm cân bằng kia sau đó tại nơi này điểm phụ cận lắc lư là được nhân tộc một ít lao đầu hải tử có lẽ đã linh ngộ ý của mình tựa hồ cũng hướng phía cái phương hướng này rời đi cao ca chưa bao giờ lo lắng nhân tộc chỉ số thông minh vấn đề ước triệu nhân tộc so với chính mình người thông minh nhiều hơn đi cái gì đạo lý không nghĩ ra cái gì chính sách định ra không đi ra nhưng là cao ca cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa v ở i có cái kia nhân tộc không có tư tâm một cái không có tư tâm người có lẽ là thánh có lẽ là linh nhưng hắn tuyệt đối không phải nhân tộc người như vậy cao ca cảm thấy tốt nhất vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc được rồi nếu không chính mình lúc nào chết ở dưới tay hắn cũng không biết nhưng ngọc thuấn các loại nhưng không có muốn nhiều như vậy chỉ cảm thấy cái này lưu vân tốt lắm hắn đối thủ dương sơn hạ ga đối đéo ngư đ ả o hạ ga đối đại gia bên người hết thể mọi người tốt là mọi người tại nhân tộc tổ đình một trong những bằng hữu tốt nhất là người một nhà người một nhà làm đại trưởng lão tự nhiên là chuyện tốt cao ca đem việc này bông xa xa chứng kiến tân tiến đến mấy trăm nhân tộc trong có vài chục cái ở ngoài sáng hoa ở trên đảo hạ bề bồn hỏi những thứ này tiểu tử như thế nào ngọc tuấn cùng mặc triệu đối mặt giống nhau mặc triệu nói cái này ngọc tần sẽ càng thêm rõ ràng thủ hạ ta hơn một trăm cái biểu hiện cũng không tệ lắm thực lực tăng trưởng rất nhanh cũng có thể chịu khổ nhọc chính là không có còn lại chủng tộc hung ác đánh nhau có chút sợ đầu bó chân cao ca cao mày nói không đủ hung ác cái này không được là sinh hoạt quá an nhàn sao làm ra đi thử luyện thí luyện đi thanh linh châu hoặc là trực tiếp ném đến hồng hoang đi mặc triệu cười cười nói vậy được ta cũng sớm có ý này không hề thời khắc sinh tử dễ rủa mấy cái qua lại bọn hắn liền vẫn không thể xem như hợp cách lực sĩ viện lực sĩ lúc trước lực sĩ viện tuy chỉ có vài chục người nhưng mỗi cái d u n g mãnh dị thường xem nhà sinh tử chém giết thời điểm một thân thực lực có thể vượt xa người thường phát huy thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến cũng chiến thắng mặc dù có công pháp kỹ xảo nguyên nhân nhưng loại này v o n g ngã không sợ tử vong chiến đấu thái độ vẫn là nguyên nhân trọng yếu nhất không u ý kỵ không khẩn trương thậm chí bảo trì có chút hưng phấn thường thường có thể đem bình thường tu luyện thực lực hoàn toàn phát huy được mà đại bộ phận tu sĩ chém giết lúc có thể phát huy ra bản thân sáu bảy thành thực lực cũng đã rất tốt đại gia đối nhóm người này cực kỳ coi trọng mặc triệu cũng sợ làm ra đi trải qua mấy lần sinh tử thật đã chết rồi mấy cái hoặc là phế đi mấy cái liền không cách nào hướng đại gia nói rõ bởi vậy việc này liền kéo xuống hiện tại có đại gia chỉ thị vậy có thể buông tay ra đi thao luyện những thứ này tiểu tử cao ca nghĩ nghĩ cái này tám trăm tên tiểu tử đúng là sinh hoạt tại mật bình ở bên trong không ngất lực sĩ viện hơn hai trăm n g ư ờ i còn lại năm sáu trăm n g ư ờ i đoán chừng đều có tình huống như vậy so về bình thường dân tộc bọn hắn khả năng đạo pháp càng thêm tinh thâm tích góp pháp lực càng thêm hùng hậu nhưng thực tế chiến lực cũng k、so、h đối mặc triệu nói các loại ngọc tần trở về ngươi cùng hắn thương lượng một chút những thứ này tiểu tử đều phải điều đi lực sĩ viện tu luyện một thời gian ngắn đặc biệt là cần trông thấy huyết mặc triệu minh bạch đại gia uy tứ chẳng những là lực sĩ viện h â n tộc tiểu tử cố tình mềm tật xấu còn lại nhân tộc tiểu tử cái này tật xấu càng thêm lợi hại đều chương ầ n ư ợ ba trăm quá cái tám mươi mốt minh nguyệt vểnh lên nhà minh nguyệt bị cao ca dạy dỗ vài câu do cái bị dày vò nhanh như chấp chạy đến rõ ràng hoa đạo là chính mình trên xa tại điếu ngư đảo các nơi đi bộ rời đi cao ca xa minh nguyệt rất nhanh lại bình phục nỗi lòng không có mới vừa rồi bị mắng lúc h o à n g hốt ngược lại cảm thấy có chút hủy khuất đại gia thật sự là càng ngày càng quá mức vậy lên nhà như vậy liền mới vừa về mình mới nói với hắn một câu lời nói liền hướng người thật sự là hơi quá đáng thiệt thòi chính mình còn nghĩ như vậy nữa hắn càng nghĩ càng hủy khuất đã nghĩ tìm người khuynh thuật một phen mọi nơi hơi đánh giá nhưng là chạy tới câu cá điếu tây bộ tìm ai đâu ngân giác hắn hiện tại rất bận rộn mệt mọi cái cầm đều tiêm nào có ở không nói chuyện h i ế m hơn nữa ngân giác vẫn còn rõ ràng hoa đảo cũng không dám lại nhớ tới ở trên đảo đi vạn nhất lại đụng phải đại gia còn phải lần lượt dừng lại huấn kim giác ngây ngốc không có gì nói chuyện hứng thú có thể tích nhược nước không có ở đây nếu không nhược thủy là tốt nhất nói chuyện được rồi còn có thanh phong ừ tiểu tử này giống như bây giờ đang ở không động nhân tộc tổ đ ị a đâu nếu không đi xem hắn một chút Đối bốn, ôi rất lâu không có nhìn hắn không biết hắn hiện tại ra sao có người hay không k h i dạy hắn tu vị có tăng lên hay không ừ đi không động còn có thể đi tây côn cô đi tìm thanh cô t h a n h cô cũng là rất tốt nói chuyện bất quá không động cùng tây côn lôn đều tốt xa chính mình tốc độ cao nhất lái xe chạy lời nói chỉ sợ cũng được chạy mấy trăm năm a mọi người lâu như vậy không có gặp chính mình chỉ sợ sẽ lo lắng hừ lo lắng liền lo lắng a khiến cho bọn hắn lo lắng tốt rồi đại gia vừa chạy chính là một vạn năm ta chạy cái m ấ y trăm năm có gì đặc biệt hơn người đây này lúc này đi minh nguyệt khé quát một tiếng đại giao long hai giao long vươn người đứng dậy hướng về tây phương bay đi điếu ngư đảo mấy trăm người cảm giác đến minh nguyệt đi tây bên cạnh đảo bên ngoài bay đi nhưng không ai ở lâu ý liếc cái này vừa tiểu tử mỗi lần qua một thời gian ngắn nhất định lái hắn c h i ế n xa bay đến đông hải ngoại mặt đi l o ạ n chuyển mỹ danh kia viết hóng mát b ả n g xe cũng không biết túi chính là cái gì phong bất quá là khoe khoang hắn xinh đẹp c h i ế n xa mà thôi ngọc t â n đại các chủ chủ trì cho đại gia luyện chế ra liễn xe về sau liền cấm điếu ngư đ ả o mọi người luyện chế c h i ế n xa bởi vì này chiến xa quá phế vật liệu liền minh n g u y ệ n cái này cấp bậc trên xa sẽ dùng bảy tám kiện linh bảo còn cần phân phối các lực tác dụng cũng không quá lớn thật sự có chút lãng phí cho nên toàn bộ điếu ngư đạo đại gia cùng minh nguyệt có chiến xa đại gia chiến xa quanh năm bất động cũng liền chỉ có minh n g u y ệ t thường thường lái xe đi ra đ ắ c sát hắn vui cười này không kia thu hoạch đại lượng hâm mộ đấu kỵ ánh mắt rất là thỏa mãn cho nên minh nguyệt vểnh lên nhà trốn đi ai cũng để ý đại gia o long hai gia o long tự đi tây côn lôn tham gia hiến hội sau đối hồng hoang đại lục có thể hướng tới rất hiện tại bất quá v à n năm lại muốn đi hồng hoang đại lục hai gia o long tất nhiên là không tiếp thể lực tốc độ cao nhất phi hành dù cho không có chiến xa lực lượng gia trì cũng chạy ra một cái trước mắt hai mươi vạn bên trong tốc độ như thiểm điện hướng hồng hoang đại lục mà đi cái này vừa chạy chính là mấy chục năm nơi xa h n g hoang đại lục vẫn còn tầng tầng lớp lớp đại đảo đằng sau minh nguyệt chán đến chết bay tại chiến xa trên ghế ngồi b u ồ n bã hiệu xịu nói hai người các ngươi đồ đẩn như thế nào chạy trốn chậm như vậy lúc nào mới có thể ra đông hải tiến vào h n g hoang đại lục nha không ngủ không nghỉ chạy mấy chục năm đại giao long hai giao long ủy khuất được lá gan đều đau chúng ta mệt mỏi bị dày v ò ngươi một đường ngủ hơn mới biết đều nhanh ngủ bối rối khá tốt ý tứ nói chúng ta chạy trốn chậm đại giao long nhìn chung quanh một lần thấy phía trước trên dưới một trăm bức dằm ngoài có một đại đạo cùng cười nói minh nguyện ta ngươi cũng ngồi mệt mỏi nếu không chúng ta đi cái kia ở trên đảo nghỉ một chút c h à o chút ít tôm cá ăn bữa đồ nướng hai dao long tiếp lời nói đúng vậy nha chúng ta tại sao phải như vậy đuổi vừa rồi không có cái gì v i ệ c gấp một đường chơi đùa đi thật tốt nói không chừng cái này đại đảo trên tiêu sái thị thú t vật phi thường tốt ăn đâu minh n g u y ệ t mắt to phát ra ánh sáng thò tay vỗ chiến xa lan can thở dài hai dao long nói cũng đúng chúng ta vội vội vàng vàng tiến đến làm gì muốn một đường nếm qua đi đem dọc theo con đường này mỹ thực toàn bộ ăn một lần đại dao long hai dao long gặp chủ nhân cải biến chủ ý Cũng k hai ô n nhẹ nhàng g khỏi thở r chạy v à thập niên, mặc dao ù cùng không không phí thể lực cùng pháp lực, nhưng thật sự quá bực bội, có thể không lúc dừng có lực lực, bực có lúc quá quá lại, sự bội, i a long cao hứng bừng bừng hướng về n g ư ờ i cái kia đại đảo bay đi vừa s o n g đảo bên cạnh còn không có đáp xuống hai cái đạo nhân theo đại đảo bên trong bay ra nhìn xem từ trên hướng cao trên bay xuống đến một người s o n g dao long dừng lại thân hình hư hao tổn ngươi xem bảo bối này thân là thái ớt cảnh giới họa đấu đối hư hao tổn đạo đối chân tiên cảnh giới hai dao long không thèm để ý chút nào đối trên người tu đạo khí tức hơi yếu đồng tử minh nguyệt càng là xem đều không có liếc mắt nhìn con mắt liền chằm chằm vào trên chiến xa hư hao tổn cái kia mọc ra lỗ mũi trâu cực kỳ xấu xí gương mặt trên thật nhỏ trong mắt lộ ra vẻ tham lam trong miệng trục c h ặ t cười quái gì. đối minh nguyệt nói một cái kia đồng tử nhà của ngươi chủ nhân là ai minh nguyện thầm têu xối q u ẩ y như thế nào đụng phải như vậy hai cái buồn nôn quái vật vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt tức giận nói nhà của ta chủ nhân là ai mắc mớ gì tới ngươi ta lại không biết ngươi tại cao ca bên người minh nguyện cũng đã tiếp nhận cao ca một ít cơ bản quan điểm lớn lên khó coi đại bộ phận cũng không phải vật gì tốt hư hao tổn cười quái gì nói khá lắm không biết sống chết đồng tử trộm bảo bối của ta bị ta bắt được còn dám mạnh miệng bảo bối đưa ta bàn tay lớn dối ra chụp vào minh n g u y ệ t cùng chiến xa minh n g u y ệ t sao có thể bị hắn bắt lấy thanh quát một tiếng s o n g dao long bay lên trời tránh được hư hao tổn bàn tay lớn ngươi người quái gì, cũng muốn có được bảo bối như vậy trưởng thành cái dạng này dứt khoát đi tiểu đem mình chết đối được miễn cho làm cho người ta nhìn ăn cái gì cũng không có khẩu vị minh nguyện khinh thường nói họa đấu nghe xong cười ha ha hư hao tổn biến hóa thời điểm chẳng biết tại sao dài quá cái lỗ mùi trâu hầu như chiếm được hơn phân nửa khối mặt thập phần buồn cười chẳng qua là thực lực của hắn không kém tâm nhãn nhỏ nhất chung quanh cười hắn sinh linh đều bị hắn giết chết cái này trăm ngàn và năm đã không ai dám chê cười hắn không muốn hôm nay bị một đồng tử bắt được hắn đau nhức điểm cười nhạo một phen hư hao tổn sắc mặt trở nên đỏ tía ánh mắt lộ ra trần chùi sắc ý hư một tiếng thân hình khẽ động lại đưa tay chụp vào minh nguyệt minh nguyệt cũng nổi giận quắp đụng hắn thân thức khẽ động chiến xa quy tắc cùng song dao long lập tức liên tiếp đứng lên vô tận pháp lực dũng mánh vào s o n g d a o long trong cơ thể đại d a o long hai d a o long thoải mái mà rên rỉ một tiếng vươn người đứng dậy bốn cái d a o long góc một thấp lập tức vọt tới bay tới hư hao tổn hư hao tổn hư một tiếng hóa t r ả o là quyền một quyền đợt t ớ vào tới 6. Tại họa đấu trận hốc tại trăm tay giảm bên ngoài vạn bên đứng vững. Lắc lác nắm đấm, Lắc lác Tiểu tử này cũng k hư ô n đơn giản. g Chíu. h hao tổn phi đao thanh toán đi ra ánh sáng loay lên liền biến mất tại trăm vạn dặm bên ngoài họa đấu trong nội tâm dùng mình hư hao tổn tế ra chính mình linh bảo đây là đem cái này tiểu đồng tử trở thành đồng cấp đối thủ lập tức âm thầm tế lên chính mình linh bảo ly hòa cháo l ặ n g lạc ặ trở minh nguyệt cười khởi nói một thanh phá ghi b ả n cũng dám tại ta trước mặt của ta đắc sát thò tay từ phía sau rút ra một cái đồng truy vung lên mạ qua đánh vào theo hư không ở bên trong toát g i phi đao trên phi đao rên dỉ một tiếng ngã xuống mà ra Trung chương ẩ m ba ả o Hư h o trăm n kinh lên. cả kêu tám mươi hai ta không phát huy làm ta là tôm kép lên minh nguyện hư một tiếng nói đã biết rõ ngươi chó này đầu cũng không có hào ý đồng truy hất lên hướng cái kêu ly hỏa cháo đập tới minh nguyệt mặc dù không thích tranh đấu lớn nhất yêu thích chính là đi theo cao ca khoác l á c đánh cải r á m sống phong túng nhưng bị cao ca đút vô số đạo pháp huyền công đến cái đầu nhỏ của hắn ở bên trong hắn lại không truy cầu cảnh giới tăng lên tại từng cảnh giới đều lề mà lề mề tu luyện được cực kỳ vững chắc luyện thể huyền công cùng sát phạt chi đạo tự sẽ không rơi xuống thực lực mạnh chính là tại điếu ngư đ ả o một đám thái ớt sơ kỳ tu sĩ trong cũng là có ngọn dù sao minh nguyệt là cao ca thương khố chủ quản cao ca tất cả thứ tốt phần lớn là hắn đảm bảo cao ca lại không khỏi hắn ăn dùng chỉ cần có thể ăn cũng sẽ không ăn ít cho nên minh nguyệt tu luyện mặc dù không lắm tích cực nhưng tiêu hóa linh quả linh dược mang đến linh lực vẫn là cho hắn tích lũy vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ pháp lực đồng truy đem ly hỏa cháo nệ đến loạn chuyện bay trở về h ỏ a đấu trong tay minh nguyệt vấy tay đồng truy trở lại trong tay cười nhạo nói hai cái người quái dị thực lực kém như vậy vũ khí cũng xấu không s ấ t mấy cũng dám đi ra ăn cướp là muốn chết cười ta sau đó đem bảo bối của ta cướp đi ư cũng khó trách minh nguyệt xem thường hai người này đã nói cái kia ly hỏa cháo a minh nguyệt bái kiến cháo hình linh bảo không người nào là rất tròn nhất thể có long phượng lách thân sắc thái lộng lẫy cực kỳ m ị cảm bà bối nhưng này đầu chó ly hỏa cháo khen ngược cho không trượt thu không nói lúc này không phạm vi không tròn nhìn xem là dung luyện không ít tốt tài liệu đi vào nhưng luyện khí thủ pháp vụ về căn bản không giảng cứu hài hòa tự nhiên bên ngoài vừa nhìn tựa như tại rách dưới cái trụ trên đánh cho mấy cái bù đinh giống nhau minh nguyệt nói hắn xấu không sấp mấy một chút cũng không có nói sai hòa đấu cùng hư hao tổn linh bảo mặc dù kém một chút nhưng chém giết kinh nghiệm cũng không chênh lệch một chút cũng không có bị minh nguyệt rêu cợt chọc giận thân hình loay lên một trái một phải r ế t đem tới đây hư hao tổn như trước một thanh phi đao cồn g loạn nhảy múa bổ chém t r e o chọc đâm tránh đi minh nguyệt đồng truy đập lên chạy tại minh nguyệt bên trái con chó kia đầu hòa đấu lại sử dụng ra một cây màu đỏ sầm t r e o chọc truy trầm trọng dị thường rõ ràng cùng minh nguyệt đồng truy cứng r ắ n t i ế c tuyệt không rơi xuống phong minh nguyệt một cái đồng truy trái chi phải ngăn cản có chút luống cuống tay chân vốn là đầy mình bị khuất toàn thân không thoải mái hôm nay bị hai cái này người quái dị chối xuống chế càng là cảm giác ngực đều muốn nổ minh huyệt tay phải rút ra sau lưng trường kích tay trái cầm truy nhảy lên dựng lên trong chiến xa phong hỏa luân tự động thoát ly bay đến minh nguyệt dưới bàn chân bánh xe gió chuyển động mang theo cắn thần t ố n phong hỏa luân chuyển động dấy lên tam m g ộ i chân hỏa hỏa mượn gió thổi phong theo hỏa lực lập tức liền thống trị cái này một phương thiên địa chiến xa hợp với song g i a o long tức thì tự động bay trở về minh nguyệt trên người ta không phát huy làm ta là tôn tất yếu minh nguyệt tức giận điên rồi quyết ý muốn giao h ơ n giáo h ơ n hai cái này không có hảo ý người quái dị ra một ngụm trong lồng ngực á c khí hùng hậu pháp lực dũng mánh vào trường kích đồng truy phong hỏa luân bốn kiện linh bảo thoáng chốc phát ra dịu dàng lưu quang trường kích sáng ngân đ ồ n g r i á p v à n g hoàng bánh xe gió xanh thảm hỏa luân đỏ tươi tăng thêm minh n g u y ệ t một bộ áo bào trắng lại môi hồng răng trắng thanh tú đồng mặt tiên khí bức người thỏa thỏa thiếu niên thiên thần uy phong l ấ m l ấ m hoa đấu cùng hư hao tổn t r o n g mắt đều muốn đột ngột đi ra trong c h ố p mắt lại thêm ba kiện linh bảo đi ra tiểu tử này thật không ngờ giàu có khó trách như bức hò hét ngay cả mình hai cái thái ất kim tiên cũng không để vào mắt bất quá những bảo bối này từ hôm nay trở đi xem chính là chúng ta được rồi hoa đấu cùng hư hao tổn đối mặt giống nhau lập tức sẽ đ e minh, minh, nguyệt. minh nguyệt m nhất nhất nguyệt, nguyệt thấy r ê n người n i l b ả hư n hao n g tổn h mò tới phụ cận trường kích vung lên nguyệt nha lưới dao sắc bén lói lên liền bổ tới ba vạn hơn dám hư hao tổn trên người hư hao tổn vốn là cảm giác hình như có bị giám thị cảm giác lần này đột tiến chính là một loại thăm dò k minh nguyệt h t ớ cho i lỗ mũi châu một kích quay đầu liền một bữa đánh tới hướng họa đấu thừa dịp họa đấu trêu chọc truy cùng đồng truy giữ lẫn nhau trường kích dối ra tia chớp đâm về họa đấu đầu chó hư hao tổn cùng họa đấu tuy nhiên linh bảo không bằng minh n g u y ệ t nhưng ở hồng hoang tầng dưới chót sở bỏ lăn đánh trăm triệu năm kinh nghiệm so minh nguyệt lao đạo nhiều lắm thân hình càng là mau lẹ m có có、so、ộ trong kích k t h nội h l tâm âm thầm khuyên bảo chính mình mặc triệu kk đã từng nói qua đánh nhau thời điểm ngàn vạn không thể gấp nóng này muốn tâm bình khí hỏa thậm chí có chút ít hưng phấn hành động của mình không cần có quy luật công kích phương thức nếu không đoạn biến hóa không thể có rõ ràng lặp lại sáu lốp bốp lốp bốp một đại thông tại minh nguyệt trong nội tâm sẽ qua minh nguyệt dưới chân phong hỏa luân ánh huỳnh quang loại lên kéo lấy minh nguyệt biến mất ở trên không bắt đầu bất quy tắc mà trăm vạn dặm trên bầu trời l o ạ n chuyển không có quy luật chút nào nhưng ở phong hỏa luân uy năng ra trí hạ minh nguyệt chuyển động được tuyệt không biết không được tự nhiên t r u n g quanh cao thấp bay xéo hoàn toàn không cần cân nhắc q u a y người trễ như vậy trệ tốc độ động tác lại để cho hư hao tổn cùng họa đấu khó chịu đến cực điểm đối minh nguyệt trên người linh bảo càng là đỏ mắt càng phát ra không muốn bông u tha cho xấu thuốc dán giống như gắt gao dính chặt minh nguyệt ba người tại trên biển đông không ngừng quấn qua lại tung hoành trăm vạn dặm lửa đỏ không vực không ngừng hướng về phía tây di động vô số lợi hại đến cực điểm linh bảo huy năng thiết cắt mà ra đem bốn phía hư không đánh cho ẩm ẩm rung động trên đường đi vô số động vật biển tránh được đánh nhau tuyến đường ở dưới hải vực hải đảo kia trên sinh linh thấy vậy uy thế cũng không muốn nhiều chuyện tránh được đi miễn bị hai bay v à gió minh nguyệt cùng hai cái này thái ớt k i m tiên dây dưa mấy chục t i ề n mặc dù không có bị đối phương làm bị thương cũng một mực không có thể không biết làm sao đối phương trong nội tâm có chút không phải tư vị ta quả nhiên không phải mặc triệu ca ca như vậy sát phạt thiên tài ta còn là dùng linh bảo đẻ chết hai cái này người quái dị rồi đồng truy cùng trường kích phân biệt đánh về phía hư hao tổn cùng hòa đấu tâm thần k h ẽ động song d a o long chiến thành xuất hiện ở minh n g u y ệ t trước người minh n g u y ệ t nhảy lên đem đồng truy chọc vào trở lại trên chiến xa hai tay cầm kích lập tức liên tiếp toàn bộ chiến xa lực lượng đại giao long hai giao long ngâm nga một tiếng vô cùng lực lượng tràn ngập thân thể từng cái nơi hẻo lánh theo chủ nhân thần thức chỉ huy mạnh mà hướng tám mươi vạn dặm bên ngoài hòa đấu đánh tới hòa đấu vốn chứng kiến địch nhân thả ra chiến xa tưởng rằng muốn chạy trốn vừa muốn gấp rút công kích cái kia chiến xa k h a động liền đánh tới cái gì tốc độ này là như thế kinh người chỗ mang theo uy thế cũng xa không phải hai cái chân tiên g i a o lòng có khả năng có h ỏ a đấu chỉ mà và tế ra ly hỏa che chở ở trước người song g i a o đầu trước một cái vô hình đụng góc liền hung hăng đâm vào ly hỏa k h á t lên ngao ho、oh, oh, ho、oh, oh, ho năm ly hỏa cháo chỉ treo chống chỉ chốc lát liền trực tiếp v ô vào h ỏ a đấu trên người linh tính đại mất lập tức bay trở về h ỏ a đấu nguyên thần không gian lộ ra h ỏ a đấu thân thể chiến xa va chạm uy thế bị triệt tiêu hơn phân nửa còn dư lại uy năng tiếp tục hướng trước đâm vào hòa đấu trên người lập tức đem hắn đụng ra ngàn vạn g i m xa minh nguyễn hăng hái thiện tay hướng phi tới cứu viện binh hư hao tổn bổ một kích uy năng tăng lên không chỉ gấp mười lần nguyệt nha lưới dao sắp bén đem hư hao tổn mặt đều ánh thanh thế ra một cái mai r ù a g ắ t gao gánh tại đỉnh đầu toàn thân pháp lực điên cùng phát ra ra chỉ tại mai r ù a trên minh n g u y ệ t cũng không để ý tới hắn khống chế chiến xa thuận thế phóng tới nghìn vạn dặm bên ngoài hòa đấu tổn thương kia mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đây là mặc triệu ca ca dạy chó rơi xuống nước chính là muốn ra sức đánh đem hắn đánh cho tàn phế đánh phế đi hắn mới không dám sửa loạn, loạn cắn người hoa đấu trên người xương cốt ít nhất đã đoạn một thành có thể toàn thân kịch liệt đau nhức so với bất quá đáy lòng khủng hoảng kinh khủng kia chiến xa đã lần nữa tập trung hắn một lần kinh khủng va chạm vừa muốn tiến đến hoa đấu hít sâu một hơi cố nén thân thể kịch liệt đau nhức tế ra một cái nhân g ấ u dùng sức sở tượng người hóa thành hoa đấu bộ dáng ngăn tại trước người hoa đấu thân hình l ó ạ i lên xuất hiện ở năm trăm n g à n hơn giảm vô cùng pháp lực bảo vệ kết thúc n ứ t ra xương cốt thỏ tay hướng sau lưng ném đi mấy cái ở lôi lại hướng về tây phương bỏ chạy thiếu niên này đồng tử khống chế chiến xa chỗ biểu hiện uy năng Đã không h p minh khả nguyệt n chống cự, cho dù tốt Linh Bảo, cũng là người khác, cũng người tốt là m n chính mình hư á đoán, n Linh n Bảo h mặc dù tốt, n g một tiếng lái chiến xa vòng vo cái đầu nhìn về phía cái khác người quái dị lỗ mũi châu cái kia lỗ mũi trâu thật vất và chống cự trường kích một kích đánh xa cũng không lại đến cho đầu chó g i ả i vây rồi thân hình loé lên xuất hiện ở năm trăm ngàn hơn giảm lại loé lên đã đến trăm vạn g i ả m bên ngoài lại hướng về tây phương chạy ra muốn chạy nào có dễ dàng như vậy minh nguyệt hư một tiếng thanh quát một tiếng chiến xa lập tức xuất động đổi u tới đại giao long hai giao long cực kỳ hư vấn như vậy chiến đấu mới đã g h y ể n bọn hắn mặc dù mới là thật tiên tu vị lại sớm đã quen thuộc thái ớt kim tiên chiến đấu bình thường thái ớt kim tiên vi năng cơ bản tổn thương không đến bị bắt kiện linh bảo huy năng bao phủ hai giao long thế nhưng chiến xa bay vọt thái ất lực lượng đi theo lại làm cho hai giao long chịu lòng say đây là cỡ nào mênh g ô n g lực lượng nha vì tự nghiệm thấy loại lực lượng này hai giao long nguyện ý cái thằng này g i ế t vĩnh viễn đừng có ngừng dừng lại minh nguyệt cũng không nguyện ý cùng chiến xa hợp thể giơ tay nhấc chân tầm đó trong tay trường kích huy năng đã tiếp cận thượng phẩm tiên thiên linh bảo chiến xa tốc độ cũng đạt tới trăm vạn dặm một cái chớp mắt đã tiếp cận đại la kim tiên khoảng cách ngắn chạy đi tốc độ nhưng minh nguyệt lại không thích loại cảm giác này cường đại như vậy lực lượng chứng đến hắn có chút khó chịu sử dụng cũng không thuận bồn xôi u gió loại cảm giác này cũng không tốt không bằng hắn tế luyện mấy ngàn vạn n ă m linh bảo dùng tốt minh n g u y ệ t khống chế chiến xa chạy như bay mà đi nếu như giết một cái vậy phải n ổ cỏ t ậ n gốc đây là từng ca ca đều đã dạy nếu không sao h ỏ a vô cùng di h ỏ a không thôi hư hao tổn trong nội tâm m ắ n to hoa đấu ngươi giả chết thoát thân người ta sẽ tới truy ta ta có oan hay không nha có thể trong miệng không dám nói câu nào toàn bộ tinh lực đặt ở phi hành trốn chết trên thật sự là ngược lại hỏng b á c nha vốn tưởng rằng là chỉ đại dây béo đảo mắt biến thành đại cao thủ xui xẹo thời điểm thật sự là vui đùa cũng không thể khai mở nha bay ra mấy ngàn vạn ở bên trong bị linh bảo tập trung cảm giác bao phủ hư hao tổn hư hao tổn kinh hãi liên tục mấy lần biến hướng có thể cảm giác k i a không có chút nào thoát ly trong nội tâm báo động ngược lại là càng ngày càng mạnh dưới chân liên tục trong tay ném ra mấy cái ở lôi phi đao vẽ một cái bổ ra một đao thân thể lập tức ly khai tại chỗ xuất hiện ở năm trăm ngàn hơn giảm minh nguyệt hư một tiếng đôi phía trước gần lôi phi đao không thèm để ý chút nào trường kích dựng lên sắc bén quy tắc theo xong dao đầu trước hiện lộ mấy cái chặn đường ẩn lôi còn không có làm nổ đã bị trường kích chém thành hai khúc mất đi uy năng cái kia phi đao đao khí càng là không chịu nổi đụng phải trường kích mũi nhọn tự động tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi nạp mạng đi minh nguyệt hét lớn một tiếng chiến xa lập tức nhảy ra trăm vạn dặm đ u ổ i theo hư hao tổn minh nguyệt r ơ i lên cao trường kích một kích đánh xuống hư hao tổn cắn chặt giang cây cái kia mai rùa lần nữa bị tế ra mạnh liệt pháp lực dũng manh bảo mai rùa phát ra trong suốt lưu quang cứng rắn ngăn tại trường kích trước cái này một kích uy năng so vừa rồi mai rùa thừa nhận lớn hơn không nớt năm thành dễ như chở bàn tay đánh tan mai rùa phòng ngự quy tắc ngọn gió hàng lâm mai rùa bản thể đem mai rùa chém thành hai bên linh tính hoàn toàn biến mất hư hao tổn linh bảo bị phế tâm thần đau xót cũng biết trốn không thoát phi đao mạnh mà quay đầu lại mạnh mà vừa bổ lập tức đi vào minh n g u y ệ t đỉnh đầu minh n g u y ệ t nhìn cũng không nhìn phi đao liếc chiến xa phát ra trong suốt lưu quang chặn phi đao chiến xa ghế tả hữu lan can che chắn quáng bản tất cả đều là phòng ngự tâm chắn lại là bốn lá chắn quy tắc tương liên trồng lên một cái hạ phẩm linh bảo đều muốn công phá cái này phòng ngự thật sự là si tâm vào tường hư hao tổn sắc mặt đã thay đổi người ta linh bảo công kích tiếp không dưới lại chạy bất quá người ta chính mình linh bảo còn công không phá được người ta phòng ngự như vậy chiến đấu còn đánh cho len sợi chờ chết được rồi hoa đấu hư hao tổn quát lên một tiếng lớn lại ngừng thân hình cũng không chạy chạy xuống đi cũng chết hoa đấu sắc mặt hơi lộ ra tái nhuận chậm rãi tại hư hao tổn bên người hiện ra thân hình cùng hư hao tổn đứng chung một chỗ chính diện đối với minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t khẽ giật mình chó này đầu rõ ràng không chết vừa rồi rõ ràng lựa ta thật là đáng chết vậy chết lại một lần a trông thấy địch nhân ngừng lại minh nguyệt cũng không đội tất cả chiến xa quy tắc đều đã phát động ra đứng lên bốn kiện phòng ngự tâm chắn bảo vệ chiến xa cùng một người hai giao long minh nguyệt càng làm một cái màu s á m mai rùa tế lên đỉnh đầu lần nữa bỏ thêm một tầng phòng ngự hai cái này người quái dị dám dừng bước lại không trốn hiển nhiên có cổ quái cũng không thể bị bọn hắn cho làm bị thương hư hao tổn cùng họa đấu nhìn xem tiểu tử này lại tế lên một cái không biết phẩm cấp mai rùa bảo vệ đỉnh đầu trong nội tâm cái kia tức giận nha một cái chiến xa phòng ngự đã như thế khó phá ngươi lại thêm một tầng phòng ngự không nhiều lắm này một lần hành động ư hai người cười khổ một tiếng t r ă m triệu năm cẩn thận từng ly từng tí không muốn hôm nay lại tại nơi này tiểu đồng tử trên người b ạ i không dốc sức liều mạng chỉ sợ trốn không thoát hư hao tổn dối ra tay trái cùng họa đấu tay phải đem nắm hai người xoay tròn một vòng một đoàn màu đen sương ngủ bay lên ngăn cách phía ngoài thần thức cùng ánh mắt nhìn xem chỉ trong chốc lát khói đen trở thành nhạt lộ ra cảnh tượng bên trong minh n g u y ệ t sắc mặt một thanh chỉ cảm thấy một cổ buồn nôn cảm thụ theo trong bụng bay lên liền muốn nôn mửa một phen hai người đã biến thành một người thân thể bành trướng một vòng trên vai đầu lâu chính phản mặt đều là gương mặt đúng là vừa rồi cái kia lô mũi trâu cùng đầu chó trên người bốn tay hai chân lại dài quá một cái vừa thô vừa to cái đôi hai cái người quái dị không biết hợp luyện công pháp gì vậy mà hợp thể thành một người biến thành một cái càng thêm sâu không sót mấy s o n g mặt quái vật đi chết đi minh nguyện cánh tay vung lên trường kích chém giết tới lướt qua mười vạn dặm không trung cực lớn uy năng lập tức hàng lâm s o n g mặt quái vật trước người s o n g mặt quái vật gào rú một tiếng cái kia phi đao biến thành một thanh đại khảm đao đánh chúng liền đón đỡ ở minh nguyện trường kích đánh xa thân hình k h a động lập tức xuất hiện ở minh nguyện trước người một đao nghiên bủ màu đỏ tươi ngăm đen năng lượng mãnh liệt mà ra như trời sập bình thường hướng minh n g u y ệ t tẩm ẩm đánh xuống minh n g u y ệ t hét lớn một tiếng vươn người đứng dậy trường kích dơ lên cao đang đang bổ tới doanh sáu sau mặt quái vật bay ngược mà ra minh n g u y ệ t cũng liền lấy chiến xa xoay tròn lấy hướng phía dưới chở mình đi bay ra mấy trăm ngàn ở bên trong mới đứng vững thân hình đại giao long hai giao long miệng mũi b ú c lên huyết hiển nhiên đã bị lần này gành kích chấn bị thương nội phủ bị thương nhẹ giao long trong mắt lộ ra k i ê n kỵ thần xác có thể bọn họ chủ nhân minh nguyện lại biểu hiện được vô cùng kinh ngạc thanh âm khẳng n、like、ma ma ha ha h n chào n m kêu lên, n g y hai cái ma thằng nhãi con. Con, ha. con trở về đại gia nhất định sẽ sâu sắc khích lệ của ta minh nguyện cũng không thèm nghĩ nữa tìm thanh phong thanh cô chơi một số hài tử tâm tư muốn đem hai cái này ma thằng nhãi con bắt lấy tại đại gia trước mặt báo công hưng hức chiến ý theo minh nguyệt nho nhỏ thân hình trong đột nhiên tán phát ra ma thẳng ngái con cho ngươi biết rõ ta tà thực đang lợi hại chương ba trăm tám mươi bốn cho ngươi tìm một cái cao cao thủ bồi luyện a chiến xa hóa thành một đạo lưu quang đưa vào minh nguyệt trên người không thấy minh nguyệt trên người xuất hiện một bộ tinh xảo khôi giáp lờ mờ có chiến xa quy tắc đường vân đúng là cái k i a bốn khối tấm chắn tiếp thân ăn mặc màu xám mai r ù a hóa thành một cái đầu quán quân khấu trừ mũ nồi trên tóc bị thanh ngọc trâm hài từ đ ư n g ở dưới chân như cũng là phong hòa luân chân phải trên cổ phủ lấy cái lục lục c h t r n g hai tay cầm trừng kích tuy ít một cái đồng truy nhưng phối hợp một thân khôi giáp so với vừa rồi c à n g lạ uy phong cho nguyên nếm thử thực đang chiến xa hợp thể uy năng minh nguyệt khé quát một tiếng thân hình bất động lập tức lướt qua trăm vạn dặm k h ô n g t r ú n g xuất hiện ở s o n g mặt trách trước người một kích đánh xuống song mặt trách sớm đã toàn thân đề phòng như trước bị minh n g u y ệ t tốc độ dọa một cái nhắc tới dao bầu cứng rắn tiếp minh n g u y ệ t trừng kích đinh đương minh n g u y ệ t trên chân lục lạc chung rung động chấn hồn uy có thể trực tiếp tác dụng đã đến sông mặt trách nguyên thần không gian song mặt trách hai tờ mặt xấu đều xuất hiện thần sắc ngốc trệ hiện tượng phát ra đến lớn dao bầu pháp lực xuất hiện lập tức bán hết hàng minh n g u y ệ t trường kích gào thét hạ xuống bổ vào đại khảm đao trên đại khảm đao bị cường thế áp quay về sống dao hung hăng nện ở s o n g mặt trách trên vai trái song mặt trách lập tức thanh tỉnh cưỡng ép vận chuyển công pháp mạnh mà bắn lên đại khảm đao chống đỡ trường kích nguyệt nha lưỡi đao một lát chí ưuuu mà lui về phía sau đã tránh được minh n g u y ệ t đệ nhất kích cái này ma thẳng ngãi con hợp thể về sau nhục thân trở nên dị t h ư ờ n g cưỡng hãn tốc độ tăng nhiều lực lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bản năng liền cùng minh nguyện c ậ chiến hết lần này tới lần khác minh nguyệt lão đại cao ca vô cùng nhất ưa thích thao luyện cấp dưới năng lực cận chiến một đám cấp dưới mỗi cái luyện thể thành công l ụ c thân cường hãn lực lượng so với bình thường tu sĩ lớn hơn đi còn chuyên môn có bọn nhân tinh nghiên các loại kỹ pháp nếu bàn về cận chiến công pháp chi toàn diện hồng hoang thiên địa duy nhất cái này một nhà với tư cách cao ca bên người số một chân chó minh nguyệt năng lực cận chiến tự nhiên không kém có vô số cao thủ cùng hắn b ồ i luyện tôi luyện đi ra chiến kỹ phải nói so với hắn còn lại đạo pháp đều muốn mạnh mẽ xem ta đại chu thiên minh nguyện k í pháp minh nguyện hét lớn một tiếng dài hơn một triệu đại kích vung vẩy n à y sinh đầy trời k í c h ảnh chém câu c ắ t mổ gọt chém cắt quét t r e o chọc đem một thân thần lực ngưng tụ tại đại kích phía trên toàn bộ thi triển tại sòng mặt trách trên người hư hao tổn cùng họa đấu hai người tu luyện ma công hợp thể sau nhục thân cường hãn lực lượng phóng đại một khi đối người tu đạo tiếp h thân tác chiến hầu như không hướng mà không lợi đạo môn coi trọng nhất nguyên thần tu luyện nguyên thần chỉ huy linh bảo tác chiến đánh xa uy thế lớn nhất mà lại bản tôn rời xa chiến trường là an toàn nhất phương thức tác chiến bình thường người tu đạo đối nhục thân tu luyện tự nhiên sẽ không đông tha cho nhưng chuyên môn vị thế tinh niên chiến pháp nhưng là ít càng thêm ít ma môn vì cùng đạo môn trong tranh đấu lấy được ưu thế suy nghĩ không ít biện pháp cái này lợi dụng cường hãn nhục thân cận chiến chính là một cái trong đó đại lưu phái hư hao tổn cùng họa đấu viễn chiến bất lợi cải thành cận chiến ai biết lại đụng phải một cái so với bọn hắn càng thêm trách quái vật nhục thân cường hãn vậy mà vượt xa bọn hắn hợp thể đều chiếm không đến ưu thế công pháp cũng bị người ta toàn diện áp chế lần này là thật sự chơi lớn hơn không phải là khi dễ cái bọn làm sao sẽ lâm vào tình cảnh như thế song mặt trách gầm lên thân thể như thiểm điện tại trăm vạn không trung n g y lên đại khảm đao trong tay vung vẩy được chiếu sáng rạng rỡ chặn đường lấy minh n g u y ệ t t r ư ờ n g kích phát ra một luồng sóng công kích vô số hư không khe hở tại hai người chiến đấu bên người h i ệ n lên khủng đố ngăm đen hư không không ngừng xe rách chỗ đụng phải hết thể sự vật nhưng kịch đấu lấy hai người không chút nào để ý tại cường hãn lực lượng làm phía dưới những thứ này bị hai người vũ khí cắt mảnh đi ra hư không khe hở cũng không thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương hư hao tổn tâm thần chín thành chín cung ứng đến cùng minh n g u y ệ t chém giết tính toán chính giữa còn lại một phần cùng họa đấu thương lượng tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn công pháp càng thêm tinh diệu cao thâm đánh tiếp chúng ta sẽ chết lộ một cái hoa đầu nói hiện tại cũng chạy không được nha tiểu tử này quá con mẹ nó biến thái lại có thể chỉnh hợp nhiều như vậy linh bảo lực lượng dung luyện tiến thân thể sử dụng như vậy luyện khí thủ pháp chỉ sợ ma tôn cũng sẽ không kỳ thật ngay cả có như vậy p h á p môn đối với bọn họ những người này mà nói cũng là vô dụng bọn hắn trăm ngàn vạn n ă m đến cẩn thận từng ly từng tí trốn ở hồng hoang trong trời đất chậm rãi tìm kiếm đệ tử truyền bá ma môn giáo nghĩa từng cái đều là kẻ nghèo hẳn trên người có một kiện hai kiện linh bảo đều là thiên đại chi vui mừng như thế nào cũng tưởng tượng không xuất ra trong thiên địa thậm chí có người có được nhiều như vậy linh bảo thiên đạo bất công nha Trăm triệu Giết ít tỉ ít tổ trùng tộc giết tinh tàn Thiên tới trông thấy、Chúng、ta giết giết tiểu trùng tộc năm săn săn môn đám ma môn mùa ma môn đám ma môn mấy Làm điểm Chém nhiều Nhiều cái Coi cái sinh linh làm cho điểm chân linh hồn phách, chém giết cái nghi đệ huyền huynh cung huyền quang đến, bọn phụng bọn Hoang cũng không như ý, không Chúng hồng hoang chân hồn đạo để cho họ cho họ cho phách lạc có Sẽ bộ Bị dư ý đem trong thiên địa tất cả bảo b ố i đám bọn họ đều phủi đi đến ma môn huynh đệ trong tay ma môn huynh đệ đều có thể nên ngang ở trên trời mà đang lúc hành tẩu đuổi theo giết mà con chuột bình thường huyền môn chó s ă n song mặt trách như trước tại phí công cùng cái kia đồng tử chém giết lấy cục diện càng ngày càng kém mười phòng thủ cũng không đổi được một lần tiến công thất bại đã không thể t r á n h n ẽ hư hao tổ nói chúng ta vẫn là triệu hoán ma tôn a họa đấu sợ h a i nói ma tôn cũng không thể tùy tiện triệu hoán chúng ta thốn công không lập triệu hoán ma tôn sẽ bị xử phạt hư hao tổ nói ngươi xem như vậy một cái đạo đồng nhất định là huyền môn rất giỏi đại thần thông người đồng tử nếu không vì sao lại có nhiều như vậy linh bảo vì sao lại có như thế thần dị thân thể lực lượng vì sao lại có như thế tinh diệu cận chiến kỹ pháp hoa đấu nói vậy thì như thế nào huyền môn vốn là chiếm được hồng hoang thiên địa tốt nhất bà bối có những thứ này cũng không xuất r a kỳ hư hao tổ nói chúng ta tới đông hải không phải là vì giám sát và điều khiển đông hải huyền môn lực lượng ư nghe đồn đông hải có huyền môn kinh khủng nhất đại nhân vật ở lại có lẽ cùng đạo này đồng có quan hệ đâu hoa đấu tỉnh nộ lại nói chúng ta bắt không được hắn nhưng ma tôn có thể n h a lại để cho ma tôn đem hắn trộm tới một siêu hồn là có thể đem huyền môn công pháp giải được nhìn thấy tận mắt chúng ta liền lập đại công hư hao tổ nói đúng là cái này không phải là chúng ta giám sát và điều khiển đông hải bồn u ý ư đã có manh ngôi không h ơ n báo dù cho chạy trở về cũng sẽ bị ma tôn xử phạt hòa đ ấ u nói tốt lắm chúng ta cùng một chỗ triệu hoán ma tôn mo một chút hợp thể cầm cự không được bao lâu hai người tất cả bài trừ đi ra một giọt máu huyết dung luyện cùng một chỗ khởi động một đạo đặc thù quy tắc song mặt trách ra sức đem minh nguyện bức h a i mở một cánh tay đem máu huyết hướng xa x a bắn ra máu huyết bay ra mạnh mã hóa thành một đạo hát quang lập tức biến mất ở trên không bên trong minh n g u y ệ t hai tay cầm đại kích thân sắc có chút ngưng trọng cái này quái vật sẽ bị chính mình đánh bại đây là muốn triệu h o á n giúp đỡ ư nghĩ đến được triệu h o á n đến bình thường đều là nhân vật lợi hại minh n g u y ệ t trong nội tâm có chút không có n ắ m chắc như vậy một cái quái vật đều đánh cho hơn mười thiên h ắ n hậu trường lão đại nhất định là đại la cao thủ chính mình có thể đánh không thăng cao thủ như vậy ừ ngươi có thể triệu hoán cao thủ đến hỗ trợ ta cho ngươi tìm một cao, cao thủ đổi l u y n a một cái ngọc giản vô thanh vô tức xuất hiện ở minh nguyệt trong miệng minh nguyệt buồn bực thanh âm không xuất ra vung vẩy lấy đại kích lại xuống tới hy vọng có thể tại đối phương giúp đỡ tiến đến lúc trước đem cái này quái vật nắm bắt như vậy dù cho đại gia đã đến mình cũng so sánh có mặt mũi thế nhưng song mặt trách hiển nhiên cũng biết đạo lý này cũng không muốn lấy công kích minh nguyệt bắt đầu toàn lực phòng ngự tuy nhiên bị minh nguyệt giết được chật vật không chịu nổi nhưng thời gian ngắn minh nguyệt cũng không có gì biện pháp có thể đem hắn nắm bắt chương ba trăm tám mươi lăm cơ hồ đem ma môn giết tuyệt tuyệt thế hung đ ổ minh nguyệt mạnh mã vung lên trương kích đem xong mặt trách bổ được bay ra ngoài cũng không đuổi theo n h ả ra đến d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy một cái cơ b ắ p đạo nhân theo cái kia tối như mực lỗ hổng đi vào trong đi ra vừa nhìn người nọ khí thế người nọ thần thái minh nguyệt dùng đầu ngón chân cũng có thể xác định đây là đại la kim tiên kia mà điếu ngư đảo mười cái đại la trên người đều có cùng loại m ù i vị hàm răng dùng s ứ c một ngụm chặt đức ngọc giản một đạo vô hình rung động thông qua thiên địa quy tắc truyền thâu đi ra ngoài xong quai hàm vừa dùng lực đem ngọc giản đập vụn nuốt đến trong bụng tựa như đụng phải cao thủ khẩn trương được nuốt nước miếng giống nhau t r â m đủ những mày thân thức tại mười tỷ ở bên trong phạm vi dạo qua một vòng không có phát hiện bất luận cái gì cao thủ t hướng minh n g u y ệ t nhìn lại con mắt lập tức sáng lời hỏi cái này tiểu va i nhi ở đ â u ra hư hao tổn cùng họa đấu bề bộn cởi bỏ hợp thể sắc mặt tái nhuận hướng t r â m đủ thi lễ nói bái kiến đạo tôn tiểu tử này xông lên chúng ta cái kia đại đạo n ô n ngữ vô lý đ o á n chừng là cái nào đại nhân vật đồng tử trăm đủ xem chính mình hai người thủ hạ hợp thể đều bị đánh cho thảm như vậy đối minh n g u y ệ t một thân linh bảo cũng hiểu được q u o n mắt hắn là đại la cảnh giới liếc thấy rõ ràng minh n g u y ệ t tu vị cảnh giới so với chính mình hai người thủ hạ cũng chỉ hơi không bằng có thể dựa vào vài món linh bảo đánh cho hai người thủ hạ hợp thể sau vẫn không thể không cầu cứu hiện nhiên đều là linh bảo y năng bố trí một cái kia đồng tử nhà của ngươi chủ nhân là ai nói ra có lẽ bản tôn nhận thức để tránh sinh ra hiểu lầm c h â m đủ vẫn là ổn thỏa làm chủ đánh trước nghe hắn thoáng một phát vạn nhất là thánh nhân đệ tử cũng chỉ có thể chạy trốn minh nguyện thử cười một tiếng khinh thường nói một cái ma môn tà mao chăm ũ n muốn n g ậ n n thức đủ thò ủ nhân, xem b ố tay một chảo nho nhỏ bàn tay bỏ qua không gian tồn tại lập tức bắt được minh nguyệt minh nguyệt hét lớn một tiếng trên người năm kiện phòng ngự linh bảo đồng thời phát động uy năng chống lên thái ớt cảnh giới pháp lực không chút nào giữ lại phát ra toàn lực trèo chống lấy phòng lá chắn một đạo màu xám ánh huỳnh quang tại minh nguyệt thân thể bốn phía lưu t r u y ề n chống đỡ chăm đủ bàn tay chăm đủ thật sự không thể tưởng được lại có người cho mình thêm tầng năm phòng ngự tâm chắn tức giận hừ một tiếng bàn tay dùng sức đem hình tròn phòng ngự khe hở trào xoẹt rổ、e, ẹt xoẹt rổ ẹt、e, rung động cái kia phòng ngự khe hở mặc dù lưu quang về ra nhưng một mực vị phá rõ ràng chặn cái này đại la cảnh giới cao thủ một trào chi uy minh nguyện kinh tâm táng đậm khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng xanh trắng nghiến răng nghiến răng nghiến lợ trong nội tâm lo lắng lẩm bẩm đại gia ngươi cần phải nhanh một chút đến nha nơi này có đại ma đầu đã chậm minh n g u y ệ t đã có thể cho hắn trộm tới cho hắn hết chăm đủ một t r ả o không có thể đem nho nhỏ thái ớt sơ kỳ nắm bắt trên mặt có chút ít không nhịn được rồi lại không bỏ được làm hư tiểu tử này trên người vài món linh bảo thò tay ở bên cạnh không trung kéo lên một cái lỗ hổng bắt lấy phòng ngự khe hở cùng bên trong minh nguyện liền hướng trong hát động ném đi tiểu tử này biết rõ ma môn sự t ì n h hiển nhiên là huyền môn đại nhân vật đồng tử được tranh thủ thời gian xử lý sạch ly khai nơi đây vạn nhất đem huyền môn đại nhân vật gây ra đã có thể không quá hay minh nguyệt mặt đã hoàn toàn t h à n h liền hô cứu cũng không kịp đã bị bắt lấy ném về phía cái kia tối như mực hư không chỉ cần tiến cái kia hư không thông đạo chính là đại gia cũng không cách nào đã tìm được hư không liên tiếp hồng hoang đại địa các nơi nhưng bên trong quy tắc cùng hồng hoang hoàn toàn bất đồng một cái đại la kim tiên có thể đơn giản ở bên trong khai ra một cái ngắn ngủi thông đạo nhưng dù ai cũng không cách nào tại đây trong thông đạo thời gian dài dừng lại thực lực không đủ mở đường thông đạo lại càng gần ở bên trong d ừ n g lại thời gian lại càng ngắn phá hư thông hành khoảng cách lại càng ngắn nhưng bất kể như thế nào ngắn so sánh với tại trong hầm hoang điểm xuất phát đều đã ly khai ước ước tỉ dặm lại muốn tìm được liền ngàn vạn khó khăn dù cho đã tìm được chính xác vị trí mình cũng bị ma thẳng ngãi con ăn được xương cốt bột phấn đều không thừa mắt thấy phòng ngự khe hở muốn tiến vào tối như mực hư không thông đạo một người từ bên trong đi ra thỏ tay chống đỡ phòng ngự khe hở lộ tuyến đối minh nguyệt cười nói minh nguyệt nha ngươi như thế nào chạy xa như vậy lại chọc phiền thoái gì nhìn xem đại gia quen thuộc dáng tươi cười nghe quen thuộc trêu chọc thanh âm minh nguyệt cảm thấy đại gia thật sự quá tốt rồi đến quá kị thời cao hứng được nước mắt đều tiêu đi ra la lớn đại gia những thứ này đều là ma t h ẳ n g nhái con cao ca giang tươi cười đứng tại trên mặt vung tay lên mở ra một cái thông hướng điếu ngư đạo thông đạo trở tay đem minh nguyệt đưa qua ngẩng đầu nhìn hướng cái k i a tựa h ồ ngây người lấy ma môn đại la chăm đủ cảm giác mình nhân sinh thật sự là đang nói đùa nhìn thoáng qua chạy đến phía sau mình hai người thủ h ạ cười chua suốt cười thật là đáng chết nha nếu như không phải hai cái này đồ đần đỏ mắt người ta đồng tử một thân linh bảo cũng sẽ không cùng nhân ra phát sinh xung đột cũng sẽ không đem mình triệu hoán tới đây chính mình liền vẫn là cái tia tiêu diêu tự tại chăm đủ đạo tôn mình cũng đã sớm có lẽ nghĩ đến dưới trời đất có được nhiều như vậy linh bảo đồng tử ngoại trừ quá thanh hoặc là ngọc thanh muôn hạ không có đệ tam nhà huyền môn thánh nhân cao cư hỗn độn không xuất ra côn lôn ngọc hư c u n g bất quá là chút ít thái ớt đệ tử chính mình dùng linh bảo cũng không quá quan tâm đủ sao có thể xa xỉ mà cho đồng tử trang bị cũng liền chỉ có huyền môn tam đại đ ầ u đồ ma môn đệ nhất đại địch tàn sát tuyệt đối ước ma đồ huyền môn đệ nhất cho săn cao ca mới có nhiều như vậy linh bảo rất hiếm có đều tiện tay đem chính mình đồng tử trang bị được liền đại la kim tiên trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hư hao tổn cùng họa đấu chạy trốn tới trăm đủ ma tôn bên người nhìn xem cái kia không có chút nào khủng bố khí tức đại la kim tiên thản nhiên đem cái kia đồng tử cứu đi cũng cảm giác không quá hay càng là khí tức dầu diếm lại càng là đại cao thủ cao ca nhìn ma môn đại la ngốc xem cái này chính mình trên mặt hiện ra sợ hãi cùng vẻ m ở mịt cười cười hỏi vị này ma môn đạo hữu không biết xưng hô như thế nào rõ ràng chạy đến đông hải đã đến cũng thật là có duyên nha trăm đủ động cũng không dám động trốn là không thể nào trốn được rồi liền xem là như thế nào chết đi cao ca cưng hãn bất luận cái gì hồng hoang sinh linh cũng không bằng ma môn nhận thức được sâu theo hắn tiến vào đại la ma môn liền nên đón nước sôi lửa bỏng thời đại trong tay hắn vẫn lạc ma tôn thì có vài vị trí hơn nữa cao ca tại bất chu sơn trên đỉnh biểu hiện cái nào đại la không phát hiện lại có mấy cái đại la dám nói mình cũng có thể làm được chăm đủ chấn định lại có chút thi lê nói bái kiến cao ca đạo tôn bản tôn chăm đủ câu nói kế tiếp liền ngừng lại tuy nhiên trốn không thoát nhưng là sẽ không cầu xin tha thứ bởi vì cầu xin tha thứ cũng vô dụng ma môn tín đồ đụng phải huyền môn đệ nhất h ô n g đủ nào có mạng sống cơ hội cao ca gật, gật đầu thò tay vừa muốn đem cái này chỉ con giết thành tinh ma tôn bốc chết chứng kiến hắn vẻ mặt thản nhiên đ ố n g nhiên giật mình có chút nâng lên bàn tay lại để xuống cười nói chăm đủ đạo h ư u đi vào đông hải không bằng đạo ta điếu ngư đạo ngồi một chút chăm đủ cảm nhận được cao ca trợt lóe lên sắc ý tự biết t ử kỳ đã đến nghe vậy không khỏi khẽ giật mình thân hình cứng ác ngây người ở trên không hư hao tổn cùng họa đấu đã hiểu người nọ là huyền môn cao ca cơ hồ đem ma môn giết tuyệt tuyệt thế hung đồ bắp chân đều mềm lũn cũng biết chăm đủ ma tôn vì sao thành thành thật thật đứng ở phía trước một cử động nhỏ cũng không dám hai người đưa mắt bốn phía nghĩ đến có phải hay không có thể thừa dịp cao ca giết chết chăm đủ ma tôn thời điểm tìm một cơ hội đào tẩu bốn phía hư không vỡ ra nguyên một đám lỗ hổng mười cái khí tức không hiện đạo nhân bước chậm đi ra sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời ư ơ n g ba cái ma môn tu sĩ đều là minh nguyệt trở lại điếu ngư đảo đưa tới đại la cao thủ hư hao tổn cùng họa đấu toàn thân xương cốt đều mềm n ú t mười cái huyền môn đại la trời ạ chính mình hai người là cái gì vận khí nha bất quá ăn cướp một cái tiểu đồng từ mà thôi rõ ràng trêu chọc nhiều như vậy huyền môn đại nhân vật tất cả ma môn tu sĩ cũng biết Huyền môn k i chương ba trăm tám mươi sáu mục tiêu thanh loan hồng hoang vùng phía nam vô tận mãng lâm bắt đầu trở nên thưa thớt nhiệt độ chậm rãi lên cao tới cực nam núi cao khe sâu hơi nước bốc hơi vân sơn hơi biển sương ngủ lại có đại trận c h á lớp ngàn tỷ ở bên trong địa giới ẩn vào trong đó cùng ngoại giới ít có trao đổi ngàn tỷ địa giới trung ương là vì nam rời hòa diễm sơn phượng hoàng gia tộc tổ đ ị a cũng là hiện nay phượng hoàng nhất tộc quần cư chi đ ị a tên là hòa diễm sơn thật là hòa diễm cây sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn trượng cao tiên t i ê n ngô đồng nguy nga s ư ớ n g s ư ớ n g bao quát hồng hoang vùng phía nam tất cả ngọn núi là phượng hoàng thích nhất nghỉ lại mà đèn hoa rực rỡ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc rồi rào tiên t i ê n linh khí tại tiên tiên cây ngô đồng chạy xuôi bị cây ngô đồng trên linh h o ạ cháy linh hoa bay mùa văng khắp nơi tại màu da cam lửa khói trong dần hiện ra bảy màu lưu quang tiên tiên cây ngô đồng quán quân mở ra cũng có năm sáu trăm vạn trượng rộng lớn và n lóng ánh lá ngô đồng che bầu trời che mạ mấy ngàn chỉ phượng hoàng c ó giúp ở mấy vạn trượng rộng đại lá ngô đồng trên nhắm mắt tính tu linh h o a theo vạn trượng thân hình chạy xuôi m à qua hoa mị thất thải vũ m a u chiếu sáng rạng rỡ càng đốt càng diễm lệ tiên tiên ngô đồng bốn phía lại ôn hòa như xuân ngàn tỷ ở bên trong địa giới mấy chục đầu một triệu trượng cao không n g t sân mạch cách ra mấy trăm khối bình nguyên dòng sông tung hành hồ nước khắp nơi vô số cực lớn linh thú dã thu sinh hoạt trong đó trên bầu trời tuổi nhỏ phượng điểu hoàng điểu thanh loan tại h o à n ca bay lượn một mảnh tường hỏa phượng hoàng nhất tộc tự lui giữ nam rời hỏa diễm sân sau tộc nhân tàn l ù i ngày càng xa suốt thái ất trở lên tộc nhân cảnh giới toàn bộ trì trệ không tiến rất nhiều phượng hoàng mấy ngàn vạn năm không được tiến thêm tuyệt vọng mà bế tử quan trùng kích bình cảnh sự thành công ấy giải rác đại bộ phận cũng không có có thể xuất quan đồng thời trong lúc bất chi bất giác thần tuấn mỹ lệ phượng hoàng đám bọn họ tựa hồ đối với đồng tộc khác phái đã không có hứng thú mới tộc nhân sinh ra đã thành vấn đề lớn ngược lại là thanh loan cái này phượng hoàng nhất tộc chi mạch cùng bộ phận phượng hoàng dây dưa cùng một chỗ sinh dục một ít tiểu phượng hoàng mặc dù phượng hoàng nhất tộc huyết mạch bị pha loảng chút ít nhưng là lại để cho phượng hoàng nhất tộc cao thấp nhẹ nhàng thở ra trực tiếp sẽ đem thanh loan toàn bộ đã nhét vào phượng hoàng nhất tộc t hưởng thụ tộc nhân đãi ngộ chỉ vì hắn nàng có thể cùng phượng hoàng nhiều cả mấy cái mới tộc nhân đi ra thanh thúy màu xanh hoặc tím nhạt hoặc lam nhạt cùng phượng hoàng rực rỡ tươi đẹp vừa vặn trái lại thanh đạm thanh lịch có khắc hàm xúc thú vị ngọc tuấn tại nam rời hỏa diễm sơn ngây người mấy chục năm một mực rời xa tiên thiên ngô một trăm tỷ đồng ở bên trong không dám tới gần tại lưu ly đang cùng công pháp che lớp hạ n vây quanh nam rời hỏa diễm sơn bên ngoài dạo qua một vòng cũng không có bị phượng hoàng phát hiện tung tích ngọc tuấn liếc nhìn thanh loan cùng phượng hoàng liền xác định bắt mục tiêu là thanh loan bởi vì này thanh loan khí chất cùng cái k i a vọng thư đại thần đặc biệt tương xứng phượng hoàng quá mức diễm lệ sạc sỡ nghĩ đến bất kể là vọng thư hoặc là đại gia cũng sẽ không thỏa mãn như vậy tức lực đại gia đối vọng thư đạo cũng biết sự tình mọi người cũng vui vẻ gặp kia thành tu đạo trên đường có thể có cái đạo lữ làm bạn là phi thường hết sức chuyện may mắn điều này cần song phương cảnh giới không kém nhiều lại tính tình tương hợp song phương đều nhìn đối phương t h o á n mắt nguyện ý tới thân cận điều kiện cực kỳ hà khác đụng phải hầu như tựu i cũng không chia lịa về phần thường nga cùng hậu nghệ cảnh giới t r ê n h l ệ n h to lớn như thế lại khó khăn chia lịa sự t ì n h đúng là hiếm thấy là vì hoan g nghiệt điếu ngư đ ả o cũng có mấy đối đạo lữ bất quá cực kỳ ít xuất hiện minh nguyện như vậy đồng tử đối với mấy cái này sự tỉnh không chút nào quan tâm sở dĩ phải tại đại gia trước mặt nói vọng thư đại thần nói g ợ bị đại gia g i ă n d ạ y thật sự là tự tìm khổ ăn ngọc t u ấ n trưởng quản điện thoại cát lại thường thường ra bên ngoài chạy trong l ò n g n g ợ c kiến thức tự không phải minh nguyện có thể so sánh cảnh giới càng là tu luyện đến đại la không có nữ nhân kia đã đoạt ba ba của ta n h ả m chán đích kỷ ý tưởng càng thêm lý giải đại gia tâm tư cho nên đối với đại gia cho vọng thư đại thần tặng lễ sự tình đặc biệt ủng hộ nhưng lại ủng hộ ngọc t u ấ n cũng sẽ không nốc núc ních tại nam rời hỏa diễm sơn địa giới đối thanh loan ra tay nơi đây phượng hoàng tuy nhiên chỉ có mấy ngàn chỉ nhưng ít nhất có năm con trở lên có thể dạy dạy hắn làm như thế nào tốt kỳ l ầ n ngọc thuấn lưu ý chính là cái tia chút ít tấn thăng đến thái ớt cảnh giới thanh loan như vậy thanh loan cũng không nhiều dù cho có cũng đại đô đang bế quan tu luyện sẽ ra ngoài du ngoạn vô cùng ít sẽ rời đi nam rời hỏa diễm sơn mấy chục năm cũng không thấy được một cái nam rời hỏa diễm sơn chi bắc có vô số sông lớn sông lớn chạy vào phía nam thì là rộng lớn bao la bắt ngát nam hải vô số dòng sông lao nhanh nhập biển thường thường có phượng hoàng hoặc thanh loan bay đến nam hải đi bắt cực lớn động vật biển trở về đáng tiếc một mực không đợi đến thái ớt cấp thanh loan xuất động rời đại gia thời gian ước định càng ngày càng gần ngọc tuấn h trong nội tâm có chút nôn nóng nhưng cũng không cách nào thật sự không ngờ rằng phượng hoàng nhất tộc tình trạng rõ ràng so với long tộc kém lao đại một đoạn tiên thiên tam tộc kỳ lân đã không thành gia tộc nghe nói là bởi vì năm đó kỳ lân nuôi dưỡng hung thú lại cùng ma tổ la hầu cấu kết cho nên trong tộc cao thủ cơ hồ bị giết tuyệt chính mình mười cái huynh đệ tìm muội nếu như không phải đụng phải đại gia bị đại gia tu h dưỡng tuyệt đối sống không được đến long tộc hiện tại tộc nhân mấy trăm ngàn mặc dù cũng không nhiều lắm nhưng cao thủ không ít lại đã khống chế vô số động vật biện chủng cũng nghiễm nhiên hồng hoàng đại tộc tại đông hải sống thoải mái vô cùng mà phượng hoàng nhất tộc là long tộc minh h i ế u theo lý mà nói có lẽ cùng long tộc không kém nhiều mới là nhưng trên thực tế phượng hoàng nhất tộc thực lực so với long tộc kém không chỉ gấp mười lần mấy ngàn tộc nhân cũng liền miễn cưỡng thành gia tộc kéo dài hơi tàn mà thôi thông qua phượng hoàng nhất tộc yên tĩnh tình huống tất cả mọi người phỏng đoán phượng hoàng nhất tộc đã sự suy thoái có lẽ không bằng l o n g tộc thực lực cường đại mặc triệu đã từng hỏi qua đại gia là nguyên nhân gì đại gia cười mà không nói ngọc tuấn cũng không biết cụ thể nguyên do nhưng đạo ca có thể rõ ràng trong lúc này đạo đạo duy độc long gia tộc sau lương dựa vào là đạo tổ hồng quân long tộc mặc dù không có thắng nhưng đạo tổ thế nhưng là thắng cũng liền không keo kiệt chiếu cố một chút long tộc tam tộc đại chiến sau rất nhiều đại thần thông người bắt giết kỳ lân phượng hoàng hoặc làm cước lực hoặc luyện khí lệ dược nhưng không có một cái nào dám đi bắt long tộc cũng là bởi vì mọi người đều biết long tộc có chỗ dựa nhưng theo thời gian trôi qua song phương thực lực địa vị t r ê n l ệ n h kéo đại như vậy tình cảm đã càng lúc càng mở n h ạ t mỏng long tộc nguyên lai muốn đầu nhập vào thiên đình khó nói có phải hay không muốn thông qua hạo thiên cái này đạo tổ bên người đồng tử tiến thêm một bước làm sâu sắc cùng đạo tổ quan hệ hiện tại long tộc sảng khoái mà đầu nhập vào cao ca thậm chí không so đo tộc nhân của mình bị cao ca trộm tới làm c ư c lực đằng sau có phải hay không có thông qua huyền môn tam đại đầu gần hơn cùng huyền môn lão đại quan hệ đâu cao ca có cảm giác nhưng không quan tâm những thứ này đầu nhập vào huyền môn liền đầu nhập vào huyền môn huyền môn vì vậy mà thế lớn đây là chuyện tốt chẳng qua là cao ca nhớ mang máng tựa hồ các sư phụ đối long tộc cũng không như thế nào nhìn chúng chẳng qua là lấy ra làm cước lực mà thôi dẫn đến long tộc về sau có chút khuynh hướng hai cái huyền môn ký danh đệ tử đối đạo môn bên này cũng không phải quá nhiệt tình nhưng hiện tại long tộc đã có cao ca này tuyến ngao quảng cùng cao ca lại có như vậy duyên phận long tộc lại cùng cao ca nhân tộc kết thành huynh đệ quan hệ Cái kia trong â y Phương g i Long tộc ra tay, chỉ sợ cũng muốn Tộc chỉ thận khoảng ô n gánh g chịu c a ca nổi giận hậu thời n h gian b này g thứ n phong dập hướng thanh la o núi chạy trốn rất chịu khó đâu thanh trúc gián ra lấy thanh t h ú i vũ cánh chậm rãi vũ mang theo từng trận thanh phòng có câu h nghiêng phượng thanh ú t đầu, m thanh thúy Thanh t xinh đẹp.、Thanh、lệ ấ nói giật k h x a nàng h ánh hồi như thế khó khăn, đáp, con đường luyện mắt một mê tiêu tu lộ ly, l ra m sao có thể h p â tâm. Có câu Có nói n n à không dám nói ra cái tia chút ít cùng phượng điệu cùng một chỗ sinh dục tiểu phượng hoàng thanh loan tu vị cảnh giới sẽ thấy cũng không có tăng trưởng nàng thật vất vả tiến vào nhìn thái ất cũng không muốn cứ như vậy chấm dứt tu luyện của mình kiếp sống thanh trúc thần sắc cũng trở nên có chút một mực tức giận nói ta nghe có đại bảng bí mật vụ trộm đàm luận nói phượng hoàng nhất tộc đã bị thiên địa chỗ vứt bỏ phải đi hướng diệt vong bọn hắn không muốn nghe nữa theo phượng hoàng nhất tộc ra lệnh khói xanh không có nói tiếp như vậy nghị luận đã tồn tại ngàn v à n năm rất nhiều loài chim bay đại tộc đều xa cách phượng hoàng đại bàng gia tộc xem như kiên trì lâu nhất ác điều nhất tộc nhưng phượng hoàng nhất tộc tình huống một mực không chiếm được cải thiện thậm chí sinh dục đã thành vấn đề chút nào nhìn không tới tiền đồ hiện tại liền đắc lực nhất đại bàng nhất tộc cũng kiên trì không nổi nữa ư thanh trúc canh đồng thuốc không có trả lời không khỏi có chút tối âm t h ầ m trách hôm nay vốn là cùng khói xanh đi ra giải sầu chính mình còn chọn những thứ này mất hứng chủ để nói thật sự không nên bề bụn sửa lời nói chúng ta hôm nay được đi về phía nam biển tây bộ phi chỗ đó có gan điện man chiều cao vạn trượng thịt chất dị thường ngon chính là không dễ d à n g bát được có kiên nhẫn khói xanh bỏ qua trong nội tâm phiền não người nói thanh trúc nói lên cai ăn ngươi am hiểu nhất ngươi đều nói ăn ngon vậy khẳng định không sai được thanh trúc cao hưng nói tu luyện tri đạo cần lao động nhàn hạ kết hợp tu luyện ngoài vẫn là cần điều tiết ta liền thích ăn các loại mỹ thực bất kể là ngọt ngào trái cây dễ cây cành lá vẫn là các loại linh thú huyết n h ụ đều có thể mang đến cho ta vui vẻ có thể cho ta mang đến một ít đại đạo càng lộ khói xanh âm thầm cười trộm bất quá là cái quả vật hàng hết lần này tới lần khác nói cao như thế đại chính là cho mình thèm ăn tìm lấy cớ mà thôi ai khói xanh ta mấy ngày hôm trước nghe phương bắc đi vào chim nhàn nói phương đông có nhân tộc cực kỳ tinh thông cái ăn cái gì nguyên liệu nấu ăn đã đến trong tay bọn họ đều có thể làm ra mỹ vị đích thực vật thanh trúc cao hưng nói vừa nói đến ăn nàng liền cảm thấy hưng phấn đồ ăn còn cần làm ư khói xanh có chút không hiểu thanh trúc vạn trượng lớn lên thân thể nhẹ nhàng mà dạo qua một vòng khanh khách mà cười nói ta biết ngay ngươi sẽ hỏi những lời này t a lúc ấy cũng là cũng ấy n h ư t h ế Đồ ă nhiều còn cần c ế tắc、cư. Thanh Trúc mặt t hư. hướng vẽ ớ nói ra, nghe nói cái kia nhân tộc, cơ bản không ăn thịt bọn hắn đem thịt nướng ăn, nổ ăn, thuốc lấy ăn, muộn lấy ăn, xào lấy ăn, n cái kia ươi, trời Thiệt i ra, thịt thịt thuốc h đem tộc, cơ sắc lấy lấy lấy xào ạ. cách làm không biết làm được thịt là cái gì tư vị đâu cực lớn p h ư ợ n g t r h y chạy ra một tia nước bọt khói xanh cười nói chúng ta cũng đã gặp nướng qua thịt nhà đen sì vị đạo trưởng nào đó cũng không có linh khí cũng hoàn toàn bị cháy sạch sẽ ăn một miệng cho thanh trúc lắc lắc đầu nói nghe nói bọn hắn nướng ra đến đúng là bất đồng không hắc rất thơm rất thơm còn thêm hương liệu không biết cái gì trái cây có thể làm hương liệu ai ta thật muốn đi chỗ đó nhân tộc nhìn xem à, bất quá thật xa đâu nghe nói tại cực đông c h i địa cũng không thể đi khói xanh ngăn cả nói nghe nói còn có bại hoại chuyên môn bắt giết chúng ta phượng hoàng người mới thái ớt sơ kỳ đi ra ngoài quá nguy hiểm thanh trúc khanh khách một tiếng nói ta biết rõ chờ ta tiến vào đại la ta lại đi khi đó sẽ không có bại hoại dám khi dễ ta hai cái thanh loan cười cười nói nói bay ra phượng hoàng nhất tộc lãnh địa xâm nhập nam hải đi vòng hướng tây mà đi ngọc tuấn h nhìn xuống vui sướng trong lòng chậm rãi ở phía sau đi theo mà đi muốn bắt hai cái thái ớt không khó nhưng là không thể kinh động quá nhiều phượng hoàng nếu không phượng hoàng toàn thể xuất động liền không cách nào cho đại gia bên kia trợ lực chỉ có thể hướng hỗn độ chạy thanh trúc cùng khói xanh không chút nào biết có người đang đánh nàng đám bọn chúng chú ý tùy tiện đi tây bay đi bay ra mấy trăm ước i ả m trước mắt tối sầm mây trắng trời xanh l a m thiên thanh tịnh b i ể n rộng toàn bộ biến mất khói xanh không có thanh trúc tốt như vậy di chuyển tính cảnh g i á tương đối cao đột gặp biến cố mạnh mà n g n cổ kêu to bang bang sáu reo rắt xinh đẹp tiếng kêu xuyên t h ấ u sắp khép kín không gian truyền đến nam hải trên không mặc dù r ồ n r ậ p yếu ớt nhưng theo thiên địa quy tắc truyền lại miễn cưỡng bị tiên tiên ngô đồng trên một cái hoàng điệu nghe đến hoàng điệu hy này mạnh mà mở ra mấy trăm vạn năm không có mở ra qua mắt uy nghiêm mắt v ư ợ n g xẹt qua một tia nghi hoặc quay đầu nhìn xuống b ố n phía tộc nhân phân bố tại ngô đồng các nơi y mắng không hề có động tinh gì hơi suy nghĩ một chút vươn người đứng dậy phá vỡ hư không đi vào vừa rồi cảm ứng được hậu bối cầu cứu địa phương hai cái hậu bối khí tức từ nơi này biến mất trong không gian như trước bảo tồn có phá hư dấu vết khi này giận dữ cánh gà một điểm liền phá vỡ một cái hư không thông đạo thân hình loại lên biến thành một cái nữ đạo nhân hình tượng bay vào hư không thông đạo mở đường càng lớn cần năng lượng càng lớn những thứ này cực lớn sinh linh bình thường đều là sử dụng đạo nhân hình tượng đến hư không chạy đi một cái tất nhiên là tiết kiệm khai thông thông đạo năng lượng cái khác là đạo nhân hình tượng xâm nhập hồng hoang sinh linh tâm linh cũng thích hợp tuyệt đại bộ phận sinh linh tiến hành đánh nhau thu nhỏ lại thân thể sẽ cho người một loại tiểu bất điểm cảm giác nhưng không có bất kỳ một cái sinh linh sẽ cảm thấy chỉ có sáu x í c cao thấp đạo nhân là nhỏ không điểm Hồng hoang thân i giao phó tất cả sinh linh đại cái ai nói đại điểm. Hi liền hiện đuổi ê n ấn ký trong, bản cổ đại thần bình thường hình tượng chính là cái này lớn nhỏ, ai dám nói bản cổ đại thần là nhỏ không điểm. Hi này căn dẫn, nhanh không, mình cũng không có đuổi theo ra rất xa, vẫn còn hồng hoang vùng phía nam ngã địa đạo ra ra xa, phía theo phó Pháp phát chỉ hư có tất rất rất t cả cổ cổ cứ là là ký dám về y t h thức quét qua chỉ thấy một đạo nhân tùy tiện đi tây bắc mà đi cảm ứng được h i này thân thức thân hình một chút cứng ác thậm chí không quay đầu nhìn liếc vừa x à i b ư ớ c ra đã đến trăm vạn dặm bên ngoài thỏ tay liền hướng trước người không gian về tới h i này thanh quát một tiếng về phía trước này lên ở đằng kia đạo nhân còn không có mở ra hư không thông đạo thời điểm liền bay vào bên cạnh hắn trên dưới một trăm vạn giảm chỉ một ngón tay một cây lửa đỏ cây châm loại lên liền đâm tới đạo nhân kia trước người ngọc tuấn nao nao cái này dẫn xuất đến hoàng điệu thực lực không thấp nha nhưng là vừa vặn rút ra một thanh trường kiếm một kiếm liền bổ ra này cây châm đâm kích nhưng cũng không cách nào duy trì hư không thông đạo thân hình loại lên xuất hiện ở trăm vạn giảm bên ngoài lại loại lên trợi hiện sáu như thiểm điện đi tây bắc lao đi có một cái đại la trung kỳ cao thủ công kích bánh nhiêu một cái đại la sơ kỳ đình phòng không không ra tay đến phá hư chạy trốn thật sự là lại bình thường bất quá hừ khi này bay nhanh đuổi theo tiên t i ê n tam tộc trong đều là nhục thân cường hãn thế hệ nhưng các loại sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng tự nhiên sẽ diễn sinh ra riêng phần mình đ ặ c tính kỳ lân chiếm cứ đại địa thân hình nhỏ nhất lại lực lượng cường hãn cư tam tộc tri quá quân long tộc đem không thủy hệ ở trong nước là bọn hắn đích thiên hạ tốc độ so phượng hoàng chậm lực lượng so kỳ lần tranh lệch chút ít mà phượng hoàng vốn là sinh hoạt tại không trung tộc nếu bàn về tốc độ phi hành dĩ nhiên là là phượng hoàng tốc độ nhanh nhất nhưng lực lượng nhưng là tam tộc trong nhỏ nhất khi này mấy cái tung nhảy liền truy tới gần ngọc tuấn cất giọng nói phía trước vị đạo hữu này chỉ cần đem hai ta cái hậu bối bông chúng ta như vậy bỏ qua vừa vặn rất tốt nếu như là hai ta cái hậu bối đắc tội n g ư ờ i ta để cho bọn họ hướng ngươi chịu nhận lỗi khi này chỉ cần đối phương không phá hư phi hành sẽ không tế ra linh bảo công kích cũng không dám quá phận bức bách đối phương sợ hắn đột nhiên hướng chính mình hậu bối ra tay phượng hoàng nhất tộc tộc nhân tàn lụi hai cái thanh loan có thể tấn trước thái ất đã là đáng quý tự nhiên muốn cố hết sức cứu hộ xuống thực tế hai cái thanh loan vẫn là giống cái đây là có thể cho phượng hoàng nhất tộc sinh dụng cao tư chất phượng hoàng ngọc thuấn giả bộ như không kịp phá hư phi hành bộ dạng thân hình tả hữu chất động không có quy luật chút nào t o á n loạn đại khái trên hướng tây bắc cái kia thất giác hồ bay đi chương ba trăm tám mươi tám sông vào ma quật thất giác hồ tọa lạc tại hồng hoang tây nam phạm vi bất quá nghìn vạn dặm hồ sâu đã có một triệu bảy đầu sông lớn tự thứ đổ vật bắc ba phương hướng hòa nhập vào hồ vùng phía nam có một cái đại sông ngầm chảy ra hình thành một cái cực lớn vòng xoáy từ trên cao xem đã hồ lớn như có thất giác bởi vì hình mà được gọi là là cho ngạc nhất tộc l ã n h đ ị a thất giác hồ bốn phía đều hai triệu trượng trở lên núi cao phong vách đá dựng đứng thẳng rừng nhiệt đới rầm rạp mây mù tràn ngập quanh năm không thấy mặt trời chiếm cứ một góc hát phong toàn thân khói đen quân quanh ngăn cách phía ngoài ánh mắt nhưng hắn như n g có chút bất an mà hố néo quay thân thân thể cực độ không được tự nhiên nho nhỏ nghìn vạn dặm hồ nước chen vào năm vị đại la ma tôn thật sự là quá gần quá không an toàn mấy trăm vạn dặm khoảng cách đối với một cái mỗi ngày đều tại độ cao cảnh giác đại la ma tôn mà nói hầu như chính là bị người đỡ đòn mề mại phần bụng hát phong cố hết sức nhịn xuống không khỏe trong nội tâm cảnh giới mở tối đa toàn thân pháp lực tràn ngập trước người ba thước tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện ngoài ý m u ố n cho dù là lần thứ ba tham gia cái hội nghị này dù cho phía trước hai lần cũng không có kinh không hiểm nhưng cũng không thể giảm xuống hát phong b ấ tan huyền môn thế lớn ma môn giáo đồ chỉ cần lộ ra một chút xíu khí thức t hủy diệt tính đả kích sẽ hàng lâm trăm triệu năm tu luyện liền biến thành cho cho như thế nào cẩn thận đều không quá phận muốn nói gia nhập ma môn không hối hận chính là giả dối thái ất đỉnh phong hát phong mặc dù một mực không được đi vào đại la nhưng sống được tiêu diêu tự tại c ũ nhưng g k ô n tin anh này nghiệt, lần hành động đột phá bình cạnh, tiến n g biết cái đại đại tu một đột sao, sẽ sửa ma cửa la, vào cựu mặc yêu pháp, phá h dù từ đó việc ề sau, vẫn t ạ giải thương ngày táng giết Nhưng mỗi trôi kinh hãi đại tới i bù tổn thương căn cơ, mỗi ngày trôi qua kinh tâm căn huyền môn cơ, đậm, đây. qua lao đem sợ v đã đến nước này hát phong cũng không cách nào chỉ hy vọng có thể như cựu anh theo như lời cuối cùng có một ngày ma môn rầm rộ mọi người có thể xưng ơ tông đạo tổ thành lập đặc biệt ma môn giáo phái quan g minh tránh đại tại mặt trời ánh sáng trói lọi ra đời sống tu luyện thời cơ đã đến hát phong nhìn lướt qua còn có cái gia hỏa không có đến không biết bị chuyện gì vụ cho c u n lấy không biết cựu anh đại ma thần sẽ như thế nào giáo hơn hắn một cái bình thường cho ngạc trong hồ được đưa lên ngựa đầu hướng năm cái đại la ma tôn ý bảo hát phong biết rõ đây là cựu anh đại ma thần khôi lỗi cựu anh đại ma thần điều khiển hắn nghe chính mình các loại mấy cái ma tôn báo cáo báo cáo cũng đều là làm theo phép bất quá là phát triển mấy cái ma môn tín đồ có bao nhiêu sinh linh sửa tu ma cửa đại pháp mỗi lần đều giống nhau cuối cùng sẽ giải đáp mọi người đưa ra tu luyện vấn đề nếu như không phải cuối cùng một bước này giải thích nghi hoặc vấn đáp chỉ sợ không có người nào nguyện ý mạo hiểm sống ở chỗ này h á c p h o n g mắt lại nhìn chờ đến viên chính mình báo cáo truyền bá giáo nghĩa thành tích phía trước một cái còn chưa nói xong c h ậ n nghe một đạo mánh liệt tiếng rít từ xa đến gần truyền tới một đạo nhân hiển nhiên bị người đánh trúng lướt qua mấy trăm vạn không t r ú n g l a n lộn đập pha xuống thẳng t ắ p hướng về kia cho ngạc rơi đi vì không làm cho người ta nhìn chăm chú hồ này trong cũng không có thiết lập trận pháp cấm chế đạo nhân kia không có chút nào trở ngại rơi xuống cho n g ạ bên người cái này cho ngạc ũ n g không may đạo nhân kia trường kiếm trong tay quấn một kiếm đem cái lựa đỏ ạ i m thân ảnh lướt qua mấy trăm vạn trượng không trùng một trào hướng về kia đạo nhân bắt xuống bị đánh xuống đạo nhân đúng là ngọc tuấn giương tay một cách linh kiếm chặn h i này một chảo cái kia h i này công kích bị ngăn cản sau này nghiêng người không hề tiến công hiển nhiên cũng phát hiện nơi này dị thường ngọc tuấn nhìn thấy năm cái ma tôn phân loại bốn phía trong nội tâm cũng có chút giật mình tế ra một cái thông thường mai rùa bảo vệ bản thân nhìn chung quanh một chút ma tôn lại nhìn xem cái kia đuổi theo phượng hoàng lộ ra một bộ vạn phần đ ể phòng bộ dạng phượng hoàng tốc độ nhanh ngọc tuấn vừa rồi không có sử dụng gia thiên phú thần thông phá hư phi hành không bao lâu đã bị phượng hoàng đuổi theo hai người một đường chém giết đông chạy tay vòng rốt cục tới nơi này cái hồ lớn bên cạnh ngọc thuấn bán cái sơ hở quả nhiên bị phượng hoàng đập nện rơi xuống cái này hồ lớn lên xem như xông vào ma quật hoàng điểu hy này gặp bốn phía có năm cái đại la vừa nhìn cũng không phải là dễ chê ơ sợ những thứ này đại la hiểu lầm giải thích nói các vị đ ạ o hữu cái này tặc đạo bắt hai ta cái hậu bối ta một đường truy kích đến tận đây vô tình ý mạo phạm các vị năm cái đại la cũng có chút không rõ lão đại khôi lỗi bị người làm thịt có phải hay không muốn đi báo thù đâu lão đại không có chỉ thị bọn hắn cũng nhiều một chuyện không bằng thiếu một sự tỉnh mỗi cái đều chờ lợi c ũ ngọc không không khỏi rất là khẩn hy chính thương như thế phó phòng phòng ngoi lên, này trong người đang lượng nào nàng, trương, cũng toàn ngự. n g tại đối đầu đầu để là là lực xem mắt, ta rất bắt tuấn trong nội tâm âm thầm cười lạnh nơi đ â y hết thảy đều trải qua hắn truyền bá đã đến điếu ngư đ ả o triển lộ tại cao ca cùng một đám điếu ngư đạo đại la trước mắt chăm đủ nhìn hư không trong xuất hiện hình ảnh liếc đi lên trước chỉ vào một cái x ư ơ n g mù s á m quấn quanh đạo nhân ảnh như nói ra cao ca đạo tôn ta hoài nghi chính là hắn cao ca nhìn thoáng qua gật gật đầu nói tốt vậy thì hay đi đi kiếp sau hào hào tu luyện bị lại bị rụ rỗ t r â m đủ cười cười hướng về cao ca thi lê nói đạo tôn từ bi t r â m đủ vô cùng cảm kích tiếp sau như gặp được đạo tôn tất báo ban t h ư ở n g sinh tri ân cao ca vẫy vẫy tay không có nói nữa lời nói lúc ấy gặp cái này con giết tinh quang cồn nghĩ đến có thể hay không theo trong miệng hắn lấy tới điểm em về cửa tin tức đem hắn bắt giữ mang về điếu ngư đạo t r â m đủ biết mình không thể may mắn thoát khỏi nguyện ý đem mình biết rõ đấy ma môn tin tức đều nói cho cao ca cũng hướng cao ca cung cấp một cái trọng yếu tin tức để đổi lấy cao ca không mất đi hắn trần linh cũng giút hắn loại bỏ ma môn khí tức cho phép hắn luân hồi truyệt thế Kiếp sinh linh. sau làm hoàng bình thường hồng hoàng sinh linh. cao ca tự chết, nhiên nguyện môn phải giáo ý, dù sao ma môn giáo đổ với ề phần kiếp sau, chỉ cần không làm ma giáo đổ, đương nhiên không Chăm h cần đương giáo lại sau, sao. ma làm đổ, đủ ư n chung quanh g đạo môn đại môn là tay h thân hình cứng đỡ, nguyên thần i lễ, tăn cứng nguyên đở, o ca a với t đem c h ă m đủ chân linh nhiếp đi qua ngón tay một điểm bám vào cái kia chân linh bên trong ma môn khí tức lập tức tan thành mây khói chân linh lần nữa có được tự do cao ca ngón tay bắn ra cái này chân linh lướt qua vô tận hư không trực tiếp xuất hiện ở phủ gia nhập xếp hàng hàng ngũ v ề phần sẽ bị địa phủ an bài đến cái kia một đạo luân hồi c h u y ể n thế cao ca cũng không can thiệp nói rất dài dòng kỳ thật bất quá là hai câu nói công phu cao ca liền xử lý xong trăm đủ c h u y ể n thế sự t ì n h thò tay vẽ một cái hư không nói ra đi thôi vào đầu bước vào hư không thông đạo mười cái đại la theo thứ tự tiến vào lập tức liền đi tới hồng hoang tây nam thất giác hồ chung quanh lúc này thất giác trên hồ bảy đại la ngươi xem ta ta xem ngươi đều có chút không biết làm sao ngọc tuấn tự nhiên giả ngu ngốc x u ố giới khi này nhưng cũng không dám tại tiến công sợ bị người vây công quay người đi lại không cam lỏng hai cái hậu bối còn tại đ ằ n g kia cái t ặ c đạo trong tay đâu năm cái ma tôn tất nhiên là không muốn ra tay chết cái d â u ria tiểu ngạc chỉ cần cựu anh đại ma thần không có chỉ thị bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bại lộ thân phận nguy hiểm đi cùng hai cái không hiểu thấu đại la chèm giết chỉ chờ chỉ chốc lát còn không có chỉ thị hát phong có chút bất an đã nghĩ muốn quay người rời đi đột nhiên bốn phía không gian d ị động tựa hồ càng phát ra sền sệt đứng lên hát phong không khỏi rất là khẩn trường toàn thân pháp lực phóng đại tế ra một kiện tổ ong hình dáng phòng ngự linh bảo phòng ở quanh thân cao thấp một cây kỹ càng màu vàng kim bóng ánh phi châm linh bảo đứng tại trước người của hắn tùy thời chuẩn bị công kích chương ba trăm tám mươi chín cứu anh có chín cái mạng ngọc t u ấ n gặp đại gia bọn hắn đã chuẩn bị xong còn xuống lấy thân thể một cái hùng hậu vô cùng lực lượng tràn ngập ra đến khi thế không ngừng lên cao oanh mở hoàng đ i ể u hy này thần thức tập trung cũng không lại để ý tới cái này chỉ tu luyện được có chút hồ đồ phương hoàng ngược lại đối mặt với ma môn năm cái đại la kim tiên lại là ma môn chư vị ma tôn lại tại đây trong hồ nhỏ gặp mặt thật là có duyên nha ngọc t u ấ n cười ha ha trong thanh em lộ ra không nói ra được đắc ý khi này vốn bị bốn phía không gian đóng cửa khiến cho khẩn trương dị thường cho rằng xông vào cái gì giáo phái cấm địa nghe được cái k i a đột nhiên bùng nổ khí thế cường đại tặc đạo nói chuyện càng la lại càng hoảng sợ lại là ma môn giáo đổ trong nội tâm âm thầm tiêu khổ dáng cùng ma môn đối nghịch tất nhiên là huyền môn mấy cái đại phái cái kia bắt nhà mình hậu bối cái này tặc đạo chính là huyền môn c h i nhân huyền môn thế lớn làm sao có thể đủ cứu ra nhà mình hậu bối nha hơn nữa nhìn lấy tặc đạo tin tưởng tràn đầy bộ dáng hiển nhiên đã đưa tới giúp đỡ chuẩn bị vây rết ma môn năm cái tôn một cuộc đại chiến muốn đã bắt đầu quả nhiên thiên không hữu ta phượng hoàng mấy ngàn vạn năm không ra khỏi cửa vừa ra liền đụng phải xui xẻo như vậy sự tình nếu muốn thoát thân nhưng có chút khó khăn hát phong chỉ cảm thấy một chậu lạnh bớt nước lạnh từ đầu đến chân đáy lòng thật lạnh thật lạnh ngày đêm phong bị một ngày này cuối cùng là lại tới vẫn là đến mức như thế đột nhiên như thế mà ra người dự kiến bề ngoài ngọc thuấn một bộ như trước dương dương đắc ý bộ dạng hiển nhiên vì chính mình phát hiện ma môn hành tung mà cao hứng cười m ỉ m nói ta là nhân giáo ngọc thuấn chư vị nghĩ đến nghe qua tên của ta không biết chư vị xưng h ô như thế nào ngọc thuấn, cái kia huyền môn hung đồ toạ kỵ có lẽ ngọc thuấn tại hồng h o a n g đại thần thông người đại la đạo tôn trong thanh danh không hiện nhưng ở một đám cực kỳ quan tâm cao ca bên người hết thệ sự vụ ma môn đạo tôn trong mắt nhưng là tiếng t â m lừng lẫy dù sao thân là đại la đạo tôn còn cam tâm tình nguyện tiết kiệm toạ kỵ toàn bộ hồng h o a n g cũng tìm không ra thứ hai nói ngọc thuấn là hồng h o a n g đệ nhất toạ kỵ tuyệt không khoa trương bắt lấy hắn một cái toàn thân màu xám sương mù quấn quanh ma tôn đột nhiên kêu lên chỉ một ngón tay một tấm lưới hình dáng linh bảo liền hướng ngọc thuấn đ ẩ xuống dưới hát phong bọn bốn người đều tỉnh n ộ lại huyền môn đã phong bến ơ i này không gian mặc dù không biết đã đến nhiều ít đạo tôn nhưng nếu muốn đột phá không gian giam khẩm cưỡng ép phá vòng vây tất nhiên khó khăn trùng trùng điệp điệp nếu như đem cái này huyền môn tam đại đầu đồ tọa kỵ cho bắt được nói không chừng có thể làm cho sau đó chạy tới huyền môn tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình đổi được một đường sinh cơ một quả phi châm một thanh loa nao một cái ngọn núi nhỏ một cái tre kín răng nhọn mãng xà cây roi bốn kiện linh bảo đồng thời xuất hiện ở ngọc thuần một phía bốn đạo linh quang l o ạ lên đồng thời công tới ngọc thuần không chút nào tranh né ha, ha cười, cười thân thể bay ra bốn khối tấm chắn hướng bốn phía dựng lên linh quang lập lòe liên tiếp cùng một chỗ đem mình hộ được chu toàn chỉ một ngón tay một cái hiện đầy rằng cơ loan đao bay ra hướng đỉnh đầu chụp xuống linh mạng lưới hết thảy linh mạng lưới linh quang văng khắp nơi bay ra hiển nhiên bị thụ chút ít rất nhỏ tổn thương lại không rơi xuống nổi Thử! tôn Thuấn thiết cắt tính thương bất Thuấn chỉ huy Linh mạnh chầm linh chấp, Sương Lưới được Mạng xuống, Ngọc、Thuấn、loan loan cũng quân Ngọc loan mù sám ma mà bao đao, đao đao. lấy lấy L đại bị một bên thiết cắt đỉnh đầu linh mạng lưới thấy đồng truy đập tới há m ồ m phun ra một bộ sơn thủy đồ t ơ lụa đón gió mở ra thiên sơn vạn thủy xuất hiện ở đồng truy lúc trước đồng truy nện xuống vô số ngọn núi sông lớn chấn động loạn thạch xuyên không chọc đục sóng ngập trời thực sự chặn đồng truy oanh kích khi này nhìn chung quanh một chút hai bên cũng không phải người tốt cũng không phải dễ chê ơ lại lặng lẽ về phía sau bay ra mấy trăm vạn dặm ngọc thuấn tâm thần có chút chấn động bốn cái tại bên người công kích ma tôn đều là đại la sơ kỳ đối với hắn công kích mặc dù gấp uy năng cũng không quá nhiều ngọc、thuấn、một mặt phòng ngự mà nói đảm cái m này n g sương kích mù sám ma tôn dĩ nhiên là đại la hậu kỳ thú vị đã tiếp cận đỉnh phong trạng thái bất quá không sao đại gia đã tới cái này ma thẳng ngãi con sẽ chờ chết đi cao ca thân hình chậm rãi tại trong hồ lớn hiện lộ ra không có chút nào khí tức không khủng bố không uy nghiêm thậm chí ngay cả thanh phong cũng không có mang đến khi này nghe đến linh bảo nổ vang thanh âm đột nhiên biến mất sau kiện vây công cái k i a tặc đạo người linh bảo linh quang loay lên về tới riêng phần mình chủ nhân bên người khi này không biết có phải hay không là ảo giác của mình nàng tự hồ nghe đến vài tiếng khó có thể ước chế hoảng sợ gọi cái kia chút ít quấn quanh tại ma tôn bên người khói đen đều có chút r u n g dùng bên trong ma tôn giống bị cũng sợ có chút phát run điều này hiển nhiên là huyền môn đại nhân vật một ra sân liền chấn nhiếp năm cái ma tôn đại gia khi này nghe đến cái tia tặc đạo hướng vừa tới huyền môn đại nhân vật hô đại gia đây là cái gì quỷ x ư hô cao ca gật gật đầu nhìn thoáng qua b ố n phía bốn cái ma tôn đều cũng sợ cúi đầu không dám cùng cao ca đối mặt cao ca ánh mắt đã rơi vào màu xám ma vụ c u ố n thân ma tôn trên người vị này ma môn đạo hữu có chút quen thuộc không biết là vị nào kính xin hiện thân a cao ca khẽ cười nói những thứ này ma t h ẳ n g nhãi con dấu được so con chuột còn sâu lúc này đây bắt được năm cái thật sự là cái đại hì sự một cái trong đó đại la hậu kỳ rất có thể là bằng hữu cũ càng là làm cho người mừng rỡ cái kêu ma tôn bên người màu xám mây mù tàn đi lộ ra một cái thanh tú đạo nhân hướng về cao ca khẽ vất cảm hô cựu anh b á i kiến cao ca đạo tôn hát phong các loại bốn cái ma tôn vốn là bị cao ca dọa cái bị dày vò rõ ràng đụng phải cái này tuyệt thế hung đ ổ c h ỉ cảm thấy mệnh không lâu vậy liền chạy trốn ý niệm trong đầu cũng hơi thở đi như vậy một c h ầ n c h ờ c h ậ n nghe đến cựu anh đại ma thần thoại ngữ lại bị rung động được không kiềm chế được răng rắc răng rắc cố néo qua cổ nhìn về phía tự xưng là cựu anh thanh niên ma tôn cao ca thật sâu nhìn thoáng qua vô tay khen ma môn đại pháp quả nhiên rất cao minh cựu anh đạo hưu chia ra làm chín còn có thể bảo trị như thế thực lực cao ca bội phục cao ca h i này n g o à i ý muốn nhìn thoáng qua cao ca cái này là huyền môn thanh danh lên cao tam đại đầu đồ nghe nói thực lực phi thường cường hãn ma môn cựu anh chưa từng nghe qua chia ra làm chín là cái gì quỷ chín phân thân ư chín đại la hậu kỳ phân thân có muốn hay không lợi hại như vậy h i này nghe hai bên đối chiến đối cứu trở về nhà mình hai cái hậu bối đã hoàn toàn tuyệt vọng cái này hai bên bất kỳ một cái nào cũng không phải nàng một cái đại la t r ù n g kỳ có thể đắc tội hai người đại biểu thế lực cũng không phải phượng hoàng nhất tộc có thể chống cự dưới chân lại lặng lẽ thối lui ra khỏi mấy trăm vạn g i m cựu anh có chút đắc ý tuy nhiên bị cao ca cho vây cũng không cái gì lo lắng cười nói cao ca đạo tôn đổi u đến nhanh không muốn chút ít biện pháp đi ra nào có mạng sống cơ hội tuy nói chính là chạy trốn bảo vệ tánh mạng mất mặt sự tình nhưng hắn trong giọng nói đã có vẻ đại ý c ứ u anh vốn là có chín cái đầu chỉ cần không phải chín đầu đồng thời bị giết bất kỳ một cái nào hoặc mấy cái đầu lâu bị hủy tiêu hao một ít năng lượng có thể chậm rãi dài trở về nhưng chín cái đầu sọ sinh trưởng ở một cái thân thể trên bị nhân vật lợi hại đồng thời giết chết chín đầu cơ hội vẫn là rất lớn cựu anh tham khảo ma môn giải thể đại pháp trải qua ngàn vạn năm nghiên cứu tu luyện đem mình chia ra làm chín đại la đ ỉ n h phong thực lực cũng bị phân giải làm chín đại la hậu kỳ từ nay về sau chín thân thể ở riêng hồng hoang các nơi cựu anh có chín cái mạng năng lực bảo vệ tánh mạng nhưng là tăng lên vô số lần cao ca cười nói phân tán tại hồng hoang các nơi cũng không phải không thể giết người đứng vững để cho ta giết giết thử xem chương ba trăm chín mươi chặt đức nhân quả cựu anh vội vươn tay ngừng nói cao ca đạo tôn chấm đã cựu anh cái này mệnh không đủ đạo tôn giết muốn cùng đạo tôn nói lên hai câu nói hát phong bốn người vừa mới bay lên hy vọng sống sót lập tức lại dập tắt xuống dưới không khỏi mà cùng bốn người thân hình l ó i lên xuất hiện ở trăm vạn dằm bên ngoài theo bốn phương tám hướng thoát đi thất giác hồ không gian bị cấm chế không cách nào phá hư phi hành nhưng bình thường phi hành nhưng là không có cấm chế bốn người quyết định thừa dịp cao ca chém giết cựu anh lúc hướng ra phía ngoài xung vào nói không chừng có thể thoát được một mạng trong hồ lớn mấy người đều không có di động chẳng qua là phân biệt hướng các nơi nhìn t h o á n g qua cựu anh cười nói mấy cái đồ đẩn còn tưởng rằng có thể thoát được một mạng đâu cao ca nghe hắn ngữ khí giống như là huyền môn nhất mạch có chút buồn cười nói cựu anh đạo hữu lòng dạ rộng rãi ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ như thế tâm tính nhưng mà làm gì một mực chấp mê ma đạo không bằng sửa dài quá thanh thiên đạo cũng không cần như thế t r ô n t r ô n tranh tránh chẳng phải thiệt h a y đã thối lui đến hồ lớn bên cạnh l ặ n g lặng đứng ở một cái đỉnh núi hi này nhìn xem bốn cái ma tôn bay nhanh hướng ra phía ngoài xông vào giật mình cũng muốn đi theo đ ả o t ẩ u chân còn không có ly khai đỉnh núi lại vừa cứng sinh sôi ngừng lại lắc đầu người ta đóng cửa hư không sao lại há có thể lưu lại sơ hở cho ngươi trốn chạy để khỏi chết bởi vì có cái này băn khoăn khi này mới không dám trước tiên hướng ra phía ngoài trốn mình cùng ma môn cũng không liên quan cùng cái kia huyền môn tu sĩ bất quá là bắt hai cái tộc nhân xung đột vạn nhất hướng ra phía ngoài chạy thoát bị cái kia huyền môn đại nhân vật một tiếng phân phó loạn đao chém chết chẳng phải là oan hưởng đến cực điểm nói không chừng còn rơi cái phượng hoàng nhất tộc cấu kết ma môn tội danh huyền môn đại quân tiến quân mánh liệt nam rời hỏa diễm sơn cái kia chính mình liền biến thành phượng hoàng nhất tộc tội nhân đang nghĩ ngợi chỉ thấy bốn phía ước vạn dằm bên ngoài tất cả hiện ra ba cái đại la đạo tôn tướng h về kia bốn cái tuyệt vọng trùng kích ma môn ma tôn nên đón quả nhiên khi này vì chính mình cẩn thận cảm thấy may mắn chính mình vừa rồi nếu như cùng theo một lúc trốn đi vậy thì thật là dốc hết nam hải chi thủy cũng rửa sạch không được trên người hiềm nghi phượng hoàng nhất tộc tận thế đã đến cao ca thu hồi ánh mắt không để ý tới bốn phía ầm ầm tiếng đánh nhau cười đối cựu anh nói có chút kỳ quái cựu anh đạo hưu thậm chí có lời nói nói với ta mời nói cao ca rửa thai lắng nghe cựu anh thành thần nói cao ca đạo tôn ma đạo bất lưỡng lập là vì công cựu nhưng cựu anh nhưng cho tới bây giờ không có tội người những năm này đạo tôn cùng lục soát thiên hạ đổi sát cựu anh cựu anh mặc dù cùng đạo tôn có công k i ề u cũng không nguyện cùng đạo tôn có tư v á n cao ca nụ cười trên mặt t r ầ m rãi giảm đi nhìn xem cựu anh nói cựu anh ngươi chẳng lẽ đã quên cao tùng là ta cao ca huynh đệ ư cựu anh trong nội tâm một mảnh đ ắ n g c h á t giải thích nói cao ca đạo tôn đây là ngươi cùng đế tuấn thiên đế sự t ì n h chúng ta những thứ này làm thuộc hạ đều là nghe lệnh làm việc hơn nữa lúc ấy cao ca huynh đệ chân linh ở đằng kê hai kiện linh bảo tròng chúng ta cũng không có đi động đến hắn tin tưởng bay đến đạo tôn trong tay a cao ca tầm mắt chậm rãi rủ xuống mặt chìm như nước chậm rãi nói chân linh không diệt là cao tùng là thiên đình vất vả mấy ngàn vạn năm phúc báo không phải là các ngươi hạ thủ lưu tình kết quả cựu anh sắc mặt tối xâm lại cái này chết t i ệ t kết là không g i ả i được lại không cam lòng nói cao ca đạo tôn cao tùng điện chủ chân linh không diệt nhất định có thể chuyển thế trùng sinh những sự tình này không bằng lại để cho cao tùng điện chủ quyết định đạo tôn hà tất như thế b ứ c bách cao ca nói cao tùng trùng sinh về sau sẽ đối đãi như thế nào với các ngươi đó là chuyện sau này hiện tại việc này là ta tại làm cứ dựa theo phương pháp của ta đến ít nói lời ong tiếng ve chuẩn bị chịu chết đi cao ca vừa muốn tế ra không gian kiếm chỉ thấy cửu anh thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất chết đi cao ca chỉ một ngón tay định trụ cửu anh thân thể đạo pháp thi xuất điều tra cửu anh còn lại thân thể hạ xuống nhưng cửu anh hiển nhiên sớm có chuẩn bị chặt đứt cùng cổ thân thể này tất cả nhân quả liên hệ cao ca dở tất cả nhân quả tuyến thời gian tuyến rõ ràng không có phát hiện một tia dấu vết vây tay theo ngọc thuấn trong cơ thể thú nhận lưu ly li đăng rút cửu anh một sợi tóc đặt ở lưu ly li đăng trên cháy điều tra cổ thân thể này trước người tình cảnh có thể tóc hoàn toàn đốt hết không có chút thân thể này khi còn sống tình cảnh xuất hiện h i ệ n nhiên lưu ly đang mặc định người này còn chưa tử vong do xét này nhân sinh trước công năng mất đi hiệu lực cao ca nhữ nhữ mày hai lần đụng phải cửu anh đều khinh thường lần trước bị hắn trốn chân thân lần này lại bị hắn chặt đứt n h â n quả nhìn phải bắt được cái này đại m a đầu còn cần theo đạo pháp trung hạ công phu mới được trên lý luận đã không có khả năng đồng thời tại hồng hoang các nơi đồng thời chém giết cửu anh chân thân nhưng thông qua thi triển đạo pháp xuyên thấu qua nhân quả quan hệ thậm chí thời gian đại đạo có thể giết chết cửu anh hết thể tồn tại cao ca cũng không quá mau Ma、môn a m dù sao sự suy thoái tất cả ma đồ đều giỏi về ẩn nút đều muốn thoáng cái tìm ra không phải chuyện dễ vậy chậm rãi tu luyện chậm rãi tìm một ngày nào đó mình có thể tu luyện tới cảnh giới kia tu luyện tốt nhân quả đại đạo cùng thời gian đại đạo muốn chém giết c ử u anh liền dễ dàng thu hồi c ử u anh này là chân thân cao ca quay đầu nhìn về phía bên hồ hi này ngọc tuấn nháy mắt mấy cái mỉm cười hướng về hi này vây tay làm cho nàng tới đây cái này lao hoàng điều vừa rồi đánh cho chính mình thế nhưng là rất thoải mái hiện tại cũng sợ như chỉ chim cút g i ố n nhau hi này có chút tâm thần bất định bay đi hướng cao ca thi lễ nói phượng hoàng gia tộc h i này b á i kiến cao ca đạo tôn cao ca nhìn nàng một cái cái này phượng hoàng mấy ngàn vạn năm tu vị không được tiến thêm đã không có bách điều c h i vương khí khái có chút nhăn nhũ mày hỏi các ngươi phượng hoàng không phải chấn áp núi lửa ở tại nam rời hỏa diễm sơn l ư chạy đến nơi đây cùng những thứ này ma môn tu sĩ dây dưa làm một trận đi h i này lại càng hoảng sợ vội lắc khoắt tay nói không có không có cao ca đạo tôn ta cũng là vừa xong nơi đây cùng những thứ này ma đồ không có bất cứ quan hệ nào dừng một chút trung thực nói ta với ngươi sau l ư n g vị này đạo tôn có chút hiểu lầm một đường tranh đấu mới đi đến cái này địa giới cũng bởi vậy phía sau ngươi vị này mới phát hiện nơi này là cái ma quật ngụ ý ngươi huyền môn có thể phát hiện nơi đây ma môn tụ hội ta còn có một phần công lao đầu ngọc tuấn hướng h i này nháy mắt mấy cái thò tay lặng lẽ khoa tay m ố i chân cái hai con số ý là cái kia hai cái thanh loan thuộc về ta ta đã giúp ngươi tròn những lời này h i này tâm tư thay đổi thật nhanh lòng tràn đầy phất ư ớ cũng không dám mạo hiểm chỉ phải có chút gật gật đầu ngọc tuấn bè bộn đối cao ca nói đại gia Ta tộc chút tranh theo ta một tiến quật, thể thứ gia hứa ma ma cùng chỉ có chớp, cùng chỗ cái có Có cùng này phượng hoàng nàng đụng này những này với vị vào đi là là hưu, đạo đồ sáu. lẽ khi ô n quan g gì có hệ h k này âm thầm tức giận rồi lại nhẹ nhàng thở ra khẩn trương c h ầ m c h ầ m vào cao ca xem cao ca xử lý như thế nào cao ca thần thức hướng cái này hoàng điệu trên người quét qua không có chút nào ma môn khí t ứ c gật gật đầu đố i ngọc thuấn nói có hiểu lầm liền bày bỏ hảo hảo cùng người ta nói chuyện đừng không có việc gì liền động thủ động ước khi này chỉ cảm thấy đạo này người như sâu như biện lực lượng bao phủ chính mình t h â n thức đem mình trong ngoài đều thấy rõ một lần tuy biết đạo là kiểm tra mình là hay không tu luyện ma môn đại pháp thực sự cảm giác vừa thẹn vừa giận túi đầu không dám lên tiếng thực lực như vậy so với trong tộc lợi hại nhất lão tổ cũng muốn xa xa vượt qua r ồ i với cái đầu n g a n ú t là có thể đem nàng bóc chết khó trách cái k i a đại la hậu kỳ ma môn tu sĩ động liên tục tay ý niệm trong đầu cũng không dám có tự vận sự tỉnh ngọc thuấn không người nói là đại gia cao ca ừ một tiếng lại hướng hy này gật gật đầu thò tay hướng phương sa đại dung bọn hắn vung lên ý bảo thu đội vừa xải bức ra khi này, vô vô hì hì này, này, này dù sao không dám quá phận đắc tội cái này huyền môn chi nhân chỉ phải dừng bước quanh người miễn cưỡng nói ngọc tuấn đạo hữu còn có chuyện gì ngọc tuấn h cười nói cùng đạo hữu còn chiến thật lâu nhưng cũng là loại duyên phận ta có mấy câu muốn nói cùng đạo hữu nghe ừ cũng có thể nói nói là cùng quý tộc nghe a khi này đối cái này bắt nhà mình hậu bối tặc đạo cũng không hào cảm có chút trần trờ nói đạo hưu thỉnh giảng ta sẽ đem đạo hưu mà nói mang về trong tộc ngọc tuấn h bay đầu nhìn xem nói ra chúng ta đến bên cạnh trên núi ngồi xuống hơn nữa thân hình chấp động vài cái đi vào một cái đỉnh núi tìm khối sạch sẽ đại thạch đầu lấy ra đồ uống t r à lắc lắc ly t r à hút khi này theo đi qua gặp cái này tặc đạo rõ ràng lao thần khắp nơi mà treo g ẹ o linh thủy uống mặc dù chẳng biết tại sao muốn đem linh thủy đốt lên nhưng cái này cảnh tượng nhưng là một bộ muốn kết giao chi ý khi này mặc dù không muốn đối cái này tặc đạo còn cực kỳ căm hận thực sự không thể như vậy mất lễ nghi bị người coi thường phượng hoàng nhất tộc cũng liền miễn cưỡng ngồi ở bên cạnh ngọc tuấn c h â m hai chân t r à thò tay ý bảo khi này bất vi sở động chỉ chừng to mắt nhìn xem ta với ngươi không quen không dám uống ngươi chuẩn bị nước ngọc tuấn lơ đ ễ m nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm thở dài đạo hữu đối với ta bắt hai cái tiểu thanh loan còn lòng có oán hận khi này lật ra thoáng một phát b ạ c nhãn cái này không nói nhảm ư chẳng lẽ ngươi bắt vào ta hậu b i ta còn muốn đa tạ ngươi không thành về sau các ngươi phượng hoàng nhất tộc đều cảm tạ của ta ngọc tuấn cười nói khi này cấp tốc thở hổn hển mấy hơi thở lại từ từ vớt lên nỗi lòng như trước nhìn xem liền xem cái này vô s ỉ tặc đạo có thể nói ra như thế nào vô s ỉ lời nói ngọc tuấn nhẹ g i ọ n g cười cười liền nam rời hỏa diễm sơn bên trong cái kia không khí trầm lặng quỷ bộ dáng không phải chỗ tu luyện hai cái này thanh loan ly khai nơi đây đi mặt trăng tiêm a hoặc là tại điếu ngư đạo cái nào không thể so với nam rời hỏa diễm sơn khá lắm gấp trăm ngàn lần tu luyện công pháp cũng cao minh rất nhiều Tiến thể từ phải lai rồi, lại khẳng định không phải nguyên lai có thể、so、sánh, độ lâu có so một u muốn. ố n nàng trở về. Chỉ sợ cũng không các chỉ trở về, sợ m t i ê u kỳ lân khí tức chậm rãi theo ngọc thuấn trên người tràn ra khi này cả kinh toàn thân lông tơ đều bị dựng lên mắt phượng gắt gao chăm chú vào ngọc thuấn trên người lạnh lùng nói ngươi là kỳ lân toàn thân công pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển bầu trời chậm rãi biến h ồ n g đây là phượng hoàng nhất tộc chuẩn bị toàn lực công kích dấu hiệu ngọc thuấn nhìn nhìn bầu trời lắc đầu bưng chen tràn ó i đạo hữu không nên kích động như thế ngươi có lẽ nhìn ra ta tuổi so ngươi nhỏ rất nhiều cũng không có tham dự tam tộc cuộc chiến khi này khe giật mình chăm chú hơi đánh giá mới phát hiện cái này chỉ ngọc kỳ lân thật sự là cái năm cũng nhẹ bất quá mấy ngàn và tuổi hẳn là tại đại chiến về sau sinh ra lớn lên khi này mẩn n g ờ đối với nàng như vậy tham dự qua tam tộc đại chiến phượng hoàng mà nói kỳ lân thật sự là trên thế giới kinh khủng nhất cường hạn nhất tàn bạo nhất sinh linh nhiều ít huynh đệ tỷ mỗi trưởng bối hậu bối chết ở kỳ lân vô cùng lực lượng phía dưới đ ố i kỳ lân oán hận đây là dốc hết nam hải chi thủy cũng rửa sạch không sạch sẽ có thể giờ phút này nàng rõ ràng cùng kỳ lân ngồi cùng một chỗ trông thấy cái này hoàng điệu con mắt lại có chút ít bắt đầu đỏ lên ngọc tuấn nói chúng ta mười tám cái huynh đệ tìm hội đều bái tại huyền môn tam đại đầu đồ cao ca đạo tôn muôn h ạ ta là cao ca đạo tôn toạ kỵ khi này trong mắt chỉ đỏ đột nhiên lui bước trong nội tâm khôi phục thanh minh trát â m thanh nói các ngươi kỳ lân gia tộc tìm huyền môn làm chỗ dựa ngọc tuấn l ử một tiếng nói huyền môn có thể nói như vậy chúng ta chỉ tuân theo cao ca đạo tôn ý chỉ khi này biết mình không thể đối cái này chỉ tiểu kỳ lân độc thủ trân trọng nói các ngươi kỳ lân nhất tộc đã tìm được chỗ dựa cho nên tại chúng ta phượng hoàng trước mặt khoe khoang tiết kiệm toạ kỵ còn như thế đ ạ ý kỳ lân nhất tộc kiêng khi này g thứ n không cảm ó t giác mình có nghe lầm hay không long tộc đầu phục cao ca đạo tôn đạo hữu đang nói dân a khi này thanh em vô cùng khốc khốc có nhịn không được sợ hãi chi ý ngọc thuấn nhẹ giọng cười cười nói lớn như thế sự tình hà có nói dỡn chi lý khi này đầu góc ông ông tác hưởng đúng nha chuyện như vậy ai dám không nên hay nói dỡn đâu thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi khi này ngây người thật lâu đột nhiên ngầm đầu vội vàng hỏi long tộc hôm nay có tộc nhân bao nhiêu đại la bao nhiêu khi này là biết rõ kỳ lân nhất tộc cao thủ hầu như chết hết đối một đời mới kỳ lân đầu nhập vào huyền môn cũng không cảm thấy như thế nào khó có thể tiếp nhận dù sao kỳ lân chỉ có a m i u a con chó mấy con cũng không được làm một gia tộc không đầu nhập vào lợi hại thế lực chỉ sợ cũng không thể còn sống sót nhưng long tộc bất đồng nha với tư cách tam tộc trong bảo lưu lại lớn nhất thực lực long tộc liền hy này biết do đấy liền còn có mười cái đại la chân long tại chẳng lẽ bọn hắn cũng đã thân vẫn long tộc so phượng hoàng nhất tộc càng thêm khó có thể duy trì ngọc tuấn lắc lắc đầu nói long tộc hiện tại có thuần túy huyết chân long hơn năm mươi và đầu đại la không sai biệt lắm ba mươi tôn a long tộc mặc dù đem mình tộc nhân số lượng cùng tu vị tình huống đều sửa sang lại thành sách cung cấp phụng cao ca nhưng cao ca phía dưới cũng không hoàn toàn tin tưởng phía trên số liệu long tộc trốn đi mấy tôn đại la với tư cách chuẩn bị ở sau thật sự là quá bình thường bất quá hơn năm mươi vạn ba mươi tôn khi này bị hai cái này con số cho đã kích thích đối lập nhau long phượng hai người g i a tộc cường thịnh thời kỳ đó là một nhỏ đến không ngờ con số nhưng giờ phút này khi này lại bị cái này khổng lồ con số cho hung hăng đã kích thích nghĩ đến phượng hoàng nhất tộc cực k h ổ không khỏi tự thương tự cảm đau buồn theo tâm nảy sinh trong lúc nhất thời lệ như số u i trào khóc giống đi ra long tộc vẫn còn có năm trăm ngàn tộc nhân có thể phượng hoàng nhất tộc chỉ có hơn ba còn không bằng lòng tộc trăm một mọi người vốn là đồng minh thực lực không kém bao nhiêu Tộc n h â với tư ợ n g cách n n kém huyết i m ấ mạch cao quý nhất theo hầu rất bất phàm ngọc kỳ lân ngọc thuấn tuy nhiên không thích nhiều lời cũng không thích giao tiếp nhưng nhiều năm chấp trưởng điện thoại cát cũng không khuyết thiếu cùng người câu thông kỹ năng càng l à theo có nhạy cảm quan sát năng lực tự đi vào nam rời h ỏ a diễm sơn ngọc thuấn cũng cảm giác được bên trong nặng nề g h dáng vẻ gian mua trong nội tâm liền cho phượng hoàng nhất tộc rơi xuống định nghĩa đây là một cái đang t ạ i đi về hướng tử vong t r ù n g tộc có lẽ bởi vì đều là tiên thiên tam tộc một trong có lẽ bởi vì đều muốn cho đại gia tuyển nhận một ít cường lực thuộc hạ ngọc thuấn liền quyết định muốn thay đại gia đem cái này phượng hoàng nhất tộc thu nhập thủ h ạ phượng hoàng dù sao cũng là cường hãn tiên thiên sinh linh trong tộc đại la còn có nhiều tôn chiến lực cực kỳ bất phảm tùy tiện lôi ra một pho tượng đều có thể dùng lực bình thường đại la ba bốn tốt như vậy tay chân ở đâu có thể tùy tiện tìm được mà phượng hoàng nhất tộc sinh linh chỉ cần đã đi ra nam rời h o a diễm sơn nói không chừng có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ không còn nữa không khí trầm lặng trạng thái có lẽ cái này nhất tộc có thể sinh sôi nảy nở xuống dưới tiêu trừ diện tộc t hai thương về phần lúc ấy tam tộc hướng lên trời mà phát ra lời thề như thế nào đối mặt thiên địa đối phượng hoàng nhất tộc trừng phạt đều có đại gia đi hao tâm tổn trí tư rất giỏi lại để cho đại gia đi một chuyến đại xích tiên lao gia nhất định sẽ an bài thỏa đáng không để lại một điểm cái đôi khi này tốt một hồi mới thu lại trong nội tâm bi ý như trước khó có thể tin nói long tộc lớn như vậy thực lực còn đầu nhập vào cao ca đạo tôn vì cái gì bọn hắn muốn trở về hân g hoang a năm chương ba trăm chín mươi hai phượng hoàng một gia tộc phải có hành động khi này thất hồn lặt phách dựa vào bản năng bay trở về nam rời hòa diễm sơn bay đến tiên tiên ngô đồng cao nhất tán cây trên nơi này là phong thất trường lao tu luyện chỗ ở tìm được phượng hoàng nhất tộc hôm nay tuổi tác lớn nhất tu vị cao nhất giải lao phong bảy phát ra bái kiến thỉnh cầu thật lâu cực lớn cành lá tự động tách ra Lộ ra p h o n vạn trượng g bảy mấy t rực rỡ ư ơ i đẹp d á này g người, phong thoáng nhìn n rãi chậm hy bảy mở mắt ra, nhìn thoáng qua hành á miệng nói n ra, hy y y có c h u ệ gì? á n mắt tâm nhạt nhạt, đối hy này hy đối lễ ự c coi tiểu tụy bộ dáng coi như không thấy. Hy này bộ dáng như không hành l gió này thất trường lão là gần với v ư ợ n g tổ một đời tiền bối thực lực cứng hãn mấy đạt đại la đình phong mặc dù không để ý tới v ư ợ n g hoàng nhất tộc công việc v ặ n nhưng có quan v ư ợ n g hoàng nhất tộc sinh tử tồn v o n g đại sự phải có phong thất trường lao tới bắt chủ ý h i này đem hai cái thanh loan hậu bối bị trộm chính mình đuổi rét đi ra ngoài sự tình nói một lần phượng bảy có chút không nhịn được nói huyền tránh môn cùng ma môn tranh đấu. người ma cách đấu, khi á xa chút ít, không ít, nên đ c h này g phải, chuyện còn có chuyện gì. Hi này vội hỏi cái kêu ngọc tuấn h đạo tôn là chỉ ngọc kỳ lân h ắ nói n kỳ lân gia tộc sớm đã bái nhập cao ca môn hạ long tộc cũng tại đoạn thời gian trước đầu phục cao ca đạo tôn khi này vội nói ra trọng điểm cái gì phượng bảy mạnh mà trận to mắt phượng màu vỏ quýt hỏa diễm bay lên đem tiên thiên n g ô đồng c ả n h lá trùng kích được trên diện rộng lắc lư chuyện gì bảy tổ có gì phân phó tiên thiên mô đồng không phải bình thường tiên sơn ngoại bộ nhìn lại cành lá sung xuê bên trong cũng kém không nhiều lắm nhưng c ả n h lá tầm đó có vô số tất cả lớn nhỏ không gian mấy bó c ả n h lá một cuốn chính là một cái độc lập tu luyện ở lại không gian tại tiên thiên ngô đồng đ ỉ n h ở đúng là phượng hoàng nhất tộc hôm nay tu vị cao nhất mấy cái phượng hoàng bị phượng bảy khí thế bừng tỉnh nhao nhao phát ra tiếng hỏi thăm phong bảy lạnh lùng ánh mắt bị kinh nghi bất định thần s ắ c thay thế nghe được rất nhiều hậu bối đặt câu hỏi trầm giọng nói các ngươi đều tới đây một chuyến nếu như sự tình thật sự là như thế kỳ lân cùng long tộc đều bái nhập huyền môn cái kia phượng hoàng nhất tộc phải có hành động điều này cần toàn bộ phượng hoàng nhất tộc đại la cùng nhau thương lượng xác định bảy con phượng hoàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng đi lên hoàng điệu trong cao nhất đ ố i phận hoàng thanh gặp h y này đứng thẳng một bên hỏi h y này trước đó vài ngày ngươi đột nhiên đi ra ngoài là đã xảy ra chuyện gì sao phong bảy cắt ngang h y này chuẩn bị hành lễ động tác nói ra ngươi đem gặp phải tất cả mọi chuyện không rõ chi tiết nói một lần bảy màu lưu quang l ó e lên đem chỗ này không gian ngăn cách ra hoàng thanh các loại đại la phượng hoàng lướt nhau quả nhiên đã xảy ra đại sự nếu không bảy tổ sẽ không như thế trịnh trọng chuyện lạ tiên, tiên cây ngô đồng quán quân trong chín chỉ phượng hoàng tứ p ư ợ n g năm hoàng là phượng hoàng nhất tộc hôm nay còn sống đại la kim tiên tam tộc đại chiến sau mấy ngàn năm phượng hoàng nhất tộc chẳng những không có mới tăng đại la ngược lại có mấy tôn đại la tọa tử quan cưỡng ép trùng kích đạo hạnh cảnh giới lại tốn công vô ích thân tử đạo tiêu khi này đem mình nghe đến hậu bối kêu cứu bắt đầu sở kiến sở văn chứng kiến hết thạy chỗ nghe suy nghĩ kỹ càng nói một lần đặc biệt là ngọc thuấn đằng sau theo như lời kỳ lân cùng long tộc đầu nhập vào sự tỉnh điều đó không có khả năng khi này vừa dứt lời tính cách tương đối táo bạo hoàng đàn lớn tiếng nói long tộc tổn thất cùng chúng ta tương đối làm sao có thể có được năm trăm ngàn tộc nhân ba mươi tôn đại la như thế thực lực uy áp đông hải thậm chí hồng hoang phía đông đều dễ dàng làm sao sẽ đầu nhập vào một huyền môn hậu bối còn lại phượng hoàng đều không có lên tiếng nhưng thần sắc cũng không quá quan tâm tốt mặc dù cũng có hoài nghi nhưng nếu như một cái đại la kim ế t i ề n vẫn là kỳ lân nhất tộc đại la dám đảm đương lấy phượng hoàng mặt đã nói như vậy làm bộ khả năng cũng rất nhỏ nói cách khác kỳ lân cùng long tộc khả năng thật sự đầu phục huyền môn long tộc là vì cái gì phong bày hỏi tất cả phượng hoàng cũng không dài địa phương không nói trước kỳ lân mới vừa nói bọn họ là huyền môn n u ô i lớn trong nội tâm hướng về huyền môn là có thể lý giải nhưng long tộc thực lực cường đại như vậy như thế nào thấp đủ cho hạ cao quý chính là đầu lâu phụ một cái huyền môn tiểu đối làm chủ phục thấp làm thiết đâu khi này nết miệng trong mắt phượng gặp nạn dấu thần thái nói ra long tộc muốn trở về h ư n g hoang từng đạo vô hình rung động tại đây mấy trăm ngàn trượng trong không gian chấn động tất cả phượng hoàng đều hai mắt sáng lên ánh mắt sáng rực nhìn xem khi này đầu nhập vào cao ca đạo tôn có thể trở về h ư n g hoang một mực buồn bực thanh âm không nói phượng cương nhịn không được hỏi cao ca đạo tôn có thể tiêu trừ thiên địa đại thể ảnh hưởng phượng hoàng đám bọn họ gật gật đầu nhìn về phía hi này ánh mắt có nghi hoặc hơn nữa là chờ mong phượng hoàng nhất tộc hiện trạng không có người nào có thể so sánh bọn hắn những thứ này lao phượng hoàng càng thêm rõ ràng bọn hắn làm vô số nếm thử cùng cải biến thậm chí nhiều các huynh đệ tỷ bội còn bỏ ra tánh mạn g một cái giá lớn lại đối phượng hoàng gia tộc không ngừng trượt xu thế không có biện pháp phượng hoàng nhất tộc đang từ từ chết đi cho nên bọn hắn cũng đều bế quan không xuất r a không đành lòng nhìn thẳng nhưng là hôm nay bọn hắn tựa hồ thấy được một tia hy vọng hi này há hấp mổm lẩm bẩm nói ta không biết cái kia Ngọc kia t hoàng u ấ n đ ạ Tôn tộc trở nói Long tộc muốn trở về hồng hoang, chưa nói còn chỉ chưa h lại. về thanh ánh mắt lộ ra một tia suy tư nói vạn năm h ơ n trước đông hải có đạo người cùng tổ long cựu tử phát sinh đại chiến cuối cùng không giải quyết được gì có phải hay không là cao ca đạo tôn gây nên hoàng đan lắc đầu nói cao ca đạo tôn mặc dù chiến lược cưng hãn chém giết không ít yêu tộc đại la nhưng muốn biết rõ đó là tại v u yêu chi chiến hậu kỳ chém giết cũng không thể nói rõ thực lực của hắn đã đạt đến tuyệt đỉnh đại thần thông người h à n ngũ tổ long cựu tử mấy ngàn vạn năm trước chính là đại la trung kỳ hiện tại nếu như hắn long tộc như trước bình thường phát triển tức thì ít nhất sẽ thăng đến đại la hậu kỳ h ừ h ừ chín đại la hậu kỳ còn có cựu long đại trận gia trì đại thần thông người cũng phải tránh đi mũi nhọn phượng bày lắc lắc nói cựu tử không có chiếm được tiện nghi cựu long lịch nước đại trận bị phá đối với long tộc độc tĩnh phượng thất nhất thẳng có quan hệ rót cựu long đại trận bị phá dấu vết tuy nhiên không rõ ràng lại không tránh được phượng bày gió xét lúc ấy còn tưởng rằng lại là đông hải vị thánh nhân kia ra tay dậy huấn long gia tộc cảnh cáo long tộc kia mà bây giờ nghĩ lại hẳn là cao ca đạo tôn chúng phượng hoàng nghe xong đều có khi t n g này nghe á c xong gật gật đầu cái tia chút ít ma môn tu sĩ thật sự quá sợ cao ca đạo tôn năm cái đại la liền cùng cao ca đạo tổ động thủ dục vọng đều không có sinh ra nếu không trực tiếp chạy trốn nếu không tự sát sự tình đây là sợ theo nhân quả chém giết hắn còn lại phân thân bởi vậy tự đoạn nhân quả phượng bảy đại vừa nói đạo còn lại phượng hoàng đều hút miệng hơi lạnh có thể có nhân quả chém giết năng lực nhất định là đại thần thông người không thể nghi ngờ khi này ngươi xem còn lại bắt giết ma môn tu sĩ huyền môn đại la thực lực như thế nào hoàng thanh tiếp tục hỏi khi này nhớ lại trong chốc lát nói đều là đại la sơ kỳ nhưng thực lực phi thường cường hãn mặc dù ba người vây công một người thực tế xuất thủ cũng chỉ là một người mà thôi hai cái chẳng qua là hơi chút quấy dối rất nhanh sẽ đem bốn cái ma tôn lấy xuống ta dù cho chống lại một cái cũng không có tất thắng nắm chắc bọn hắn tựa hồ cũng là thể pháp song tu lực lượng cực kỳ c ứ n g hãn về phần số lượng chỉ thấy mười hai người còn lại ẩn tại hư không bên trong bị trận pháp ché l ấ p cũng không có phát giác còn có mấy người h i này có chút đã hối hận chính mình lúc ấy quá mức rung động cùng cái k i a ngọc thuấn đạo nhân nói chuyện với nhau thời gian quá ngắn lấy được tin tức quá ít đến nỗi lại để cho các tiền bối không cách nào phân biệt do sự tỉnh là thật hay giả hoàng thanh gặp hy này có chút hệ hoài an ủi vài câu quay đầu hướng phong bảy đạo bảy tổ nếu như cái kia ngọc thuấn đạo nhân bắt hai người chúng ta hậu bối đi làm thoạ kỵ nhất định sẽ không ngược đãi chúng ta có thể một lần nữa liên hệ với hai cái hậu bối xem có hay không có thể được đến càng nhiều nữa tin tức sau đó lại làm quyết định phượng bảy giờ gật đầu đối hi này nói ngươi nếu như cùng cái kia ngọc thuấn đạo tôn thấy cũng nói mở h i ể u lầm vậy lại đi một chuyến kỹ càng hiểu rõ một ít cái kia cao ca đạo tôn nội tình cũng hỏi thăm một chút long tộc tình huống hiện tại hi này đã biết rõ việc này hơn phân nửa sẽ rơi vào trên đầu mình cũng không có trì hoãn gật đầu nói t u t bậy tổ nhưng muốn tìm cái lấy cớ đi qua nếu không vô cớ đến thăm có thất lễ nghi chương ba trăm chín mươi ba đem vượng hoàng một gia tộc cũng thu nạp tới đây n ế u ngư đạo xuất động hơn mười đại la đạo tôn đánh chết bốn cái ma môn ma tôn thật vất vả bắt được c ử u anh bí móc lại cho hắn chặt đứt manh mối đào thoát đi ra ngoài có chút không được hàm mỹ nhưng cao ca cũng không có như gì thất vọng đang mang ma môn trừ phi đạo tổ có năng lực can thiệp đại đạo vận hành theo đại đạo pháp tắt trên giết chết ma đạo nếu không ma đạo t r á n h chớp đem một mực không n g t xuống dưới coi như là giết chết một cái k i u anh cũng sẽ xuất hiện bắt anh thất anh cái gì hồng hoang to lớn như thế sinh linh nhiều như thế không cách nào được nghe thấy đại đạo sinh linh đến không hết ma môn đại pháp cũng trực chỉ đại đạo p h á p môn bảy ở trước mắt đều có rất nhiều sinh linh thèm thuồng chẳng qua là dù cho ma môn bị huyền môn làm cho bốn phía ẩn nút nhưng ma môn đại pháp cũng sẽ không đơn giản truyền thụ không phải tư chất xuất chúng người ma môn cũng sẽ không để ý cao ca kỳ thật cũng hoài nghi chính mình chút ít năm giết chết nhập ma tu sĩ khả năng đều là ma môn bảy ở bên ngoài nhiễu loạn chính mình nghe nhìn bỏ con thực đang ma tu còn xa xa không có lộ diện sai chỗ suy nghĩ thoáng hợp pháp thực đang người một nhà vẫn là tiểu bồi dưỡng làm tốt hoàn toàn tiếp nhận ma môn đại pháp giáo dục lớn lên tu sĩ thế giới quan giá trị quan ma sinh quan mới có thể hoàn toàn nhận đồng ma môn mới thích hợp chuyển thừa ma môn giáo nghĩa mà cái kia chút ít thay đổi giữa trường sửa tu giả phần lớn là chỉ vì cái trước mắt thế hệ hoặc là đối tu đạo gần như tuyệt vọng tu sĩ muốn nói đối ma môn có lẽ có cảm kích nhưng đều muốn trung thành kiên trinh cái gì chỉ có thể nói nghĩ đến nhiều lắm